Tiết Tắc Minh không thích nói chuyện, nhưng là cũng tuyệt đối sẽ không không rên một tiếng liền rời đi. Kỳ thật, Tắc Minh ca có một cái đặc thù kỹ năng. Ngu hiểu vị lúc này mới một chút cùng thượng vần, đem Tắc Minh cái kia cùng hắn loại hình tương phản kỹ năng nói một lần, cho nên, hắn ở đám người bên trong xem như một cái dị loại, đại khái hắn lo lắng chúng ta cũng dùng khắc thường ánh mắt xem hắn, cho nên liền rời đi. Nguyên lai là như thế hồi sự. Ta liền nói tiểu tắc mặc dù lại không thích nói chuyện, cũng sẽ không không nói một tiếng liền đi. Bất quá ngươi cũng đừng trách hắn. Hắn vốn dĩ chính là một cái không quá thích người nói chuyện, lần này khẳng định cũng là không biết như thế nào giải thích. Hơn nữa cùng chúng ta ở chung như thế lâu rồi, cũng nhìn ra hắn là thật đem chúng ta đương thân cận người, nhưng là hắn bản thân không có gì cảm giác an toàn, càng là thân cận người càng là sợ mất đi, lo lắng, cũng liền càng nhiều. Thượng Vân không hổ là làm bác sĩ, mặc dù không phải học tâm lý, nhưng là người bệnh một ít cơ bản tâm lý hắn vẫn là thực mong là có thể đủ lý giải. Vân ca ca, ta nếu thật sự trách hắn, còn sẽ cùng các ngươi giải thích như vậy nhiều sao? Ngu hiểu vị nhún nhún vai, cũng không biết cái gì thời điểm mới có thể có cơ hội gặp được, hoặc là hắn cái gì thời điểm có thể suy nghĩ cẩn thận trở về cùng chúng ta nói. Thượng Vân gật gật đầu, là nha. Chỉ mong tiểu tác sớm một chút suy nghĩ cẩn thận. Chương 964 gặp được sau không suy đoán. Trở lại căn cứ, ngu hiểu vị làm thượng vân ôm ngủ tiểu bảo về trước biệt thự, mà nàng tắt đi theo xe một đường phản hồi tới rồi quân bộ. Đi theo giang đoàn trưởng đi kiểu phó chủ tịch nơi đó hội báo lúc sau, ngu hiểu vị lại đi theo đi phòng thí nghiệm, phía trước bắt được khu trùng thảo không có toàn bộ đều vận tiến phòng thí nghiệm, bảo lưu lại một bộ phận, sau đó tặng một bộ phận đến phòng thí nghiệm. Ở đi phòng thí nghiệm trên đường. Ngu hiểu vị thấy được ở nhìn thấy nàng lúc sau trong mắt hơi hơi dần hiện ra kinh ngạc bất quá dây lát lướt qua Thôi Cao Quang. Hiện nhiên, ở hiện giờ thông tin đặc biệt không có phương tiện thời điểm, Thôi Cao Quang cũng không có thể trước tiên thu được ngu hiểu vị bình yên vô sự tình huống, cho nên ở nhìn đến ngu hiểu vị nháy mắt rất là kinh ngạc, nếu không phải ngu hiểu vị trước tiên biết chính là Thôi Cao Quang dở cho quỷ, chỉ sợ cũng sẽ không lưu ý đến hắn nghiêm trọng chợt lóe lướt qua khiếp sợ. Bất quá ngu hiểu vị cũng không quá nhiều biểu hiện ra ngoài, nhìn đến hắn thời điểm, theo giang đoàn trưởng cùng hơi. Hơi chiều hắn cười cười xem như tỏ vẻ chào hỏi. Thôi cao quang cũng thật là diễn kịch cao thủ, ngu hiểu vị đều cảm thấy, kỳ thật quân bộ thiếu thôi cao quang chính là một tòa út ca. Ở hắn kinh ngạc qua đi lập tức liền khôi phục thái độ bình thường, hơn nữa ở nhìn đến giang đoàn trưởng cùng ngu hiểu vị thời điểm còn quan tâm một chút lần này hành động, đừng nói, kêu biểu tình, kêu ngữ khí. Nếu không phải ngu hiểu vị đời trước liền biết hắn là cái dạng gì người, khả năng thật sẽ bị đã lừa gạt đi cũng nói không chừng. Chúng ta đây liền đi trước phòng thí nghiệm. Giang đoàn trưởng cùng Thôi Cao Quang chào hỏi qua lúc sau, liền mang theo ngu hiểu vị hướng phòng thí nghiệm đi. Ngu hiểu vị dùng khỏe mắt dư quang nhìn thoáng qua Thôi Cao Quang, vừa mới hắn vẫn luôn ở cùng Giang đoàn trưởng tham lời nói, cũng may mắn Giang đoàn trưởng tuy rằng không biết Thôi Cao Quang bản thân bộ mặt. Nhưng là bởi vì thật lâu sự tình trước kia cũng, cũng không có hoàn toàn tín nhiệm Thôi Cao Quang, cho nên trên cơ bản đều là có lệ trả lời, cho nên Thôi Cao Quang cũng cũng không có được đến cái gì có giá trị đồ vật. Lúc này bọn họ rời đi, Thôi Cao Quang ở phía sau như suy tư gì nhìn nhìn, sau đó xoay người rời đi, hắn phải đi về hỏi một chút hắn phái đi người, ngu hiểu vị vì cái gì còn sống. Chỉ là, chờ Thôi Cao Quang trở lại hắn nơi văn phòng. Lại phát hiện, hắn phái ra đi người một cái cũng chưa trở về cùng hắn hội báo, trong lòng không khỏi sinh nghi, chẳng lẽ bọn họ đã biết chính mình hành động. Chính là, vừa mới xem Giang đoàn trưởng đối chính mình thái độ, tựa hồ lại không giống, cùng bình thường không có gì hai dạng. Giang đoàn trưởng là cái tương đối trực tiếp người, quân nhân nghiêm túc cùng ngay thẳng, ở trên người hắn thể hiện vô cùng nhuẩn nhuyễn, nếu thật sự bị hắn đã biết, khả năng vừa mới liền tính không đối hắn phát hỏa. Khẳng định cũng sẽ không nhẫn mại tính tình nói với hắn lời nói Nếu không phải bị phát hiện Như vậy Thôi cao quang nhướng mày Người khác có khả năng bởi vì bị thả ra đi đào tẩu Nhưng là vẫn luôn đi theo hắn Cái kia phụ trách giám sát khẳng định sẽ không Rốt cuộc người kia người nhà đều ở căn cứ Hơn nữa đều bị hắn chiếu cố Thật là kỳ quái Rốt cuộc trung gian ra cái gì sự Thôi cao quang ở trong lòng buồn bực Hắn phỏng chứng đánh chết cũng không thể tưởng được Những người đó tất cả đều là bị ngu hiểu vị một người giải quyết, cho nên lúc này hắn còn ở trong lòng cộng lại rốt cuộc là cái gì nguyên nhân. Lúc này ngu hiểu vị mới không rảnh quản thôi cao quang tưởng cái gì, dù sao nếu thôi cao quang đã đối nàng ra tay tàn nhẫn, nàng cũng không cần thiết lưu giữ hắn lãng phí tinh lực cùng thời gian, chờ nàng buổi tối trở về cùng Thượng Vân cùng nhiễm Trạch thần thương lượng lúc sau, liền sẽ giải quyết rốt hắn. Mà hiện tại ngu hiểu vị Nàng lòng tràn đầy tưởng chính là phòng thí nghiệm, cùng với như thế nào có thể nhìn thấy lưu khai vũ tiến sĩ, rốt cuộc đời trước nghiên cứu chế tạo ra sắt chủng tề chính là vị kia lưu khai vũ tiến sĩ. Chương 965 phòng thí nghiệm nghiêm khắc nhiều. Thiếu ngu, chúng ta tới rồi, muốn thay quần áo mới có thể đi vào. Giang đoàn trưởng mang theo ngu hiểu vị một đường tới rồi phòng thí nghiệm, bên này phòng thí nghiệm phân mấy cái khu vực mà liêu xuyên tiến sĩ nơi khu vực là chuyên môn nhằm vào tăng thi tiến hành nghiên cứu. Bởi vì có một ít tăng thi vi rút yêu cầu đào tạo, phân tích, cho nên nơi này tận khả năng không cho người ngoài đi vào, cũng giảm bớt các vi khuẩn quấy nhiễu, mà tiến vào nơi này, liền yêu cầu thay vô khuẩn phục, còn phải tiến hành tiêu độc mới có thể đi vào. Đương nhiên, ra tới thời điểm vì tránh cho mang theo đáng sợ vi rút, đồng dạng yêu cầu sắt trùng mới có thể ra tới. Ngu hiểu vị đương nhiên minh bạch cái này tầm quan trọng, mặc dù ở đời trước cũng không phát sinh tăng thi vì rút thông qua không khí truyền bá, nhưng là vì tránh cho ngoại ý muốn phát sinh, như vậy thi thố vẫn là rất cần thiết. Đối với điểm này, ngu hiểu vị cũng cảm thấy là cần thiết, húng chi phòng thí nghiệm vốn dĩ bởi vì yêu cầu nghiên cứu, cho nên liền sẽ cấp tăng thi trên người tinh luyện hàng mẫu tăng thêm một ít cái gì dược tề, khả năng sẽ biến gì cũng không có gì kỳ quái, cho nên nàng gật gật đầu. Đi theo thay vô khuẩn phụ, sau đó lại trải qua một cái tiêu độc gian, lúc này mới tiến vào đến liêu xuyên tiến sĩ phòng nghiên cứu. Liêu tiến sĩ, cái loại này thảo hàng mẫu vừa mới đưa lại đây đi. Ta mang tiểu ngu cô nương lại đây. Nhìn đến liêu xuyên lúc này còn ở vội, giang đoàn trưởng mở miệng hướng tới hắn nói, cách trên đầu cũng mang mặt nạ bảo hộ, giang đoàn trưởng thanh âm có vẻ có chút tóng ngong. Đã thu được, tạm thời đặt ở bên kia. Trả lời Giang đoàn trưởng không phải Liễu Xuyên, mà là bên cạnh cái kia trợ thủ. Lúc này Liễu Xuyên chính hai mắt nhìn chằm chầm trước kia đồ đựng, bên trong là một loại màu nâu chất lỏng, cũng không biết là cái gì đồ vật. Bất quá chất lỏng kia lúc này phía dưới đang ở đun nóng, mặt trên dùng ống si phông che lại, màu nâu chất lỏng thường thường toát ra phao tới, sau đó sẽ có một cổ màu xám yên, theo ống dẫn hướng lên trên phiêu. Mặt khác một mặt, có một mảnh lọc trang bị, Thoạt nhìn rất giống là một loại than hoạt tính cùng không biết cái gì tài chất cách trở, đem kia màu xám yên lọc, sau đó lại trải qua một loại màu lam thành phần, cuối cùng nhỏ giọt tới biến thành trong suốt giọt nước. Liêu xuyên thấy giọt nước chậm rãi nhỏ giọt vài giọt lúc sau, liền đem phía dưới dùng để tiếp giọt nước đồ đựng thay đổi một cái tần, tích đi vào giọt nước cái kia đồ đựng bị hắn cái pha lê cái nắp di động tới rồi kính hiển vi hạ. Ngươi, họ cái gì cái kia cô nương, ngươi lại đây. Liêu Xuyên lúc này mới ngừng đầu, liếc mắt một cái nhìn về phía ngu hiểu vị, hướng tới nàng ngơi tay. Ta, ngu hiểu vị vẻ mặt khó hiểu, bất quá vẫn là đi qua. Cái kia màu nâu chất lỏng chính là ngươi lần trước cho ta cái kia cái chai đồ vật, ta đem nó phân tích qua bên trong sở hữu hóa học thành phần. Sau đó này đó là đối tăng thi vi rút có phản ứng, ta liền cấp một lần nữa điều phối một ít, hiện tại trải qua lọc ra tới chất lỏng, ngươi nhìn xem. Nói. Liêu Xuyên nhường ra kính hiển vi hạ vị trí, sau đó làm ngu hiểu vị lại đây xem. Ngu hiểu vị dùng một bên mắt hướng trong xem, bên trong biểu hiện ra một loại hơi hơi đỏ lên nhăn sắc, nhưng rõ ràng dùng mắt xem qua đi, cái kia pha lê đồ đựng chất lỏng là vô sắc trong suốt, giống thủy giống nhau vật chất. Bên trong chính là màu đỏ. Ngu hiểu vị có chút kinh ngạc hỏi. Đúng vậy, ngươi nhìn nhìn lại cái này. Nói xong, Liêu Xuyên lại đẩy lại đây một thứ. Đồng dạng là đặt ở kính hiển vi hạ, sau đó ngu hiểu vị thò lại gần xem, bên trong cũng là màu đỏ. Cái này cũng là màu đỏ, này hai phân quan sát mục tiêu có cái gì bất đồng sao. Chương 966 tùy tay vứt ra kinh hỉ lớn. Ngươi nhìn kỹ chúng nó kết cấu giá. Liêu xuyên tiến sĩ lúc này có vẻ có chút kích động, đem hai cái kính hiển vi trực tiếp liên tiếp tới rồi màn hình thượng. Sau đó là có thể đủ từ trên màn hình càng thêm trực quan nhìn đến hai tổ kính hiển vi hạ bảy biện ra tới bộ dạng. gì Thoạt nhìn giống như thật sự thực tương tự. Ngu hiểu vị bên trái nhìn xem, bên phải nhìn xem, hai bên màu đỏ phân bố cùng cấu tạo thực tương tự, liêu xuyên tiến sĩ, mặt khác một bên bên trong chính là cái gì? Nếu liêu xuyên phân biệt làm nàng xem, hơn nữa như thế kích động bộ dáng cũng đã nói lên mặt khác một bên trang khẳng định không phải đồng dạng dùng vừa mới biện pháp phân ra tới chất lỏng, cho nên ngu hiểu vị vẫn là rất tò mò. Là tinh hoạch. Tinh hoạch. Liêu Xuyên nói làm ngu hiểu vị cũng rất là kinh ngạc. Ngươi là nói, ngươi tử ta bắt được những cái đó hóa học thành phần sàng chọn ra một bộ phận cùng tăng thi vi rút có phản ứng hóa học dự tề, sau đó một lần nữa hỗn hợp đến cùng nhau, hiện tại phân ra tới chất lỏng, không cùng tinh hoạch không không sai bệt lắm. Đó có phải hay không nói, tinh hoạch có thể nhân vi chế tạo? Chuyện này ngay cả ngu hiểu vị cũng hoàn toàn không nghĩ tới quá. Tinh hoạch, mặc dù ở đời trước, cũng trước nay không nghe nói qua có thể nhân vi chế tạo, nhưng là trước mắt nàng trô đã thấy cũng là một sự thật, hai loại thoạt nhìn một trời một vực vật chất, ở kính hiển vi quan sát hạ, thật sự phi thường tiếp cận. ngươi lần trước cho ta những cái đó vật chất thời điểm không phải liền nói quá, tựa hồ có thể cho tăng thi tiến hóa. Mà thông qua ta trong khoảng thời gian này đối tăng thi phân tích, chúng nó trong cơ thể liền có loại này hỗn hợp sau sinh ra vật chất tồn tại, cho nên chúng nó mới có thể có thể tiến hóa, không phải nói càng là cao cấp tăng thi càng dễ dàng sinh ra tinh hoạch. Đúng vậy, trên cơ bản nhị cấp cùng với nhị cấp trở lên tang thi là toàn bộ đều có tinh hoạch, hiếm khi không có. Ngu hiểu vị ở chỗ này khẳng định gật gật đầu. Kỹ thuật, sở hữu tăng thi, bao gồm linh cấp tăng thi trong cơ thể cũng đều được loại này vật chất, chẳng qua có giải rác ở toàn thân, mà có tập hợp trở thành nhất thể, đem loại này vật chất tập hợp đến nhất thể sau tăng thi, mới có thể càng tốt thăng cấp, bởi vì này liền biến thành chúng nó một cái cung cấp năng lượng trung tâm, trên thực tế liền tương đương với trái tim. Liêu xuyên càng nói càng kích động, thậm chí còn đem hắn phía trước đối tăng thi một ít nghiên cứu cũng cùng ngu hiểu vị nói một ít, khó trách những cái đó tinh hạch càng là nhan sắc thâm năng lượng liền càng đủ. Ngu hiểu vị cảm thấy Liêu Xuyên giải thích hoàn toàn có thể nói được không, thậm chí hắn nói xong lời này, là ngu hiểu vị liên tưởng đến đời trước gặp được tăng thi tình huống, giống như còn thật chính là như thế hồi sự. Ách. Cô nương, ngươi lần trước cho ta cung cấp đồ vật thật sự là quá mấu chốt. Mặc dù Liêu Xuyên đến bây giờ còn không có nhớ kỹ ngu hiểu vị họ cái gì, nhưng là kích động tâm tình lại cũng là chân thành tha thiết. Đối mặt như vậy Liêu Xuyên... Ngu hiểu vị thật sự rất khó đem hắn cùng đời trước chính mình gặp được cái kia khoa học kẻ điên liên hệ đến cùng nhau. Ta cũng là hy vọng như vậy thế giới có thể sớm một chút khôi phục bình thường. Đúng rồi, hôm nay tới là vì trùng hút máu sự tình. Tuy rằng hiểu biết càng nhiều về tang thi vấn đề, bất quá ngu hiểu vị cũng không quên nàng chuyến này mục đích. Nga, đúng rồi, ta vừa nói khởi tang thi vấn đề liền thiếu chút nữa quên mất. Vừa mới cái loại này Thảo lấy lại đây thời điểm ta cũng đã đặt ở bên kia làm phân tích. Về điểm này, ngươi là có cái gì kiến nghị sao? Liêu xuyên chỉ vào một cái dụng cụ, xem ra phân tích kết quả còn không có ra tới. Ta, về cái loại này Thảo nghiên cứu, ta tưởng đề cử một người. Chương 967 quên mình chăm chỉ nghiêm túc. Ngu hiểu vị tưởng đề cử tự nhiên là đời trước nghiên cứu ra thuốc đuổi côn trùng sau lại còn làm ra rất nhiều về tăng thi phương diện thành tiểu vị kia lưu khai vũ tiến sĩ? Không biết có phải hay không không có cơ hội, lại hoặc là bởi vì chính mình tham dự, làm lưu xuyên tiến sĩ từ khoa học kỹ thuật cao ốc bị nghị cách cứu viện ra tới, này một đời tựa hồ không có gì người coi trọng lưu khai vũ tiến sĩ. Bất quá ngu hiểu vị cũng là này một đời mới từ kiểu phó chủ tịch nơi đó biết được, lưu khai vũ tiến sĩ nguyên bản là nghiên cứu thực phẩm sinh vật. Bất quá ngu hiểu vị nếu biết hắn đời trước ở Tang thi cùng sâu phương diện này có thành tựu, lúc này làm hắn lại đây cũng coi như là đem sự tình đạo hồi quý đạo đi. Lưu Khai Vũ. Hắn nghe thấy tên này, Liêu Xuyên hơi hơi sửng sốt một chút, hắn cùng Tang thi cũng không đáp, hơn nữa hiện tại hắn đang ở phụ trách nghiên cứu tiểu mới thực phẩm khai phá này khối. Liêu Xuyên cùng Tiêu Chấn Quốc nói không sai biệt lắm, tựa hồ đều không cho rằng Lưu Khai Vũ có thể đảm nhiệm. Ngu hiểu vị suy nghĩ một chút, như vậy đi. Làm ta tiên kiến thấy lưu khai vũ tiến sĩ, có thể chứ? Ngu hiểu vị lời này là hướng tới giang đoàn trưởng hỏi. Hẳn là không có gì vấn đề, bên kia ra vào không có như thế nghiêm khắc. Giang đoàn trưởng gật gật đầu, chỉ cần không phải ở bọn họ tiến phòng thí nghiệm chính vội thời điểm đều có thể gặp mặt. Nếu như vậy, trong chốc lát tìm một cơ hội ta tiên kiến thấy lưu tiến sĩ đi. Đúng rồi lưu tiến sĩ. Cái này thảo ta suy nghĩ, nếu thành phần đối nói, có phải hay không có thể suy xét cùng trước kia cái loại này sắt trùng tề tương kết hợp, trừ bỏ có thể đổi trùng, tốt nhất có thể sắt trùng liền vận hạnh. Mặc dù ngu hiểu vị vẫn là cảm thấy muốn gặp một chút lưu khai vũ, nhưng là về ý nghĩ vấn đề, ngu hiểu vị vẫn là quyết định trước cung cấp cấp liêu xuyên. Trước không nói cái khác, liêu xuyên trước mắt đối với nghiên cứu thái độ còn là phi thường nghiêm túc. Từ giang đoàn trưởng cùng kiểu phó chủ tịch nói lên Liêu Xuyên vì nghiên cứu đều rất ít rời đi phòng thí nghiệm, cùng với ngu hiểu vị nhìn thấy Liêu Xuyên lúc sau, nhìn đến hắn trạng thái, còn có như thế trong khoảng thời gian ngắn, hắn cư nhiên phát hiện lần trước nàng tùy tay cung cấp những cái đó dược tề huyền cơ. Lúc ấy cái kia phòng thí nghiệm vại vãi cũng không biết có bao nhiêu loại, hơn nữa lẫn nhau dung hợp lúc sau còn sẽ khởi phản ứng hóa học. Hiện tại, ở không biết bên trong rốt cuộc có cái gì thành phần tiền đề hạ, Chẳng những tìm ra bên trong sở hàm vật trước, càng là tinh luyện ra khả năng chính là tăng thi tiến hóa sở yêu cầu những cái đó đặc thù vật chất đồ vật. Đây là phi thường ghê gớm sự tình. Không thể không nói, Liêu Xuyên vẫn là một cái phi thường ưu tú nhà khoa học. Nếu không có đời trước cái kia bóng ma tâm lý, phòng trừng ngu hiểu vị đều không chuẩn bị tìm Liêu Khai Vũ, trực tiếp đem nàng đời trước đạt được những cái đó có thể cung cấp trợ giúp đều nói cho Liêu Xuyên. Sắt Trung Tề Như thế một cái ý nghĩ, đúng rồi, nếu ta có thể phát hiện tăng thi trong cơ thể loại này vật chất sẽ cùng cái gì kết hợp sinh ra phản tác dụng vật chất nói, nói không chừng cũng có thể tìm được một loại nhằm vào tăng thi sát thi tể. Liêu xuyên tiến sĩ không hổ là nghiên cứu tăng thi của nhân, lập tức đem ý nghĩ lại liên hệ tới rồi tang thi trên người, hơn nữa ẩn ẩn hưng phấn, đã không rảnh lo cùng ngu hiểu vị bọn họ hàn huyên, trực tiếp xoay người liền hướng tới hắn thực nghiệm đài chạy tới một bên trợ thủ đã thấy nhiều không trách hướng tới ngu hiểu vị xin lỗi cười cười ngượng ngùng a tiểu ngu cô nương, liều xuyên tiến sĩ chính là điểm này không tốt tưởng tượng đến về tang thi sự tình lập tức liền sẽ chạy tới hành động lần trước ăn nửa thành cơm nghĩ tới liền buông bắt cơm trở về làm nghiên cứu kết quả sau lại một ngày liền ăn nửa chén cơm không có gì ta lý giải kia tạm thời liền trước như vậy ta liền không quấy rầy đối với như vậy nhân viên nghiên cứu ngu hiểu vị là kính nể Mặc dù liêu xuyên đời trước điên rồi, hiện tại xem, không điên phía trước. Hảo đi, kỳ thật không điên phía trước đối đãi nghiên cứu cũng rất điên cuồng. chương 968 vui vẻ cùng thống khổ cùng tồn tại. Cùng giang đoàn trưởng cùng nhau cáo tử, ngu hiểu vị từ phòng thí nghiệm ra tới, như cũng là toàn thân tiêu độc, sau đó cởi vô khuẩn phục, lại thay quần áo của mình, sau đó lại tiêu một lần đầu. Mặc dù trình tự làm việc rất là dường dà. Nhưng là ngu hiểu vị cũng không có cái gì câu oán hận, làm như vậy là vì đại gia hảo, cũng là vì bọn họ bản thân an toàn suy nghĩ. Giang đoàn trưởng, có thể hay không phiền thoái ngài mang ta đi nhìn xem vị kia lưu khai vũ tiến sĩ. Từ lưu xuyên phòng thí nghiệm ra tới lúc sau, ngu hiểu vị hướng tới Giang đoàn trưởng nói. Nếu tới cũng tới rồi, ngu hiểu vị vẫn là quyết định đi gặp vị kia đời trước làm nàng cảm thấy thực thân thiết. Hơn nữa lại có như vậy nhiều loại nghiên cứu lưu khai vũ tiến sĩ. Có thể, đi thôi. Bất quá bên kia phòng thí nghiệm cách nơi này có chút xa, rốt cuộc nghiên cứu tăng thi cùng nghiên cứu đồ ăn không thể đặt ở cùng nhau. Giang đoàn trưởng cười nói xong, mang theo ngu hiểu vị vòng hai vòng, sau đó tìm tới một chiếc điện xe, chính là trước kia công viên dùng để tuần tra, có thể ngồi nhiều nhất bốn người cái loại này, nơi này là đặc biệt cấp liêu xuyên sáng lập ra tới vị trí. Mà lưu khai vũ tiến sĩ nghiên cứu đồ ăn địa phương liền tới gần trước mắt căn cứ nơi, dùng để gieo trồng liều ấm. Bên kia liều ấm hiện tại đều là chọn dùng đặc biệt lọc lúc sau thổ nhưỡng cùng thủy, lấy bảo đảm ngăn cách ngoại giới ô nhiễm, không cho tăng thi vi rút ảnh hưởng đến bên trong căn cứ. Chẳng qua hiện tại sản lượng còn phi thường thiếu, trước mắt đang ở nghiên cứu như thế nào lợi dụng sinh vật khoa học bỏ ra một ít đồ ăn thay thế phẩm, rốt cuộc nếu tưởng lâu dài sinh tồn đi xuống. Rất nhiều dinh dưỡng cũng là tất yếu. Lên xe lúc sau, Giang đoàn trưởng chính mình lái xe đưa ngu hiểu vị tới rồi mặt khắc một gian phòng thí nghiệm. Phía trước là được. Chỉ chỉ phía trước, Giang đoàn trưởng nói, nơi này đại gia là lại nguyện ý tới, lại không bằng lòng tới. Như thế nào nói? Ngu hiểu vị đối Giang đoàn trưởng nói nổi lên hương thú. Nguyện ý tới nơi này là bởi vì nơi này có đồ ăn, chính là không muốn tới là bởi vì... Rất nhiều ăn đồ vật còn ở vào nghiên cứu phát minh giai đoạn, tuy nói không có độc đi, nhưng là khó tránh khỏi có sẽ có một ít tác dụng phụ. Đương nhiên, này đó tác dụng phụ nghiêm trọng nhất cũng chính là tạo thành đi tả, nói như vậy đều là hương vị không tốt, sẽ không đối thân thể có quá nhiều tổn thương. Nơi này nhân viên công tác ngày thường chính mình cũng tự mình nếm thử quá rất nhiều, cho nên mỗi lần người tới, bọn họ đều sẽ đặc biệt nhiệt tình lấy đồ ăn ra tới. Ha ha ha. Khó trách nói nơi này lại nguyện ý tới lại không bằng lòng tới đâu. Ở hiện giờ đồ ăn như thế thiếu thốn thời kỳ, có thể lập tức ăn đến rất nhiều đồ ăn đương nhiên nguyện ý tới, nhưng là khả năng sẽ không cẩn thận ăn đến một ít khó ăn, thậm chí ăn xong khả năng sẽ tiêu chạy đồ ăn, này liền có điểm thống khổ. Là nha, hôm nay hai ta tới phòng trừng cũng ít không được muốn nếm một ít thí làm, chỉ có thể cầu nguyện chúng ta đừng trúng thưởng mới hảo. Giang đoàn trưởng xem ra phía trước cũng ăn qua đau khổ, nói lời này thời điểm, trên mặt mang theo một chút khẩn trương. Ngu hiểu vị cười cười không nói chuyện, sau đó đi theo cùng nhau xuống xe tiến vào này phiến thực nghiệm khu. Giang đoàn trưởng ngại như thế nào tới? Đúng rồi, ngài tới vừa lúc, chúng ta hôm nay chính là ra ba loại tân phẩm, đợi chút lại đây đếm thử xem, lần này chúng ta đổi mới sướng so, hẳn là không có gì vấn đề. Một cái thực nghiệm viên nhìn đến Giang Đoàn trưởng mắt sáng ngời, cũng chưa chờ Giang Đoàn trưởng nói cái gì, đã xoay người đi vào cẩm. Nhìn đến không? Giang Đoàn trưởng vẻ mặt đau khổ nhìn về phía ngu Hiểu Vị. Quả nhiên là thực nhiệt tình a. Ngu Hiểu Vị theo gật gật đầu, lại hướng trong xem, vừa lúc nhìn đến một người ôm một cái chậu rửa mặt lớn nhỏ đồ vật hướng mặt khác vừa đi, đúng là Lưu Khai Vũ. Chương 969 nhiệt tình chờ mong tiểu bạch thử. Lưu Khai Vũ tiến sĩ Nhìn đến lệnh người cảm thấy quen thuộc Lưu Khai Vũ, ngu hiểu vị tâm tình rất không tồi, đời trước ít nhiều Lưu Khai Vũ tiến sĩ chiếu cố một đoạn thời gian, làm nàng có thể ở thực nghiệm khu được đến một ít thở dốc cơ hội. Cho nên nhìn đến Lưu Khai Vũ, ngu hiểu vị không sai biệt lắm liền cùng nhìn thấy thường huy thời điểm giống nhau cảm giác, làm nàng cảm thấy thân thiết. Bị ngu hiểu vị hô tên Lưu Khai Vũ dừng lại nhìn ngu hiểu vị liếc mắt một cái, thấy đối phương là một người tuổi trẻ tiểu cô nương. Hơn nữa hắn cũng không nhận thức, Lưu Khai Vũ như như mi, hoàn toàn không để ý tới ngu hiểu vị, trực tiếp xoay người vào một cái khắc phòng. Ngu hiểu vị không nghĩ tới, đời trước đối ai đều hòa ái dễ gần Lưu Khai Vũ, lúc này liền hỏi chính mình là ai, như thế nào sẽ biết tên của hắn cũng chưa hỏi, trực tiếp hờ hững rời đi, cái này làm cho ngu hiểu vị có loại nhận sai người hào giác. Giang đoàn trưởng, vừa mới vị tiên là Lưu Khai Vũ tiến sĩ đi. Ngu hiểu vị cảm thấy chính mình hẳn là sẽ không nhận sai mới đúng, đời trước lưu khai vũ cũng cùng nàng ở chung một đoạn thời gian, nàng ấn tượng phi thường khắc sâu. Không sai, xác thật là lưu tiến sĩ, hắn không quen biết người. Phía trước ngu hiểu vị ở lần đầu đi hỗ trợ cứu người thời điểm liền cho rằng lưu tiến sĩ là lưu tiến sĩ, giang đoàn trưởng liền cảm thấy ngu hiểu vị cùng lưu khai vũ tiến sĩ hẳn là nhận thức, đặc biệt lần này trở về ngu hiểu vị lại nhắc tới lưu khai vũ tiến sĩ. Giang đoàn trưởng liền càng thêm chắc chắn Nhưng là hiện tại xem trước mắt tình huống Ngu hiểu vị cũng chỉ là tựa hồ nhận thức lưu khai vũ tiến sĩ Nhưng là đối phương cũng không giống như nhận thức ngu hiểu vị bộ dáng Ếch Lưu tiến sĩ trước kia là kim linh thị người Ta khi còn nhỏ gặp qua hắn Khả năng hắn đã quên Rốt cuộc ta trưởng như thế lớn Bộ dáng sẽ biến Ngu hiểu vị tự nhiên là biết lưu khai vũ cũng là kim linh thị người lúc trước ở phòng thí nghiệm không có việc gì thời điểm Lưu Khai Vũ hỏi qua ngu Hiểu Vị quê quán là chỗ nào nghe nói là Kim Lĩnh Thị còn nói là Đồng Hương nói hắn quê quán cũng là Kim Lĩnh Thị sau lại Lưu Khai Vũ đối ngu Hiểu Vị liền càng thêm chiếu cố cũng có nguyên nhân vì là Đồng Hương quan hệ cho nên ngu Hiểu Vị nhớ rất rõ ràng lúc này thấy Giang Đoàn trưởng hỏi tới ngu Hiểu Vị liền trả lời nga đúng đúng đúng Lưu tiến sĩ giống như xác thật là Kim Lĩnh Thị người Nguyên lai like là như thế này, bất quá ngươi khi còn nhỏ là nhiều khi còn nhỏ a. Nếu quá tiểu, nay tiểu hài tử một ngày một cái dạng, ngươi hiện tại đều trưởng như thế lớn, cũng khó trách không quen biết, bất quá xem ra bọn họ chính nội, trong chốc lát trước cùng ta đi đương hồi tiểu bạch thử, đợi chút ngươi lại cùng lưu tiến sĩ nói chuyện hảo. Giang đoàn trưởng gật gật đầu, nhưng thật ra chút nào không hoài nghi ngu hiểu vị nói, rốt cuộc ngu hiểu vị nói không sai. Lưu khai vũ hắn sắc thật nhớ rõ là kim Linh thị người. Tiểu bạch thử. Giang đoàn trưởng, ngươi sẽ không cũng muốn lôi kéo ta đi thử ăn đi. Ngu hiểu vị chớp chớp mắt nhìn Giang đoàn trưởng. Ta không lôi kéo ngươi, trong chốc lát nói không chừng ai nhìn đến ngươi cũng muốn kéo ngươi đi thử ăn, đi theo ta cùng nhau nói, ít nhất không dám cho ngươi tùy tiện ăn cái gì đồ vật. Giang đoàn trưởng còn một bộ ta tuyệt đối là vì ngươi suy nghĩ bộ dáng. Giang đoàn trưởng ngài mau tới. Chúng ta đều chuẩn bị tốt, mau tới đếm thử tân phẩm. Vẫn là phía trước cái kia nhân viên công tác, lúc này lần thứ hai ra tới, hướng tới Giang đoàn trưởng ngây tay. Giang đoàn trưởng một tú ngu hiểu vị, hai người hướng tới bên kia đi qua đi. Gì? Giang đoàn trưởng, ngài lần này mang cái này tiểu cô nương là. Lúc này cái kia nhân viên công tác mới nhìn đến ngu hiểu vị, liền mắt đều sáng lên tới. Bởi vì có đôi khi quân bộ bên kia sẽ mang một ít yêu cầu bị phạt người lại đây, những người đó là dùng để nếm thử lúc ban đầu bảng, cái loại này tác dụng phụ cũng là nhiều nhất. Chương 970 phong phú nhưng khó có thể nuốt xuống. Ngu hiểu vị cảm giác đối phương mắt ở chính mình trên người đánh giá rất nhiều lần, hơn nữa vẻ mặt chờ mong, thật giống như nhìn đến cái gì con mồi giống nhau, làm ngu hiểu vị có chút không được tự nhiên. Nàng thiếu chút nữa liền tưởng rút ra kim, cô đồng trực tiếp tạm đối phương. "Nay cũng không phải là dùng để cho các ngươi làm thực nghiệm, đây là tiểu phó chủ tịch khách quý, lần này lại đây là tìm Lưu tiến sĩ có việc muốn nói, các ngươi nhưng đừng cho ta dọa chạy, đến lúc đó tiểu phó chủ tịch tìm ta muốn người, ta liền nói bị các ngươi dọa chạy." Giang đoàn trưởng tựa hồ nhìn ra ngu hiểu vị bị xem có chút không kiên nhẫn, vội vàng hướng tới đối phương giải thích. Vừa nghe nói ngu hiểu vị là kiểu phó chủ tịch khách quý, lại là tới tìm Lưu Tiến sĩ nói sự tình, đối phương vội vàng đầy mặt cười làm lành, "Cô nương, ngươi đừng để ý, chúng ta hiện tại đều thành bệnh nghề nghiệp, nhìn đến người liền muốn cho người thử xem chúng ta tân tác, bất quá ngươi yên tâm, lần này cho ngươi cùng Giang Đoàn trưởng chuẩn bị đều là trải qua rất nhiều phiên bản lặp lại nghiên cứu lúc sau, ngươi yên tâm ăn, sẽ không có vấn đề." Ngu hiểu vị xấu hổ hướng tới đối phương cười cười. Hợp lại dọn ra ai tới đều không dùng được, vẫn là muốn thử ăn à, chính là thi ăn nội dung không giống nhau mà thôi. Bất quá ngu hiểu vị hiện tại cũng tò mò, căn cứ hiện tại khiếm khuyết những cái đó bình thường nguyên liệu nấu ăn, muốn như thế nào dùng sinh vật khoa học kỹ thuật tới đền bù. Hơn nữa ngu hiểu vị lúc này trộm đã đổi vài cái chiếc đua trạng đồ ăn kiểm tra đo lường đồng, nàng chuẩn bị làm lệ phù phân tích một chút này đó thành phần. Vào nhà lúc sau. Ngu hiểu vị liền nhìn đến các loại thoạt nhìn bộ dáng bất đồng, nhưng là nhìn qua liền không có gì muốn ăn đồ vật. Chờ ngu hiểu vị đi theo giang đoàn trưởng nhập tòa lúc sau, mỗi dạng đồ vật bọn họ đều thịnh một tiểu phần, sau đó đặt ở giang đoàn trưởng cùng ngu hiểu vị trước mặt một chữ bài khai, này đó các ngươi tùy tiện tuyển, tưởng nếm cái nào liền nếm cái nào, tuyển chính mình thích. Ngu hiểu vị nhìn thoáng qua mấy thứ này, sau đó tuyển một phần nhi bắt được chính mình trước mặt, đem nguyên bản cho nàng chiếc đua chậm rãi xúc đến phía dưới, sau đó dùng kiểm tra đo lường đồng thay đổi một ây, sau đó lại mang lên, đem kiểm tra đo lường đồng phóng tới đồ ăn. Thực mau, lệ phù bên kia liền cấp ra bên trong thành phần, nói thật, nhưng xem này đó thành phần, ngu hiểu vị căn bản đều sẽ không cảm thấy đây là đồ ăn, nhưng là cũng rất là thần kỳ chính là, mấy thứ này tổ hợp đến cùng nhau, cư nhiên thật sự có thể dùng ăn hơn nữa bên trong còn đựng một ít vitamin cùng khoáng vật chất này đó vitamin cùng khoáng vật chất trước kia khả năng còn có thể từ đa dạng phồn đa rau dưa trái cây cùng với một ít đặc thù nguyên liệu nấu ăn thu hoạch nhưng là hiện tại đừng nói đặc thù nguyên liệu nấu ăn rau dưa trái cây đối với người bình thường tới nói đều là xa cầu nếu mấy thứ này thật sự có thể lấp đầy bụng lại có thể bổ sung này đó trong cơ thể thiếu hụt vật chất đảo cũng không tồi Ngu hiểu vị lúc này dùng thí nghiệm đồng thử qua một phần nhi, cảm thấy xác thật có thể ăn, vì thế nàng đem đồ vật bỏ vào trong miệng, phúc ăn một ngụm lúc sau, ngu hiểu vị liền không nuốt xuống đi, thật sự là quá khó ăn, thứ này hương vị. Con hảo đối phương đại khái cũng sớm biết rằng bọn họ mấy thứ này tuy rằng không độc, nhưng là hương vị khả năng chưa chắc có thể bị tiếp thu. Bên cạnh thả ly nước, ngu hiểu vị vội vàng uống một ngụm súc súc miệng, phun ở bên cạnh phóng một cái tiểu thùng. Hiểu vị. Ngươi kia phân rất khó ăn sao? Bên cạnh Giang đoàn trưởng nhìn đến ngu hiểu vị ăn trước một ngụm sau đó liền phun rớt, hướng tới nàng hỏi. Ân, rất khó ăn. Nhìn đến ngu hiểu vị mới vừa ăn một ngụm liền nổ ra, đối phương cũng không có để ý, mà là yên lặng ở trên vở ký lục, số 3 thực nghiệm vật quả nhiên rất khó ăn. Chương 971 tiểu chiếc đua đại tác dụng. Nói chuyện lúc này, ngu hiểu vị lúc này mới phát hiện, Giang đoàn trưởng vẫn luôn ở nhai cái gì? xem hắn mặt không đổi sắc bộ dáng ngu hiểu vị không khỏi tò mò giang đoàn trưởng ngươi kia phần ăn ngon sao không thể ăn giang đoàn trưởng lắc đầu như cũ bình tĩnh trả lời kia ngài còn ăn như thế hang say ngu hiểu vị có chút khó hiểu không thể ăn nhưng là cũng có thể tiếp thu hơn nữa nhai lên rất kính đạo giang đoàn trưởng tiếp tục vừa ăn vừa nói theo sau đem hắn kia bàn đẩy lại đây nếu không ngươi nếm thử Kỳ thật ngu hiểu vị còn khá tò mò, bất quá đến phía trước nàng cũng không quên đổi một cây đồ ăn kiểm tra đo lường đồng. Lần này bên trong thành phần tựa hồ trừ bỏ một ít kỳ quái thành phần ở ngoài còn có một ít thực vật keo chất, khó trách giang đoàn trưởng nói thực kính đạo. Bất quá ngu hiểu vị căn cứ lệ phù phân tích, cái này bên trong thành phần tuy rằng không động, nhưng là loại này thực vật keo chất tuy rằng có thể đỡ đói, nhưng bởi vì sở hàm đồ ăn sợi cũng rất nhiều còn có một loại có thể xúc tiến tràng đạo mắp máy vật chứa, ăn xong rất có thể sẽ dẫn tới đi về cờ này số gia tăng. Kiểm tra đo lường lúc sau, ngu hiểu vị liền đối này đồ ăn mất đi hứng thú, đồng thời hướng tới giang đoàn trưởng nói, giang đoàn trưởng, ta khuyên ngươi cũng đừng ăn, này phần đồ ăn ngươi ăn nhiều sẽ chạy rất nhiều tranh bê đốt cờ. A là sẽ dẫn tới đi tả. Đã ăn xong một khối chuẩn bị lại tiếp tục ăn giang đoàn trưởng, vội vàng buông xuống chiếc đũa Ân, nơi này tựa hồ có một loại thực vật keo chất, tuy rằng có thể lấp đầy bụng, nhưng là sẽ xúc tiến chàng đạo mơ máy. Ngu hiểu vị lời này nói xong, đột nhiên, vừa mới cái kia thực nghiệm viên lập tức vọt lại đây, trên mặt mang theo so với phía trước cho rằng ngu hiểu vị là bị đưa lại đây thực nghiệm dùng nhân viên thời điểm còn muốn kinh hỉ biểu tình. Cô nương, ngươi như thế nào biết đến? Ngươi có hay không hứng thú tới chúng ta phòng thí nghiệm công tác? Thấy kia thực nghiệm viên nói như vậy. Giang đoàn trưởng liền biết ngu hiểu vị khẳng định là nói đúng, hắn bang một chút đem cái kia kích động thực nghiệm viên tún ngu hiểu vị tay cấp xóa sạch, ta đều nói, đây chính là kiểu phó chủ tịch khách quý, các ngươi như vậy ngay trước mặt ta trực tiếp đào kiểu phó chủ tịch góc tường nhưng không thích hợp à. Giang đoàn trưởng, ngài cũng thấy được, cô nương này quả thực chính là thiên phú dị bẩm, chính là ăn chúng ta này phòng thí nghiệm này chén cơm, ngài này khối nàng cũng chưa ăn, liền kẹp lên đến xem, nghe nghe. Liền biết bên trong có cái gì, này về sau nào còn dùng chúng ta từng cái nếm A, giao cho cái này cô nương vừa thấy liền đã nhìn ra. Nói xong, đối phương lần thứ hai dùng nóng bỏng ánh mắt nhìn chầm chầm ngu hiểu vị, cô nương, thật không suy xét tới chúng ta phòng thí nghiệm sao. Kỳ thật chúng ta đãi ngộ vẫn là thực không tồi. Ngu hiểu vị cười lắc đầu, ta không thích nhốt ở phòng thí nghiệm làm nghiên cứu, bất quá đối với thực phẩm loại ta nhưng thật ra có thể cấp điểm như ý kiến. Nói, ngu hiểu vị đem nàng vừa mới cắn một cái miệng nhỏ kia phần màu vàng xám bánh cầm lấy tới, cái này bên trong dinh dưỡng thành phần thực phong phú, vitamin, vitamin, vitamin 1, 2, 6 cùng với vitamin 3, canxi, mạ y, mạnh, đồng, thiết, kém, vitamin tờ tờ từ từ đều được, có thể nói phi thường toàn diện, ở hiện tại nguyên liệu nấu ăn thiếu thốn thời kỳ, dùng cái này tới bổ sung trong cơ thể thiếu hụt không thể tốt hơn. Ngươi! Ngươi! Ngươi rốt cuộc lại như thế nào ăn ra tới? Ở ngu hiểu vị nói xong câu đó lúc sau, hai cái phụ trách quan sát cùng ký lục lần này đồ ăn nếm thử thực nghiệm viên tất cả đều sợ ngây người, vẫn là phía trước xem ngu hiểu vị vẻ mặt nhiệt tình thực nghiệm viên, kinh lắp bắp hướng tới ngu hiểu vị hỏi. chương 972 lần đầu nghe nói nguyên liệu nấu ăn. Lúc này hai cái thực nghiệm viên xem ngu hiểu vị ánh mắt đã từ phía trước nhiệt tình đến bây giờ xuống bái. Bởi vì vừa mới ngu hiểu vị theo như lời cư nhiên một chút đều không kém, bọn họ không phải nhìn trên tay thực nghiệm đơn tử, chính bọn họ cũng không biết nơi này rốt cuộc có cái gì, chỉ có thể đại khái nhớ rõ, chính là hiện tại ngu hiểu vị, cứ như vậy ở bọn họ trước mặt, chỉ lảng nếm một ngụm, sau đó liền chuẩn xác không có lầm nói ra bên trong đều có cái gì, đây là có bao nhiêu sao thần kỳ, người khác không biết, bọn họ chính là trong lòng phi thường rõ ràng. Ta nói rất đúng đi. Ngu hiểu vị không trả lời, bằng vào nàng chính mình vị giác, có thể hơi chút phân biệt. Nhưng là, cái này hương vị thật sự là quá không xong, kỳ thật các ngươi ở chế tắc thời điểm, có thể ở bên trong tăng thêm một ít sữa bột, như vậy sữa bột hương vị có thể che lại này đó hương vị, còn có thể gia tăng ngọt độ, như vậy bánh khẩu vị liền sẽ càng tốt một ít, mặt khác cùng mặt thời điểm lại dùng một ít con men, làm bánh biến thành ủ bột, trương ra tới mềm suốt. Mặt chi gian nhiều da lỗ hổng liền có thể làm nguyên bản không tốt hương vị càng rời rạc hai. Ngu hiểu vị một bên nói, hai cái thực nghiệm viên giống như là nghe giảng bài học sinh giống nhau ở bên cạnh nhanh trong ký lục, chờ nhớ xong lúc sau liền cảm thấy rất có đạo lý, cô nương, ngươi có phải hay không sẽ nấu cơm à? Có thể hay không giúp chúng ta làm một phần nhi? Nghe thấy như vậy yêu cầu, giang đoàn trưởng kỳ thật cũng rất tò mò. Vừa mới ngu hiểu vị nói thời điểm hắn cũng dùng chiếc đũa gấp một chút ngu hiểu vị phía trước ăn cái kia, xác thật rất khó ăn, cho nên hắn thực chờ mong, ngu hiểu vị sẽ đem như vậy khó ăn đồ vật như thế nào biến ăn ngon. Rốt cuộc hắn là hưởng qua ngu hiểu vị tay nghề, ngu hiểu vị làm gì đó còn không có không thể ăn, hiện tại đối mặt như vậy khó ăn đồ vật, nàng nói đạo lý rõ ràng, chính là thật sự có thể thay đổi hương vị sao. Cho nên... Giang đoàn trưởng lúc này nhìn về phía ngu hiểu vị, gần nhất là tò mò, thứ hai cũng là chừng cầu nàng chính mình ý kiến, nếu ngu hiểu vị không muốn làm, hắn cũng tuyệt đối sẽ không buộc nàng hỗ trợ. Giang đoàn trưởng, ta ở chỗ này làm đồ vật sẽ không phá hư cái gì quy củ đi. Ngu hiểu vị kỳ thật là muốn thử xem, bởi vì lệ phù vừa mới nói, nếu ngu hiểu vị thay đổi cái này nguyên bản khó ăn đồ vật, lại còn có giữ lại nguyên bản những cái đó đối thân thể hữu ích thành phần. Cái này là có thể cấp một cái cao phân, hơn nữa hẳn là sẽ cho khen thưởng. Liền hướng về phía này khen thưởng, ngu hiểu vị cũng muốn làm một chút, nhưng là căn cứ có căn cứ quy củ, ngu hiểu vị vẫn là muốn hỏi một chút giang đoàn trưởng. Sẽ không, bên này xem như ngươi cùng phòng thí nghiệm hợp tác, hơn nữa vốn dĩ tiểu phó chủ tịch liền phê chuẩn ngươi có thể tới phòng thí nghiệm, ngươi ở bên này hỗ trợ sẽ không có người ta nói ngươi cái gì. Giang đoàn trưởng phát hiện ngu hiểu vị cũng là nguyện ý nếm thử, hán vội vàng giải thích. Kiêu hảo, giúp ta chuẩn bị tài liệu đi. Liên ở ngu hiểu vị trả lời những lời này đồng thời, hệ thống cung cấp ra nhắc nhở âm, ký chủ nhiệm vụ chi nhánh, sửa chữa khó ăn nhưng dinh dưỡng thành phần cao đồ ăn, khen thưởng tích phân 5.000, nhưng chọn lửa quy tinh nguyên liệu nấu ăn 2 phân. Quy tinh nguyên liệu nấu ăn. Ngu hiểu vị có chút kinh hỉ. Tuy rằng lần này khen thưởng không phải cho nàng tự thân gia tăng cái gì cơ sở điểm, nhưng là quy tinh nguyên liệu nấu ăn vẫn là lần đầu tiên nghe nói. Bất quá phía trước lệ phù ở giới thiệu quy tinh thời điểm chỉ là nói quy tinh bởi vì trường kỳ phát triển khoa học kỹ thuật, xem nhẹ ẩm thực, cho nên quy tinh người đều dùng hợp thành dinh dưỡng làm bổ sung, nhưng là cũng chưa nói quy tinh liền không có nguyên liệu nấu ăn. Ngu hiểu vị nghe thấy cái này khen thưởng lúc sau, trong lòng bắt đầu ngứa lên. Tuy tinh nguyên liệu nấu ăn, nàng nhất định sẽ muốn bắt đến, nhìn xem rốt cuộc sẽ có cái gì. Chương 973 mùi hương ống heo phòng thí nghiệm. Kia hai cái thực nghiệm viên nghe nói ngu hiểu vị đáp ứng rồi, trước mắt này đó thí nghiệm cũng mặc kệ, hai người nhanh chóng chạy ra đi chuẩn bị, không bao lâu liền chạy về tới kêu ngu hiểu vị qua đi, bên kia phòng thí nghiệm đã chuẩn bị tốt. Ngu hiểu vị cùng giang đoàn trưởng cùng nhau, đi theo hai cái thực nghiệm viên tới rồi mặt khác một bên. Bất quá nơi này rốt cuộc là phòng thí nghiệm, đồng dạng yêu cầu đổi mới quần áo lại đi vào. Đều chuẩn bị cho tốt, ngu hiểu vị đi vào đi, liền nhìn đến một cái bàn điều khiển thượng phóng một khối rất lớn thớt, ở trên bàn có rất nhiều chai lọ vại bình đổ vật. Đối với này đó nàng không phải rất quen thuộc, nàng quen thuộc chỉ có nguyên liệu nấu ăn còn giống như gì đem nguyên liệu nấu ăn làm cho ăn ngon, cho nên nàng hướng tới phía trước cái kia vẫn luôn cùng nàng đối thoại thực nghiệm viên vây tay xảy ra chuyện gì tiểu ngu cô nương Còn cần cái gì Cái kia thực nghiệm viên họ Giang Vừa mới đã biết ngu hiểu vị họ ngu Nhìn đến nàng vây tay kêu chính mình Vội vàng chạy tới Phía trước nhìn ngu hiểu vị toàn bộ hành trình Từ ăn một ngụm Đến nói cho Giang đoàn trưởng hắn ăn kia phần có sẽ dẫn tới dạ dày mấp máy thực vật keo chất Lại đến một hơi nói ra nàng ăn cái kêu bánh hàm dinh dưỡng Giang ổn đối ngu hiểu vị quả thực đương thần tượng Yêu cầu ngươi hỗ trợ Ta đối đồ ăn lành nghề, nhưng là đối với này đó nguyên vật liệu không phải rất rõ ràng. Ngươi trước cùng ta nói một chút các ngươi nguyên bản cái kêu bánh là như thế nào làm được. Ngu hiểu vị hướng tới đối phương hỏi. Nga, là như thế này, chúng ta dùng đối phương kỹ càng tỉ mỉ cùng ngu hiểu vị nói, mà ngu hiểu vị dựa theo đối phương nói cũng bắt đầu động thủ, ở bên trong thêm nữa thêm nàng phía trước theo như lời sữa bột, còn xái một phen nho khô đi vào. Cuối cùng dùng này đó cùng mặt thời điểm thêm nữa bỏ thêm con men, sau đó làm nó chỉnh thể lên men. Ở phòng thí nghiệm nhưng thật ra cũng có cái ưu thế, đó chính là có chuyên môn có thể dùng để trợ giúp lên men dương giữ nhiệt. Cái này làm cho lên men ra tốc rất nhiều, hơn nữa lên men thực đều đều. Ngu hiểu vị đem lên men tốt cục bột lấy ra tới, sau đó thượng nổi chừng 20 phút, cuối cùng quan hỏa lại nấu 5 phút, chờ vạch trần nắp nổi thời điểm. Phòng thí nghiệm nổi liền tản ra ngọt hương hương vị. Thơm quá, ta nghe liền muốn ăn. Này giúp thực nghiệm viên nhóm ngày thường ở phòng thí nghiệm tuy rằng không thiếu ăn, thậm chí có đôi khi khả năng đều ăn no còn muốn ăn, nhưng là bọn họ cũng thật là thật lâu không hảo hảo ăn đến thứ tốt. Lúc này ngu hiểu vị làm bánh không đợi ra nổi, cũng đã có người hướng bên này nhìn. Chức lượng một chút, hiện tại có chút năng. Ngu hiểu vị đem nắp nổi phóng tới một bên. Nàng làm chính là cùng loại bánh xốp giống nhau điểm tâm, lúc này nàng làm bộ đi xem xét, trên thực tế dùng đồ ăn dò xét đồng đi xem xét, bên trong dinh dưỡng thành phần còn ở. Đang nghĩ người tới, ngu hiểu vị không gian đã nhắc nhở, ký chủ nhiệm vụ hoàn thành, đồ ăn thu hoạch cơ sở phân 8 phần, lần đầu chế tác phiên bội, đạt được khen thưởng tích phân 5.000 phân, đạt được nhưng chọn lửa quy tinh nguyên liệu nấu ăn 2 phân khen thưởng. Xem ra là thành, có thể được đến 8 phần. Như vậy hương vị hẳn là cũng cũng không tệ lắm. Ngu hiểu vị nét mặt biểu lộ tươi cười, hiện tại tuy rằng nàng rất muốn lập tức liền chọn lửa quy tinh nguyên liệu nấu ăn, nhưng là hiện tại không phải thời cơ, cho nên nghe xong khen thưởng lúc sau. Ngu hiểu vị xoay người, làm tốt, hương vị ta còn là rất có tin tưởng, các nguyên đếm thử đi. Loại này nguyên bản lại đây bị trở thành thực nghiệm dùng tiểu bạch thử, đến bây giờ thực nghiệm viên thành nàng tác phẩm thực nghiệm đối tượng khó trách ngạn ngữ muốn nói phong thủy thầy phiên chuyển đâu. Bất quá, nàng làm dinh dưỡng lại ăn ngon, hơn nữa cũng sẽ không có tác dụng phụ, ngu hiểu vị nói xong đem trong nồi bánh tinh cả chưng mảnh cùng nhau lấy ra tới, sau đó khâu ở phía trước cùng mặt thất thượng, cầm dao đem bánh cắt ra, trước cầm một khối đưa cho Giang đoàn trưởng, Giang đoàn trưởng, nếm thử xem đi. chương 974 thành quả thu hoạch cực nhỏ bé. Giang đoàn trưởng không như thế nào do dự, Đối với ngu hiểu vị rõ ràng đối chính mình tay nghề rất có tự tin bộ dáng, hắn vẫn là, rất tê nờ dê, tin được, rốt cuộc cái kia ngu hiểu vị tay nghề hắn là tự mình hưởng qua, tuyệt đối là ăn một lần khó quên, cho nên trực tiếp tiếp nhận tới, giang đoàn trưởng liền cắn một ngụm. Phía trước kia khối hắn cũng nếm một ngụm, hiện tại lại ăn ngu hiểu vị làm này khối hương vị, quả thực là khác nhau như trời với đất. Cái loại này, mại n, n i hương không phải thực nồng đậm. Nhưng là ăn ở trong miệng hương mềm ngon miệng, nếu không phải nhìn ngu hiểu vị bỏ thêm những cái đó thực nghiệm viên nói dùng để làm vừa mới cái loại này đồ vật các loại thuốc tán, hắn khả năng đều cảm thấy ngu hiểu vị nhất định dùng không phải tương đồng nguyên liệu nấu ăn. Ăn ngon, thật sự là ăn quá ngon, so với ta ngày thường ăn những cái đó bánh ăn ngon nhiều, cái này còn có thể cung cấp như vậy nhiều vitamin. Giang đoàn trưởng nhìn về phía ngu hiểu vị, nếu là thật sự. Về sau cái này nếu có thể phê lượng, như vậy bọn họ ra nhiệm vụ thời điểm đã có thể thật có phúc. ân cái này vitamin cùng khoáng vật chất cung cấp vẫn là, rất TNG, toàn diện, phòng thí nghiệm nghiên cứu bổ sung hình thực phẩm, nếu xem nhẹ phía trước cái kia hương vị, kỳ thật vẫn là rất lợi hại. Hiện tại cải tiến lúc sau hẳn là không có gì vấn đề đi. ăn ngon, ăn ngon ăn ngon vừa mới nghe thấy giang đoàn trưởng khích lệ, Đã sớm nhịn không được hai cái thực nghiệm viên cũng từng người cầm một hối, lúc này vừa an biên gật đầu, "Tiểu ngu cô nương, ngươi này tay nghề quá lợi hại, cái này hảo, cái này vật thí nghiệm liền tính là hoàn toàn hoàn thành, chúng ta cuối cùng là lại ra một kiện thành phẩm." Nghe được đối phương nói cuối cùng lại ra một kiện thành phẩm, ngu hiểu vị không khỏi có chút tò mò, "Các ngươi hiện tại mới thôi khai phá ra nhiều ít thành phẩm?" Ách. Ba cái giang hồn có chút ngượng ngùng nói, "Mới ba cái." Ngu hiểu vị có chút kinh ngạc, này hiệu suất cũng quá thấp đi. Thiếu ngu cô nương, còn muốn tính thượng ngươi vừa mới cái này. Giang ổn càng thêm ngượng ngùng bổ sung nói. Ngu hiểu vị vô ngữ, hợp lại mấy tháng thời gian, các ngươi liền khai phá ra hai dạng A. Bất quá nghĩ đến hiện tại cái gì đều khuyết thiếu, không riêng gì thiếu đồ ăn, này đó dược tề cái gì cũng muốn một chút từ bên ngoài tìm trở về, cho nên khả năng ở thiếu này thiếu kia thời điểm có thể khai phá nghiên cứu ra tới cũng không dễ dàng. Tựa như hôm nay cái này, kỳ thật bọn họ đã đem dinh dưỡng thành phần suy xét thực toàn diện, đáng tiếc chính là hương vị này khối không hảo đền bù. Thiếu ngu cô nương, ngươi liền tới chúng ta phòng thí nghiệm đi. An ngu hiểu vị làm cái này bánh lúc sau, giang ổn càng thêm muốn đem ngu hiểu vị mượn sức lại đây. Khó mà làm được, ta không thể ném xuống ta đồng đội lại đây, bất quá về sau nếu gặp được chọn người thích hợp. Ta sẽ đề cử cho các ngươi, các ngươi liền trước khai phá nghiên cứu giống loại này đồ ăn. Ta có rảnh lại đây thời điểm giúp các ngươi dọng vị như thế nào? Ngu hiểu vị cảm thấy, ở chỗ này cũng rất TNG, thú vị, hơn nữa khả năng còn sẽ căn cứ này đó làm nàng nghĩ đến một ít nguyên liệu nấu ăn tân cách làm, một công đôi việc. Hào nha hào nha, tiểu ngu cô nương, chúng ta phòng thí nghiệm tuyệt đối hoan nên ngươi tới. Mọi người chính nói chuyện thời điểm. Đột nhiên một người từ cửa đi qua đi, ngu hiểu vị mắt sắc, liếc mắt một cái liền nhìn đến đi qua đi người chính là Lưu Khai Vũ Tiến Sĩ, nàng tới nơi này cũng không phải là chủ yếu vì hỗ trợ gia vị, nàng tới nơi này là tưởng cùng Lưu Khai Vũ Tiến Sĩ giao lưu một chút về khu trùng thảo sắt trùng tệ sự, tình quy nờ dê, đây chính là liên quan đến nhân loại sinh tử đại sự. Lưu Khai Vũ Tiến Sĩ, ngài từ từ ngu hiểu vị nói, cũng không rảnh lo cởi ra vô khuẩn phục. Bay thẳng đến phòng thí nghiệm bên ngoài đuổi theo. Chương 975 giống như đã từng quen biết tương phản. Nhìn đến ngu hiểu vị têu lưu tiến sĩ tên chạy ra đi, Giang ổn nhìn về phía Giang đoàn trưởng, ca, tiểu ngu cô nương nhận thức lưu khai vũ tiến sĩ. Sở dĩ thực nghiệm viên Giang ổn nhìn đến Giang đoàn trưởng tới liền cười đùa lấy hắn đương tiểu bạch thử. Trên thực tế cũng là vì qua chín, bởi vì Giang ổn chính là đoàn trưởng Giang tân đường đệ. Bất quá cũng không phải nói Giang ổn chính là dựa Giang tân quan hệ tiến vào phòng thí nghiệm, hắn vốn dĩ chính là viện nghiên cứu, mặt thế tiến đến lúc sau là đi theo phòng thí nghiệm tập thể bị nghĩ cách cứu viện lại đây, chẳng qua vừa lúc là Giang tân đường đệ thôi. Đều nói, lén mới có thể kêu ta ca. Giang đoàn trưởng trừng mắt nhìn chính mình đường đệ liếc mắt một cái. Ai nha, lúc này liền hai ta còn có tiểu phương, hắn lại không phải không biết hai ta quan hệ, cũng coi như là lén sao. Giang ổn nhưng thật ra không thế nào sợ Giang Tân. Kỳ thật mặt thế trước kia không thế nào hiểu biết cái này đường ca thời điểm. Giang ổn đối Giang Tân là lại sùng bái lại có chút sợ hãi. Chính là thật sự sinh hoạt gần. Giang ổn mới phát hiện, nguyên lai like hắn vị này đường ca là ngoại lãnh nội, nhiệt e giờ, nhìn bề ngoài, rất tê dê, nghiêm túc. Nhưng thực tế thượng đối hắn là, rất tê dê, tốt. Lần đầu tiên làm tiểu bạch thử cũng không phải Giang ổn nói ra mà là Giang ổn đã thi ăn vài cái, sau đó ngày đó thật sự là khó chịu sắc mặt đều không đúng rồi, vừa lúc lại đây bố trí hạng nhất nhiệm vụ Giang Tân thấy được, liền thế Giang ổn thi ăn dư lại mấy thứ. Từ kia lúc sau, Giang Tân thường thường lại đây, Giang ổn cũng thói quen lấy một ít còn tính không có trở ngại đồ vật chiêu đai hắn, nhưng là sau lại càng ngày càng chín, Giang ổn dứt khoát mỗi lần liền chơi xấu giống nhau làm Giang Tân hỗ trợ đếm hai dạng. Hảo hảo, Giang đoàn trưởng. Tiểu ngu cô nương là tới tìm lưu khai vũ tiến sĩ. Tìm hắn làm cái gì? Nghe nói là cũ thức, hơn nữa giống như hiểu vị tưởng làm ơn hắn nghiên cứu cái gì dược tề. Giang đoàn trưởng thấy đường đệ chính xác tới hỏi, cũng nghiêm trang trả lời. Làm ơn hắn làm dược tề. Ca, Ách không, Giang đoàn trưởng, vị tiên lưu khai vũ tiến sĩ ở bên này ngày thường hủy diệt nghiên cứu cũng không ít. Người xác định tiểu ngu cô nương không phải tìm lầm người. Hủy diệt nghiên cứu trước kia không phải nghe nói hắn rất tên ở dê, lợi hại sao Giang Tân đối phòng thí nghiệm bên này lại không phải trực thuộc quản lý hắn chính là ngẫu nhiên lại đây giao đái một ít nhiệm vụ mặt khác lại đây xem hắn vị này đường đệ đối với nơi này người cũng chỉ là nhận thức muốn nói nhiều quen thuộc đảo chưa chắc Ân đừng nói nữa Hiện nhiên đối với vị kia Lưu tiến sĩ hành động Giang ổn liền để đều không nghĩ đề ra mà lúc này ngu hiểu vị đuổi theo Lưu Khai Vũ Lưu tiến sĩ ngài hảo, ta tưởng cùng ngài liêu vài câu. Người là ai? Tìm ta làm cái gì? Lưu khai vũ trên mặt hiện ra ra rõ ràng không kiên nhẫn. Như vậy biểu, tình quy nở dê, làm ngu hiểu vị hơi hơi sử sốt, đây là đời trước cái kia thân thiết lưu khai vũ tiến sĩ sao? Mặt mày vẫn là cái kia mặt mày, thanh âm cũng vẫn là cái kia thanh âm, chính là vì cái gì cảm giác kém cách xa vạn dặm. Đời trước lưu khai vũ... Cấp ngu hiểu vị cảm giác chính là ấm áp cùng kiêm tốn nhưng là hiện tại Lưu khai Vũ trong mắt che giấu không được táo bạo cùng với phiên muộn mà như vậy cảm giác ngu hiểu vị rõ ràng là lần đầu tiên ở Lưu khai Vũ thân n Thượng nhìn đến nhưng là vì cái gì sẽ lại một loại giống như đã từng quen biết cảm giác người rốt cuộc có cái gì sự không có việc gì đừng chậm trễ ta làm việc tình quy d Lưu khai Vũ nói tránh ra ngu hiểu vị Sau đó lại vào kia gian phòng thí nghiệm. Ngu Hiểu Vị không có truy đi vào, mà là cách phòng thí nghiệm pha lê hướng trong xem, liền nhìn đến trên mặt đất một mảnh hỗn độn, các loại đồ vật bị bắn nơi nơi đều là, hiển nhiên vừa mới thất bại hạng nhất thử nghiệm. Lưu Khai Vũ lúc này cầm cái chổi thanh khiết mặt đất, chính là ngay sau đó ngu Hiểu Vị liền nhìn đến hắn nắm trên bàn một cái còn hoàn hảo ống nghiệm, như là phát tiết giống nhau hung hăng ném tới trên mặt đất. Chương 976 đến từ trong lòng hoài nghi. Ngu hiểu vị nhìn lưu khai vũ hung hăng quăng ngã nát ống nghiệm, lấy trong ngáy mắt, ngu hiểu vị ở hắn trên mặt nhìn đến che giấu không được, mang theo một kia thô bạo dữ tợn. như vậy lưu khai vũ, ngu hiểu vị thực xa lạ, đời trước trước nay đều không có gặp qua. Nay thật sự vẫn là cái kia ôn hòa lưu khai vũ tiến sĩ sao. Vì cái gì nàng rõ ràng nhìn thấy hắn, cũng hoàn hoàn toàn toàn xác định chính là lớn lên giống nhau như lúc người lại ở hắn trên người hoàn hoàn toàn toàn tìm không thấy một chút ít đã từng bóng dáng đâu. Hiểu vị, như thế nào? Lưu tiến sĩ vẫn là không muốn gặp ngươi. Lúc này, giang đoàn trưởng cũng từ phía trước cái kia phòng thí nghiệm ra tới, nhìn đến ngu hiểu vị đứng ở bên ngoài trên hành lang, xuyên thấu qua pha lê hướng trong xem, không khỏi hỏi. Ngu hiểu vị lắc đầu, theo sau nhìn về phía giang đoàn trưởng, đại khái ta tới không phải thời điểm. Lưu tiến sĩ si giống như vừa mới làm thất bại hạng nhất thử nghiệm, lúc này đại khái tâm tình không tốt, lần sau rồi nói sau. Lần sau cũng không biết cái gì thời điểm, vừa mới giang ổn cùng ta nói, lưu tiến sĩ si tới lúc sau lộng tạp vài hạng thử nghiệm, nếu lại tiếp tục lộng tạp nói, đại khái sẽ bị điều ra nơi này. Lộng tạp vài hạng thử nghiệm. Giang đoàn trưởng nói ở ngu hiểu vị trong lòng khiến cho một tiêu nghi vấn, đời trước nàng thường xuyên đi lưu khai vũ tiến sĩ phòng thí nghiệm. Tựa hồ trước nay đều là nghe người khác khen hắn đối nghiên cứu như thế nào như thế nào nghiêm túc, hơn nữa thực nghiệm cũng phi thường cẩn thận, cho nên cực nhỏ làm lỗi nha. Vì cái gì? Chẳng lẽ bởi vì chính mình trọng sinh, cho nên có như thế đại thay đổi sao? Chính là từ nàng trọng sinh trở về, ngu hiểu vị phát hiện, trên cơ bản đại sự kiện đều sẽ không có quá lớn biến hóa, khả năng sẽ có một ít chuyện nhỏ, lại hoặc là thời gian trước tiên, hóa lại. Nhưng là người tính cách tựa hồ đều không có bao lớn biến hóa, nên tốt vẫn là hảo, nên hư cũng không thay đổi hảo. Chính là vì cái gì, lần này lưu khai vũ tiến sĩ tính cách cùng chính mình đời trước nhìn đến hoàn toàn không giống nhau đâu. Thậm chí, không đúng, ngu hiểu vị tựa hồ đột nhiên nghĩ tới cái gì, đời trước cũng có quan hệ với thực phẩm nghiên cứu, nhưng là, đột nhiên hồi tưởng nổi lên đời trước nàng không lưu ý, cho nên cũng chưa từng quá nhớ rõ một việc. Chuyện này ở đời trước, ngu hiểu vị chỉ là nghe được, căn bản không hướng trong lòng đi, nhưng là hiện tại, nàng sát mặt khẽ biến, chẳng lẽ cái này lưu tiến sĩ là bị khắc linh hồn cấp xuyên qua sao? Cũng khó trách ngu hiểu vị sẽ như thế tưởng, nàng chính mình bản thân chính là trọng sinh trở về, liền tính hiện tại nói là có người xuyên qua tới, ngu hiểu vị cũng là tin tưởng, huống chi một người lại như thế nào nóng nảy, này tính tình biến hóa cũng quá lớn. Làm ngu hiểu vị như thế nào đều cảm thấy rất có vấn đề. Hiểu vị, tưởng cái gì đâu. Nhìn đến ngu hiểu vị nhìn cửa sổ nội lưu khai vũ tiến sĩ phát ngốc, một bên giang đoàn trưởng không khỏi hỏi. Không có gì, chúng ta đi về trước đi. Ngu hiểu vị cảm thấy, có lẽ hôm nay thời cơ không đổi đối, chờ lần sau lại có cơ hội rồi nói sau. Như thế nghĩ, ngu hiểu vị cùng giang đoàn trưởng đi ra ngoài. Từ Lưu Khai Vũ nơi phòng thí nghiệm con đường phía trước qua thời điểm, nguyên bản ở phòng thí nghiệm nội phát tiết Lưu Khai Vũ đột nhiên thoáng nhìn trải qua cửa giang đoàn trưởng thân ảnh. Hắn vội vàng chạy đến cửa sổ, quả nhiên là giang đoàn trưởng, phía trước bởi vì góc độ vấn đề, ở ngay từ đầu ngu hiểu vị kêu hắn thời điểm, hắn liền không thấy được giang đoàn trưởng, lúc sau ngu hiểu vị từ phòng thí nghiệm ra tới kêu hắn thời điểm, giang đoàn trưởng cũng đang ở phòng thí nghiệm không ra tới, cho nên hắn cũng không thấy được. Hiện tại hắn nhìn đến lúc sau, trong lòng không khỏi âm thầm hối hận, không xong, chính mình ấn tượng phân. Đều do cái kia nha đầu thúi. Chương 977 không tìm đường chết thật sẽ không chết. Ngu hiểu vị còn không biết, chính mình không lý do bị ghi hận thượng, hơn nữa vẫn là bị một cái nàng không quá nhiều phòng bị người. Ra phòng thí nghiệm bên này, giang đoàn trưởng đưa ngu hiểu vị trở lại quân bộ cửa, sau đó ngu hiểu vị lúc này mới chuẩn bị rời đi. Bất quá lúc này đây nàng như cũ không có trực tiếp trở về, mà là vòng quanh quân bộ vòng một vòng, sau đó lại đi một chuyến giao dịch thị trường. Không phải bởi vì khác, mà là bởi vì ngu hiểu vị phát hiện nàng lại bị theo dõi. Cái này thôi cao quang thật đúng là chưa từ bỏ ý định nha. Xem ra, muốn nhanh lên trở về thương lượng đối sách, trải qua thượng một lần tra dương sự tình lúc sau, ngu hiểu vị cũng coi như là chân chính minh bạch một đạo lý. Nên ra tay thời điểm tuyệt đối không thể nương tay, nếu không khả năng ngươi sắp nên đón chính là lớn hơn nữa khó khăn. Nguyên bản ngu hiểu vị còn muốn nhìn một chút lúc này đây có nàng ở bên trong lòng rối thôi cao quang còn có thể như thế nào nhảy nhót, nhưng là hiện tại nhân ra đều đã tinh kế đến ngươi trên đầu, đều đã ra tay chuẩn bị lộng chết ngươi, còn không hoàn thủ nói, ngu hiểu vị cảm thấy cũng thực xin lỗi nhân ra thôi cao quang lòng dạ hẹp hỏi nha. Cho nên, vòng một vòng. Xác định ném xuống thôi cao quang lúc sau, ngu hiểu vị nhanh chóng quay trở về biệt thự, nói thật, thôi cao quang hiện tại đã nghiêm trọng ảnh hưởng đến nàng đi ra ngoài, vẫn là sớm một chút diệt chứ bất lo. Như thế nghĩ, ngu hiểu vị đã vào biệt thự đại môn. Hiểu vị đã trở lại, hôm nay đồ ăn ngươi cũng đừng quảng, nghỉ ngơi trong chốc lắt đi. Ngu hiểu vị một hồi đi, vốn dĩ muốn tìm thượng Vân cùng nhiễm trạch thần thương lượng sự tình, liền nghe thấy thường huy hướng tới nàng nói. Này không thể được, nàng hiện tại tích phân không ít, nhưng là kém chính là thực đơn hoàn thành độ, nếu không nàng hiện tại đã sớm có thể thăng cấp, cho nên ngu hiểu vị cần thiết tranh thủ sở hữu cơ hội nấu cơm, hơn nữa vẫn là muốn tận khả năng làm thực đơn thượng có nhiệm vụ món ăn, như vậy nàng mới có thể đủ gia tăng hoàn thành độ. Không không, thường thúc, trong chốc lát ta tới làm, ngài cùng thái sư phó giúp ta chuẩn bị khoai tây, cà rốt, cải trắng còn có thiết thi ti. Lại lộng một ít xương sườn ra tới. Ngu hiểu vị vội vàng hướng tới thường Huy trả lời. Nhìn đến ngu hiểu vị kiên trì, thương điểm nóng gật đầu. Hành, ta đây cùng lao thái đi chuẩn bị, ngươi đi trước dọn dẹp một chút đi. Nói xong, ngu hiểu vị lúc này mới gật gật đầu. Sau đó nhìn thoáng qua thượng vân cùng nhiễm trách thần. Vân ca ca, nhiễm trách thần, hai người cùng ta đi lên một chuyến. Ba người cùng nhau lên lầu. Ngu hiểu vị biến thu thập biên bắt đầu cùng hai người nói hai ngày này sự tình, đặc biệt là hôm nay cùng ngày hôm qua đều bị thôi cao quang theo dõi, hơn nữa trong đó một người khẩu cung cũng là nói là thôi cao quang sai sự. Nhiễm trạch thần phía trước chỉ nghe thượng vân nói hôm nay có một số việc muốn nói, không nghĩ tới cư nhiên là chuyện này, ngu hiểu vị thiếu chút nữa gặp nạn, chuyện như vậy hắn như thế nào có thể nhẫn, thôi cao chỉ là không phải, ta tới phụ trách giải quyết dẫn hắn dám đánh nhà hắn hiểu vị chủ ý nhiễm trạch thần trong lòng phi thường sinh khí lấy năng lực của hắn mặc dù là quân bộ hắn cũng có được một trận chiến chi lực như vậy quá cao điệu ta tưởng trộm giải quyết giết hắn ngu hiểu vị hướng tới nhiễm trạch thần nói nàng trước mắt còn chuẩn bị ở căn cứ nhiều trụ một đoạn thời gian cho nên đối với thôi cao quang sự tình nàng vẫn là chuẩn bị dùng càng thêm bí mật thủ đoạn thượng vân cũng gật gật đầu hắn tuy nói hiện tại không có bất luận cái gì thực chất quyền lực Nhưng là hắn rốt cuộc cũng coi như là quân bộ nhân viên công tác, nếu làm quá trắng trợn táo bạo, chúng ta sẽ thực bị động. Ta biết, ta cũng không tính toán trực tiếp quang minh chính đại động thủ. Nhiễm trạch thần sinh khí về sinh khí, nhưng là hắn không phải mạng phu, hắn kỳ thật trong lòng vẫn là có một cái chủ ý, chẳng qua hắn biện pháp này yêu cầu ở nhờ hắn nhặt được cái kia cùng ngu hiểu vị không gian tương quan liên không gian. Chương 978 tạm không thể nói bí mật. Nga Ngươi có cái? Ách ngu hiểu vị vốn dĩ muốn hỏi nhiễm trạch thần có cái gì biện pháp, nói ra nhìn xem, kết quả liền thu được đến từ lệ phù nhắc nhở, trong lòng lập tức liền minh bạch nhiễm trạch thần vì cái gì không nói thẳng ra tới nguyên nhân. Nhiễm trạch thần tự hồ là muốn lợi dụng hắn cái kia không gian một cái công năng. Hiểu vị ngươi nói cái gì đâu? Thượng vân nhìn đến ngu hiểu vị nói mấy cái không thể hiểu được tự, không khỏi hỏi. Không có gì, vốn dĩ vừa mới nghĩ đến một cái biện pháp. Kết quả đột nhiên lại đã quên, hắc hắc. Ngu hiểu vị do dự một chút, vẫn là không đem nhiễm trạch thần cũng có không gian chuyện này nói cho thượng vân. Tuy nói nhiễm trạch thần không gian về sau vẫn là có thể bị biết đến, rốt cuộc ngu hiểu vị về sau không tính toán ở giống nhau đội viên trước mặt bại lộ nàng không gian sự tình, như vậy muốn trang vật phẩm, tự nhiên là từ nhiễm trạch thần cái này đội trưởng tới phụ trách. Đặc biệt, nhiễm trạch thần không gian không giống nàng có thể vô hạ trang. Nhưng thật ra càng giống giống nhau không gian dị năng giả, cho nên nhiễm trạch thần không gian sớm muộn gì là phải bị mọi người biết được, cũng phương tiện thế nàng đánh hiểm trợ. Chính là hiện tại, thình linh nói ra, ngu hiểu vị cảm thấy còn không phải thời điểm, huống chi nhiễm trạch thần cái kia vốn là phi hành dò xét khí không gian, cho tới bây giờ còn không có hoàn toàn chữa trị, ai biết dùng thời điểm có thể hay không xuất hiện cái gì vấn đề. Đây cũng là Nhiễm Trạch Thần trước mắt vẫn luôn không có triển lộ không gian nguyên nhân. Có đôi khi là như thế này, đột nhiên nghĩ đến một chút, nhưng là lại không bắt lấy, không quan hệ, chúng ta lại hảo hảo ngẫm lại. Thượng Vân nhưng thật ra vẫn luôn như vậy ôn hòa, nhìn đến ngu hiểu vị tựa hồ đã quên, ngược lại an ủi nàng nói: "Như vậy, Vân ca ca, Nhiễm Trạch Thần, hai người trước giúp ta nghĩ, ta đi xuống nấu cơm, chờ cơm nước xong chúng ta lại làm thương lượng." Ngu hiểu vị cảm thấy Lúc này nàng cũng muốn tưởng một cái có thể quá đi biện pháp, sau đó phối hợp nhiễm trạch thần cùng nhau hành động. Hành, chúng ta đây cũng ngâm lại. Thượng vân gật gật đầu, việc này nói tiểu cũng không nhỏ, nhất định phải an bài càng kín đáo mới được. Ba người từ ngu hiểu vị phòng ra tới, thượng vân cùng nhiễm trạch thần trực tiếp đi lầu ba ngôi cao, có đôi khi tưởng sự tình, ở tầm nhìn tương đối trong trải, sau đó lại tương đối an tĩnh địa phương càng tốt một ít. Ngu hiểu vị lúc này xuống dưới hệ thượng tạp dề vào phong bếp, thường thúc, đều thiết hảo a, thật mau. Ngu hiểu vị hiện tại thiệt tình thực vui mừng a, có chuyên nghiệp đầu bếp hỗ trợ, nàng hiện tại bất lo nhiều. Trước kia tuy rằng ít người, nhưng là không giống nhau đều phải nàng chính mình động thủ, cũng may mắn thượng vân còn có thể hỗ trợ thiết một chút, nhưng là hiện tại, ngu hiểu vị trên cơ bản liền ước cùng yêu cầu chế tác phụ tài, tỉ như đậu hủ cái gì này đó đều có thể làm ơn thường huy cùng thái bẩm. Vào phong bếp, ngu hiểu vị nhìn một chút tài liệu cùng với thực đơn thượng lệ phụ vòng ra tới mấy thứ, thường thúc, đem buổi sáng làm đậu hủ lấy ra tới một khối. Ngu hiểu vị hiện tại không cần tiêu phí càng nhiều thời gian tới làm phụ tài, chỉ cần trước tiên cùng thường huy cùng thái bẩm nói là được. Hiểu vị ngươi muốn lộn đậu hủ vẫn là đậu hủ già vẫn là đậu làm, ta và ngươi thái sư phó này mấy thứ đều làm, bất quá đậu hủ phóng không được lâu lắm thời gian, nếu không mấy thứ đều làm. Thương huy ở bên cạnh nghe thấy ngu hiểu vị nói muốn đậu hủ, hướng tới nàng hỏi. Loại này đối thoại quả thực quá thoải mái, ngu hiểu vị cảm thấy trước kia chính mình một người khổ ha ha nấu cơm, hiện tại có giúp đỡ quả thực không cần quá nhẹ nhàng. Hành, kia hôm nay liền nhiều làm mấy thứ, ngài đem đậu hủ đều lấy ra tới đi. Cùng thương huy nói xong, ngu hiểu vị lại âm thầm hướng tới lệ phù nói, lệ phù, giúp ta nhiều chọn mấy cái yêu cầu đầu chế phẩm làm chủ tài liệu thực đơn chương 979 có giúp đỡ đắc ý rào dạ Lệ Phu lập tức rửa theo ngu hiểu vị yêu cầu cho nàng sàng chọn một ít thực đơn thượng chủ tải vì đậu hủ loại đồ ăn. Phao ớt đậu hủ, việc nhà đậu hủ, mật nước đậu làm, đậu phụ khô hâm lại thịt. đương nhiên này chỉ là về đậu chế phẩm. Lệ Phu còn chọn đường dấm cải bắp, rũ cây củ cải trắng, hắc hồ tiêu lạp sưởng khoai tây ti, hồng bạch củ cải thịt viên canh, cùng với khoai tây thịt bò nấu cơm. Nơi này đậu chế phẩm. Chay mặn đều có, canh cùng cơm cũng có, ngu hiểu vị gật gật đầu, hiện tại xem ra, chỉ cần có nguyên liệu nấu ăn, liền mỗi ngày ăn cái gì đều không cần nàng lo lắng suy nghĩ, chỉ cần dựa theo thực đơn thượng phối hợp một chút thì tốt rồi. Ngu hiểu vị đem chính mình muốn nguyên liệu nấu ăn cũng cùng Thường Huy nói một chút, không bao lâu, Thường Huy đem đậu hủ cùng ngu hiểu vị muốn nguyên liệu nấu ăn đều chuẩn bị tốt. Trước hết làm tự nhiên là yêu cầu thời gian ngon miệng mật nước đậu làm. Đem thường huy lấy lại đây bạch đậu làm cắt thành đại khái 2cm vông tiểu khối vông, trong nồi phóng du thiêu nhiệt, đem đậu làm tạc đến mặt ngoài biến thành kim hoàng sắc vứt ra tới lịch du. Đậu làm nhất định phải trước tạc quá mới càng dễ dàng ngon miệng, hơn nữa tạc quá đậu làm càng hương, càng có nhai đầu, ăn lên vị cũng càng tốt. Đem tạc quá đậu làm bỏ vào một cái nồi nội, gia nhập tương đối nhiều đường phèn, bởi vì món này vốn chính là lấy ngọt khẩu là chủ hàm hương vị vị phụ chỉ có phóng so nhiều đường mới có thể ra mật nước. theo sau lại gia nhập bát giác, vỏ quế, nước tương còn có thủy, sở hữu đều nhập nồi lúc sau lửa lớn thiêu khai, lại dùng tiểu hỏa nấu không sai biệt lắm nửa giờ tả hữu, chờ nước canh trong thấy biến đặc sệt quân hỏa, ở bên trong tích một chút dầu mè, lại xái một ít thuộc hạt mè để hương. thường thúc, cái này giúp ta phóng tới một bên đi. bởi vì này mật nước đậu làm nấu hảo lúc sau hương vị cũng không có như vậy nồng đậm. Muốn ăn ngon liền phải nhiều đặt, cho nên ngu hiểu vị cái thứ nhất làm món này, làm xong khiến cho thường huy hỗ trợ đoan đến một bên đi tiếp tục ở mật nước buồn ngon miệng. Chờ bên này chuẩn bị cho tốt, ngu hiểu vị lại bắt đầu làm phao ớt đậu hủ. Này phao ớt đậu hủ ngày thường không quá thường thấy, cũng không biết quy tinh là từ đâu vơ vét thực đơn. Cũng may mắn ngu hiểu vị bản thân đối với thực đơn nghiên cứu cũng rất nhiều, nếu không thật cũng chỉ có thể dựa theo thực đơn nâng lên cung chậm rãi nghiên cứu cách làm. Cũng khó trách như vậy nhiều ký chủ tiến độ đều như vậy chậm, nếu là sẽ không nấu cơm, chỉ là xem đồ ăn danh cùng nguyên liệu nấu ăn, như thế nào khả năng liền như vậy thuận lợi làm ra tới một đạo đồ ăn, lặp lại thực nghiệm khẳng định là tất yếu, nhưng là nếu nguyên liệu nấu ăn khuyết thiếu dưới tình huống, lặp lại thực nghiệm cũng là rất gian nan một sự kiện. Ngu hiểu vị vừa nghĩ thời điểm, đã đem đậu hủ bắt được một bên, bởi vì đồng dạng là muốn cắt miếng dầu chiên. Chẳng qua phao ớt đậu hủ độ dày so mật nước đậu làm muốn hậu rất nhiều, hơn nữa một cái là đậu làm một cái là đậu hủ. Trong nồi còn giữ phía trước tạc bạch đậu làm du một lần nữa đốt lửa đem ru thiêu nhiệt, ngu hiểu vị đem cắt thành tấm đậu hủ bỏ vào đi tạc, chờ đậu hủ hơi hơi biến sắc vớt ra tới. Đem phao ớt cắt ra, ngu hiểu vị đem nội bộ hạt xóa cắt thành đoạn, lại đem hành, cọng hoa tỏi non cũng thiết đoạn, mặt khác một bên. Thường huy cùng thái bẩm đã giúp ngu hiểu vị tẩy hảo nấm hương cùng thịt gà, thuận tiện cũng đều giúp nàng thiết hảo. Bên này trong nồi lưu đế du, đem hành đoạn, cọng hoa tỏi non đoạn cùng phao ớt đoạn nhập nồi bạo hương, sau đó gia nhập tạc tốt đầu hủ, nấm hương, lại hướng trong ngã vào nước tương, gà tinh, sát tế, đường trắng, tiêu say cùng canh loãng. Bên này buồn thu nước, bên kia ngu hiểu vị lại bắt đầu làm tiếp theo đạo gia thường đầu hủ cùng đầu phụ khô hâm lại thịt. Này hai dạng đều là tương đối ăn với cơm đồ ăn, cũng là tương đối thường thấy đồ ăn, nhưng là mùi hương lại là mọi việc đều thuận lợi. Chương 980 có cộng sự hạnh phúc cảm. Hiện tại có thường huy cùng thái bẩm ở, này đó ngày thường nàng không ở thời điểm bọn họ là có thể chuẩn bị, tỉ như phía trước đầu hủ, còn có canh loãng, cùng với một ít ướp dưa muối, thậm chí còn ngao mơ heo. Ngu hiểu vị cảm thấy, chiếu như vậy đi xuống. Bọn họ bên này nguyên liệu nấu ăn càng ngày càng toàn diện, nếu mà thế đột nhiên kết thúc, bọn họ đều có thể trực tiếp ở chỗ này khai cái tiệm cơm. Đương nhiên, lấy bọn họ tay nghề tới nói, ăn cơm, cửa hàng cũng là dư giả. Đem đậu chế phẩm này đó làm tốt, ngu hiểu vị nhìn thoáng qua, tương đối yêu cầu thời gian chính là khoai tây thịt bò nấu cơm. Hơn nữa cơm làm tốt cũng không dễ dàng lánh rớt, ngu hiểu vị liền trước chuẩn bị làm này nói cơm. Trước đem đã cắt thành đinh thịt bò bỏ vào chảo dầu nội rán xào, lúc sau phóng một ít rượu gia vị cùng hành tây xào hương, sau đó phóng tới một bên, lại một lần nữa cố lên, đem khoai tây đinh cũng tiến nổi phiên xào, lúc sau đem thịt bò đinh thêm đi vào cùng nhau xào một chút, sau đó lại gia nhập lao chiều, mối cùng thủy. Mặt khác một bên, thái bẩm đã giúp ngu hiểu vị đem mễ đào hảo, đem xào tốt thịt bò khoai tây đinh liền canh đảo tiến nổi cơm điện, Cái này tuy rằng nói là món chính, nhưng thực tế thượng có cơm có đồ ăn, hơn nữa mẹ hấp thu mùi thịt, mỗi một cái đều ẩn chứa nhàn nhạt tư vị, mặc kệ là đại nhân vẫn là hài tử, hẳn là đều sẽ thích. Bên này cơm nấu thượng, ngu hiểu vị lại bắt đầu làm một đạo nướng đồ ăn, cái này là chuyên môn cấp 2 tiểu hài tử chuẩn bị, đương nhiên, đại nhân hẳn là cũng sẽ thích. Này đồ ăn gọi là hắc hồ tiêu lạp sưởng khoai tây ti, bên kia thường Huy đã đem khoai tây đều chuẩn bị tốt. Đều đều khoai tây ti đã dùng bọt nước đi qua một bộ phận tinh bột, vừa thấy khiến cho người cảm thấy thực thoải mái thanh tân. Dùng muối, hát hồ tiêu, rú cái đều, dùng để đem khoai tây ti ướp 5 phút tả hữu. Lúc này ngu hiểu vị lấy ra một phần nhi lạp xưởng cắt thành tiểu khối, bên kia thường huy đã đem ướp tốt khoai tây ti đặt ở nướng bàn thượng. Ngu hiểu vị đem cắt xong rồi lạp xưởng phóng tới khoai tây ti thượng, sau đó mặt trên lại cái một tầng khoai tây ti, sau đó đắp lên giấy bạc. Đem làm tốt bỏ vào đã bị thái bẩm dùng 180 độ dự nhiệt quá lò nướng nội, tiếp tục dùng 180 độ nướng 35 phút, sau đó đem nhất thượng tầng giấy bạc lấy rớt, tiếp tục nướng 5 phút. Này đó ngu hiểu vị không cần chính mình nhìn chằm chằm, chuẩn bị cho tốt lúc sau giao cho thường huy, hán phụ trách quay. Thường thúc, ngươi xem lò nướng thời gian. Thái sư phó, phiền thoái ngài giúp ta đem củ cải trắng cắt, một phần nhi muốn điều trạng, một phần nhi muốn lăn đau khối. Hảo. Thái bẩm gật đầu đáp lời, trong tay đã bắt đầu tức củ cải ra. Thừa dịp lúc này, ngu hiểu vị chính mình đi rửa sạch cải bắp, đem cải bắp rửa sạch sẽ xóa lông mi bộ, cắt thành hình thoi khối. Ngu hiểu vị làm này nói đường giấm cải bắp cũng mãn đơn giản, cho nên chờ nàng món này chuẩn bị cho tốt. Thái bẩm bên kia mới vừa đem thiết điều trạng củ cải trắng chuẩn bị cho tốt. Hiểu vị ngươi trước dùng cái này, thiết lăn đao khối ta lập tức liền thiết hảo. Thái bẩm không nghĩ tới ngu hiểu vị còn rất nhanh nhẹn, như thế mau liền lộng không sai biệt lắm, vội vàng nói. Thái sư phó không nóng nảy, cái kia thiết điều củ cải trắng ta là tính toán làm du cây củ cải trắng, lan đao khối củ cải là tính toán làm hồng bạch củ cải thịt viên canh, đúng rồi, còn muốn phiền toái ngại lại đem bên kia củ cải đỏ sắt thành thi, không cần quá nhiều, củ cải đỏ là bỏ vào thịt viên. Củ cải đỏ sở dĩ phong thịt viên, gần nhất là thoáng đề vị. Thứ hai là vì vị càng thoải mái thanh tân, viên ăn lên không như vậy dầu mỡ, tỉ như làm sư tử đầu thời điểm, đặc biệt là thịt kho tàu sư tử đầu, ngu hiểu vị cũng sẽ phóng một ít củ năng toái linh tinh, gia tăng rồi thanh thúy vị, đồng dạng cũng có thể đủ giải dầu mỡ. Chương 981 không thể phục chế tín nhiệm. Tuy nói mặt thế tới, mọi người không giống mặt thế phía trước như vậy nước luộc quá thừa, nhưng là chay mặn phối hợp vẫn là cần thiết, cũng sẽ càng tốt ăn. Cho nên ngu hiểu vị mới muốn lại dùng một ít củ cải đỏ. Thái bẩm rốt cuộc cũng là đầu bếp, vừa nghe liền minh bạch ngu hiểu vị dùng ý, chọn một cái nhỏ nhất củ cải đỏ đi lao ti. Thức mau, dù cay củ cải trắng cũng làm hảo, đây là một đạo nửa ướp rau trột, ngu hiểu vị làm xong liền phóng tới một bên cũng không đưa dương giữ nhiệt cũng không cái cái nắp, làm nó lạnh xuống dưới mới càng tốt ăn. Có thường huy cùng thái bẩm hỗ trợ, thức mau hồng bạch củ cải thịt viên canh cũng làm hảo cũng chỉ dư lại còn lại quay hát hồ tiêu lạp xưởng khoai tây ti. Chuẩn bị ăn cơm, cái kia nướng cũng mau hảo, hơn nữa chế chút ăn cũng không quan trọng. Quay hát hồ tiêu lạp xưởng khoai tây ti không tính chính đồ ăn, đương đồ ăn mặt ăn cũng không có vấn đề gì, cho nên ngu hiểu vị cũng không đợi dù sao thời gian cũng không sai biệt lắm. Thường Huy nhìn thoáng qua lò nướng, kỳ thật đã xem như nướng hảo, vừa mới nói chuyện thời điểm giấy bạc đã lấy rớt, lại nướng 5 phút thì tốt rồi. Bọn họ đem đồ ăn mang sang đi lại trở về, lò nướng vừa vặn vang lên thanh thúy đình một tiếng. Bên ngoài đội viên, nhìn đầy bàn đồ ăn một đám đều kìm nén không được nội tâm kích động, chỉ là, Chu Ngọng Tùng nhìn đến này đó đồ ăn tuy rằng cũng nước miếng đều mau chảy ra, nhưng tâm lý lại như cũ cũng không thể làm nàng thích ngu hiểu vị. Nhìn đến các đội viên dần dần đều cùng ngu hiểu vị càng ngày càng thân cận, Chu Ngọng Tùng trong lòng càng thêm không cân bằng. Bất quá nhìn thoáng qua nhiễm trạch thần. Chu Mộng Tùng cái gì đều không có nói, nàng mới có thể không giống khâu vũ hâm như vậy xuân đâu, nàng nhất định sẽ lưu đến cuối cùng, chậm rãi tìm cơ hội làm nhiễm trạch thần càng thêm tín nhiệm nàng. Kỳ thật Chu Mộng Tùng nhưng thật ra cái có thể ẩn nhẫn, chỉ tiếc nàng không biết, ngu hiểu vị cùng nhiễm trạch thần chi gian đều không phải là chỉ là sư huynh muội quan hệ, còn có hai người không gian cũng có rất sâu liên hệ, cho nên mặc kệ như thế nào nói. Nhiễm trạch thần đối ngu hiểu vị tín nhiệm trình độ khả năng trước mắt đều vượt qua nhiễm Mụ Mụ, lại như thế nào sẽ dễ dàng đã bị ly gián. Đây là Chu Mộng Tùng không hiểu, cũng là đã từng khâu vũ hâm không hiểu, bao gồm đã từng yêu thầm quá nhiễm trạch thần cái kia ly hoánh, cho nên các nàng mới có thể liều mạng tưởng hãm hại ngu hiểu vị, lại không nghĩ tới nhiễm trạch thần tín nhiệm xuất phát từ cái gì. Một bữa cơm mọi người ăn cái bụng lưu viên, rượu đủ cơm no lúc sau đại gia phụ trách thu thập Nhiễm trạch thần hôm nay đã cùng đại gia nói qua, ngày mai bọn họ sẽ đi ra ngoài, mà lần này đi ra ngoài chủ yếu nhiệm vụ chính là tìm kiếm tân xe. Bọn họ hiện tại nếu không mượn căn cư xe, tưởng toàn bộ đội viên ra cửa cũng chưa biện pháp. Cho nên xe là thiết yếu, hơn nữa xe tốt nhất vẫn là cải trang quá. Nhiễm đội, ta biết một cái việc giã câu lạc bộ, bên kia người xe đều là cải trang quá. Châu Chí mới vừa cũng là trong đội người thường, không có gì năng lực cũng không có biến dị, gì. Mặt thế tiến đến lúc sau chạy ra vừa lúc gặp được nhiễm trạch thần đi ra ngoài tìm thực vật, nhìn đến nhiễm trạch thần năng lực đặc biệt bội phủ, cho nên liền đi theo cùng nhau trở về khu biệt thự. Châu trí mới vừa tuy rằng không có gì năng lực, nhưng là ngày thường tay chân nhưng thật ra thực cần mẫn, sau lại cùng lại đây căn cứ bên này cũng tổng cùng đi ra ngoài nhiệm vụ, cho nên lúc này đây mặc dù phía trước đối ngu hiểu vị ấn tượng không tốt, vẫn là đi theo nhiễm trạch thần lại đây. Chính là lại đây lúc sau Châu Chí mới vừa phát hiện, quả nhiên đồn đãi đều là không thể tin, ngu hiểu vị cô nương này khá tốt. Lúc này nhắc tới xe Châu Chí mới vừa đột nhiên nhớ tới, hướng tới Nhiễm Trạch thần nói. Nga! Chính là, Việt giã câu lạc độ người cũng sẽ không vẫn luôn ở câu lạc bộ, xe cũng không ngừng bên kia, chúng ta đi chỗ đó hưu dụng sao? Nhiễm Trạch thần lo lắng hỏi ngược lại. Chương 982 hủy thi diện tích chuẩn bị phẩm. Cái kia câu lạc bộ lão bản chính là khai cải trang xưởng, hắn trong xưởng ngày thường liền có không ít xe phóng bên kia cải trang, hơn nữa hắn bản thân cũng có thật nhiều chiếc cải trang xe. Châu Trí mới vừa nghe thấy nhiễm trạch thần vấn đề xua xua tay, loại này vấn đề không tồn tại. Duy nhất vấn đề đại khái chính là, nếu vị kia cải trang xưởng lão bản còn sống, không biết xe có phải hay không còn có thể tại. Châu Trí mới vừa chép chép miệng, không quan hệ, nếu là cải trang xưởng. Ít nhất công cụ cái gì đều đầy đủ hết, liền tính không có cải trang tốt xe, chúng ta cũng có thể ở lái xe qua đi, đơn giản ra cô ta hẳn là vẫn là không thành vấn đề. Một bên nguyên bản nhìn hai đứa nhỏ Trương Thịnh, lúc này mở miệng. Hắn trước kêu công tác là võ sư, nhưng là yêu thích là ô tô, đây cũng là lúc trước ngu hiểu vị mở ra nàng kia trước cải trang xe đi tìm Trương Thịnh thời điểm. Trương Thịnh liếc mắt một cái nhìn đến xe liền yêu thích không buông tay nguyên nhân trí nhất. Hơn nữa hiện tại Trương Thịnh lại trở thành lực lượng biến dị giả, hắn cảm thấy đơn giản một ít hắn hẳn là không thành vấn đề. Ta sẽ một chút hàn điện. Đột nhiên lại một thanh âm cắm lại đây, mọi người ngẩn đầu xem qua đi, nguyên lai like là thính giác biến dị thể thức. Chúng ta tiểu đội còn tàng long ngọa hổ sao. Ngu hiểu vị cười mắt cong thành một đạo trăng non, như vậy liền dễ làm nhiều. Kia thật sự là quá tốt, ngày mai chúng ta liền qua đi. Thật sự không có cũng có thể lợi dụng công cụ cùng tài liệu chính mình ra cố. Tuy nói bên trong cải tạo khả năng không được, nhưng là sắc ngoài có thể nhiều hơn cố một chút, hệ số an toàn cũng sẽ cao rất nhiều. Nghiên cứu xong, mọi người nên nghỉ ngơi đều đi nghỉ ngơi, mặt thế thời điểm cũng không có gì hoạt động giải trí, nhiều nhất thấu vài người đánh đánh bài, nhưng là hôm nay đã nghỉ ngơi một ngày, vì ngày mai no đủ tinh thần. Mọi người đều lên lầu đỉnh đi hít thở không khí sau đó tiêu hóa một chút liền chuẩn bị ngủ. Ngu hiểu vị vừa mới còn không có cùng thượng vân cùng nhiễm trạch thần thương lượng xong, hiện tại mọi người đều đi nghỉ ngơi, ngu hiểu vị bọn họ đi thượng vân phòng. Nghĩ đến cái gì hảo biện pháp không có? Vào nhà lúc sau, thượng vân hướng tới ngu hiểu vị hỏi, hiển nhiên hắn cũng không có nghĩ đến cái gì thích hợp phương pháp. Ta nghĩ tới, chuyện này làm nhiễm trạch thần đi, cái này cho ngươi cuối cùng dùng để hủy thi diệt tích. Ngu hiểu vị đưa cho nhiễm trạch thần chính là một lọ vật chất thay đổi thủy, đây là từ thương thành làm lệ phù đổi cho nàng, nói là vật chất thay đổi thủy, kỳ thật cùng hóa thi thủy không có gì khác nhau. Đều là có thể trực tiếp đem thi thể thay đổi thành thủy, chẳng qua cái này vật chất thay đổi thủy càng thêm trực tiếp, có thể trực tiếp đem thi thể thay đổi thành hơi nước. Bất quá chỉ có thể là thi thể, người sống bởi vì có thể hô hấp, Chi gian sẽ khởi cái gì sự thay đổi hóa học ngu hiểu vị không rõ, dù sao người sống tựa hồ không thể thay đổi. Ngu hiểu vị đổi thời điểm đã từng hỏi qua lệ phù, loại này hóa thi thủy đối tăng thi hay không hữu hiệu, đáp án là hữu hiệu, nhưng là, này một bình nhỏ, chỉ có thể hóa một khối thi thể, đối phó tăng thi nói, cũng là một lọ một khối. Đương nhiên, nếu đơn công kích yếu hại bộ phận sẽ thiếu, nhưng là cũng yêu cầu một phần ba bình. Càng là cấp bậc cao yêu cầu nước thuốc liền càng nhiều, cho nên nếu muốn dùng nước thuốc tới tiêu diệt sở hữu tăng thi, kia phòng trừng liền phải mở ra giống dùng để phun nông dược cái loại này phi cơ tới sái, tưởng toàn bộ tiêu diệt nói, ít nhất phải dùng vài tỷ bình. Ngu hiểu vị nhìn thoáng qua trong tay bình nhỏ, này một bình nhỏ đổi ngạch nhưng chính là một ngàn tích phân, hiện tại một ngàn tích phân đối với nàng tới nói không tính quá nhiều, nhưng là này chỉ là một lọ, vài tỷ bình lại thừa lấy một ngàn. Cái kia con số nàng mệnh hộp máu cũng kiếm bất quá tới nha. Chương 983 biết rõ nhược điểm tìm lỗ hổng. Nhiễm trạch thần tiếp nhận ngu hiểu vị đưa qua kêu bình vật chất thay đổi thủy, tò mò nhìn nhìn, nghe được ngu hiểu vị nói công dụng, không khỏi tò mò, ngu hiểu vị không gian còn có thể đổi loại đồ vật này. Nhưng là thượng vân cũng không biết ngu hiểu vị không gian còn có thể đổi, cho nên lúc này liền tò mò ngu hiểu vị này bình hóa thi thủy từ lâu ra. Ngu hiểu vị do dự một chút, chỉ có thể đem cái này nổi ném cho liêu xuyên, liền nói lần trước bọn họ ra tới thời điểm liêu xuyên tiến sĩ cấp phối chế, thuận tiện đem phía trước liêu xuyên phối chế cho bọn hắn, dùng để đối phó tóc biến dị tăng thi dược tể cũng lấy ra tới cấp thượng vân xem, cái này là dùng để đối phó tóc tăng thi, loại này chất lỏng sẽ đem đầu tóc biến thành nhao dính dính keo chạm, lần trước chính là dùng cái này ngăn cản tóc biến dị tăng thi nhanh chóng đi tới thật đúng là rất thần kỳ, vị này liều xuyên tiến sĩ rất lợi hại nha. Thượng Vân làm bác sĩ có thể minh bạch loại này dược tề nhằm vào tóc một ít đơn giản lý luận, nhưng là làm hắn làm hắn nhưng làm không được, tự nhiên đối vị này liều xuyên tiến sĩ rất là bội phục. Ngu hiểu vị nhìn đến Thượng Vân tin, trong lòng cũng là thở phào nhẹ nhõm kia chúng ta cứ như vậy, Vân ca ca cùng ta đi hấp dẫn người khác lực chú ý, nhiệm trạch thần phụ trách đi đối phó thôi cao quang. Ta trước cho ngươi họa một cái bản đồ. Nói, ngu hiểu vị đem một chương giấy lấy ra tới, ở mặt trên bắt đầu họa thôi cao quang ra giản dị bản đồ. Một ít đặc biệt ẩn nấp địa phương nàng đương nhiên là không biết, nhưng là đại khái địa hình nàng còn tính quen thuộc, đặc biệt đời trước ngu hiểu vị nhưng không thiếu bởi vì bị điển tá phái sự tình thường xuyên qua đi bên kia. Cho nên thôi cao quang trụ địa phương, ngu hiểu vị vẫn là tương đối rõ ràng. Thôi cao quang ra không ngừng thôi cao quang. Còn có hắn một nhà thân thích, những cái đó thân thích trở lên một đời sau lại, cũng đều được không ít chỗ tốt, cũng giúp đỡ Thôi Cao Quang làm không ít chuyện xấu. Lúc ấy Thôi Cao Quang liền không được trụ hiện tại nơi này, mà là trụ đến quân bộ bên kia đặc biệt dan bài địa phương. Đến nỗi hiện tại, Thôi Cao Quang trụ còn không có ngu hiểu vị hảo, hắn hiện tại ở tại nội vòng A khu, đây cũng là ngu hiểu vị vì cái gì muốn cho Thượng Vân cùng nhiễm trạch thần hỗ trợ nguyên nhân. Nàng cần thiết hấp dẫn chủ thôi cao quang một nhà thân thích lực chú ý. Thôi cao quang cháu trai là cái háo sắc, ta phụ trách đem hắn lộn cái chết khiếp, vân ca ca ngươi ở quân bộ bên kia chờ, ta đến lúc đó liền nói phát hiện hắn ngã trên mặt đất gãy xương, ngươi vừa lúc hỗ trợ, đừng làm cho hắn tỉnh lại, ta đi thỉnh người nhà của hắn lại đây. Thôi cao quang vốn dĩ liền không thế nào đãi thấy hắn cái này cháu trai, như thế mất mặt sự tỉnh khẳng định sẽ không theo lại đây. Đến lúc đó nhiệm trạch thần liền xem ngươi. Ngu hiểu vị đối với thôi cao quang cùng hắn kia toàn gia cực phẩm thân thích vẫn là rất hiểu biết, cho nên dựa theo bọn họ phía trước tính cách hình thức, an bài biện pháp này. Ban đầu ngu hiểu vị là muốn dứt khoát đều giết tính, nhưng là như vậy làm cho liền quá hoanh động, vừa thấy chính là có người cố tình mà làm. Nếu dùng biện pháp này, bọn họ căn bản không thể tưởng được như thế nhiều, đặc biệt ở hắn cái kia cực phẩm thân thích ra cháu trai cũng nguy ở sớm tối thời điểm. Hắn kêu cực phẩm thân thích như thế nào còn sẽ nghĩ đến hắn. Hảo, hiểu vị cái này an bài thực kỹ càng tỉ mỉ, vậy như vậy, nhưng là hiểu vị, hiện tại như thế nào đem hắn cháu trai từ trong nhà dẫn ra tới là một vấn đề nha. Thượng vân đồng ý ngu hiểu vị an bài, nhưng là mấu chốt nhất người kia vật như thế nào dẫn. Trực tiếp tới cửa đi dẫn ra tới không phải trực tiếp rút dây động rừng. Ngu hiểu vị hơi hơi mỉm cười, hướng tới hai người xua xua tay. Không cần như vậy phiền thoái. Chuẩn bị một chút chúng ta đi ra ngoài, trong chốc lát các người sẽ biết. Chương 984 nắm giữ hảo đối phương tập tính. Thượng vân cùng nhiễm trạch thần còn có ngu hiểu vị, ở thượng vân phòng thương lượng qua đi, mang theo thượng vân một tia nghi vấn, ba người thay đổi liền mũ quần áo lặng lẽ ra cửa. Ngu hiểu vị mang theo hai người dạo qua một vòng, trước mang nhiễm trạch thần nhận một chút thôi cao quang trụ kia đống, như vậy phương tiện hắn trong chốc lát trực tiếp hành động sau đó lại đi lều trại khu. Đừng nhìn lều trại khu đơn sơ, nhưng là tới rồi buổi tối lại là căn cứ bên trong nhất náo nhiệt địa phương. Đương nhiên, sở dĩ náo nhiệt là bởi vì, buổi tối nơi này tiến hành giao dịch người rất nhiều, bất quá cụ thể này giao dịch là giao dịch cái gì, trừ bỏ bình thường vật phẩm ở ngoài, đại gia cũng có thể minh bạch còn bao gồm cái gì. Bình thường giao dịch người, có rất nhiều là ban ngày ra nhiệm vụ thu hoạch, Nhưng là khả năng chính mình không dùng được hoặc là có giàu có, liền sẽ bắt được bên này trao đổi chính mình yêu cầu những thứ khác, bất quá còn có một bộ phận người còn lại là tới thả lỏng tinh thần. Rất nhiều người bởi vì ban ngày ở bên ngoài cùng khủng bố tăng thi chém giết một ngày, trở về lúc sau tinh thần cực độ khẩn trương liền sẽ tưởng thả lỏng một chút, mà lều chạy khu bên này trừ bỏ bình thường giao dịch, còn có rất nhiều không có năng lực cũng không dám đi ra ngoài tiêu diệt tăng thi, tìm thực vật người. Loại này thời điểm bọn họ liền sẽ lựa chọn bán đứng chính mình tới đổi lấy. Không riêng gì nữ nhân, nam nhân cũng có rất nhiều, bọn họ phần lớn cũng đều lớn lên thanh tú, thậm chí có rất nhiều căn bản phân không ra nam nữ, đương nhiên, lớn lên xấu lại lười cũng có, nhưng cái đó trên cơ bản là dựa vào không thượng loại này thủ đoạn, sẽ tưởng khác biện pháp, tí như trộm, đoạt này đó tới sinh tồn. Mặc kệ như thế nào nói, nơi này tới rồi buổi tối, so ban ngày thời điểm càng thêm náo nhiệt, lúc này ngu hiểu vị liền mang theo thượng vân cùng nhiễm trạch thần đi vào giao dịch khu, vân ca ca, ta nói rồi đi, thôi cao quang cháu trai háo sắc, nơi này là hắn thường tới địa phương, ở chỗ này chờ thì tốt rồi, vạn nhất đợi không được làm sao bây giờ. Hơn nữa, như thế nhiều người phải chờ tới cái gì thời điểm. Thượng vân nhìn đến trước mắt lớn lớn bé bé cũng không quy tắc lều trại khu, khe như mày. Mặc dù ngu hiểu vị nói không sai, hiện tại trước không nói cái kia thôi cao quang cháu trai có hay không ở, liền tính ở, như thế nào phán đoán hắn cái gì thời điểm ra tới. Yên tâm hảo, sẽ ra tới. Ngu hiểu vị hơi hơi gợi lên khỏe miệng, nàng sở dĩ dám như thế chắc chắn, còn không phải bởi vì nàng biết thôi cao quang cái kia cháu trai tính tình, cũng biết thôi cao quang bởi vì lo lắng bọn họ cho chính mình chọc quá lớn sự tình, cho nên cũng cho hắn lập quý củ. Trong đó hạng nhất chính là, mặc kệ như thế nào chơi không thể chọc không nên dây vào người, còn có chính là mỗi ngày muốn ở 11 giờ phía trước trở về. Nếu là ở mặt thế trước, 11 giờ, đó là sống về đêm đều còn không có bắt đầu đâu, chính là hiện tại không giống nhau, mỗi ngày không có hoạt động giải trí, mọi người đều sớm ngủ, mà nơi này mặc dù vẫn cũng sẽ không nháo quá muộn, giống nhau đều là ăn xong cơm chiều bắt đầu tính, lẫn nhau nói hảo điều kiện liền bắt đầu. Đến nỗi Thôi Cao Quang cháu trai, hắn vốn dĩ liền chơi bởi lêu lỏng, lại không cần chờ đến buổi tối mới đến, cho nên 11 giờ phía trước, đối với hắn tới nói cũng không có quá nghiêm khắc. Mà vì có thể ôm lấy Thôi Cao Quang đùi, Thôi Cao Quang thân thích đương nhiên không dám làm nhà mình nhi tử gây chuyện, cho nên tuyệt đối dựa theo Thôi Cao Quang đính hạ quy cụ tới. Hiện tại đã 10 giờ nhiều, ngu hiểu vị lại đây thời gian vừa vặn tốt, huống chi. Ngô Hiểu Vị đã đem La Tiểu Bạc giải đi ra ngoài, tại đây ánh sáng cũng không như thế nào sáng sủa địa phương, La Tiểu Bạc kia nhóc con nhi, giống nhau không ai lưu ý đến, hướng chi La Tiểu Bạc tốc độ lại tương đối mau. Cho dù có người thấy được, phòng trừng cũng tưởng hoa mắt. Liên ở bên này chờ đi, con đường này là hướng thôi cao quang gia gần nhất một cái. Chương 985 La Tiểu Bạc tân sử dụng. La Tiểu Bạc tuy rằng ra một ít Bất quá đối với ngu hiểu vị mệnh lệnh còn là phi thường tuân thủ, đi bộ một vòng trở về. Mặc dù la tiểu bạc không có mắt, nhưng là cũng nguyên nhân chính là vì không có mắt, ngu hiểu vị có thể thông qua nó tới quan sát. Đây cũng là lệ phù giúp ngu hiểu vị phát hiện về la tiểu bạc tác dụng. Hiện tại, la tiểu bạc quả thực liền thành ngu hiểu vị loại nhỏ điều tra viên, hơn nữa vẫn là nhưng coi cái loại này, hơn nữa La tiểu bạc không phải động vật thân là thực vật loại nó cũng sẽ không khiến cho tang thi chú ý về sau chiến đấu đem nó thả ra đi lại có thể công kích lại có thể điều tra quả thực một công đôi việc ngu hiểu vị cảm thấy chính mình nhận lấy la tiểu bạc quả thực chính là phi thường sáng suốt lựa chọn đương nhiên mặc dù lệ phù không có giúp nàng phát hiện la tiểu bạc cái này tác dụng ngu hiểu vị cũng rất thích la tiểu bạc mau ra đây la tiểu bạc một lần nữa trở về Ngu hiểu vị đã thấy được thôi cao quang cái kia cháu trai, hắn cái này cháu trai ngu hiểu vị đời trước liền gặp qua, mặc dù là sau lại thôi cao quang được đến thực tế quyền, thôi cao quang cái này cháu trai như cũng là cái đỡ không dậy nổi a đấu, vẫn luôn cũng không có thể thượng mặt bản, ngu hiểu vị cũng liền cũng không rõ ràng hắn rốt cuộc kêu cái gì tên. Bất quá phỏng trừng cũng chính là bởi vì thôi cao quang cháu trai như vậy vô dụng, Cho nên thôi cao quang mới có thể hòa điển ta cấu kết với nhau làm việc xấu, nếu không có một số việc khẳng định vẫn là nhà mình cháu trai càng yên tâm mới đúng. Lúc này ngu hiểu vị đã rất xa nhìn đến thôi cao quang cháu trai xuất hiện, hiện tại không phải động thủ thời cơ, ngu hiểu vị cần thiết một kích khiến cho hắn bị thương nặng hơn nữa mất đi ý thức, nhưng là còn không thể trực tiếp lộng chết, cái này độ liền phải nắm chắc đặc biệt hảo. Mà phải làm đến điểm này, Ngu hiểu vị liền quyết định hãy đi trước làm thôi cao quang cái này cháu trai để sát vào, hơn nữa thả lỏng cảnh giác. Đem quần áo của mình hơi hơi sửa sang lại một chút, ngu hiểu vị nhìn về phía nhiễm trạch thần, ngươi đi thôi cao quang bên kia chờ thời cơ đi thôi. Ân, vậy ngươi tiểu tâm một ít, nhiễm trạch thần không có dặn do càng nhiều, rốt cuộc bên này còn có thượng vân, cho nên nói xong, nhiễm trạch thần ngay lập tức rời đi, chỉ còn lại có ngu hiểu vị còn có thượng vân. Chờ nhiễm trạch thần đi rồi, ngu hiểu vị nhìn về phía thượng vân, vân ca ca, trong chốc lát ngươi tìm cơ hội hôn mê hắn, sau đó ngươi liền chạy nhanh đi quân bộ bên kia tìm lại tình, liền nói yêu cầu một ít thuốc hạ sốt, đến nội ai, nếu lại tình hỏi, ngươi liền tùy tiện nói cái trong đội nàng không quen biết. Kỳ thật tìm cung hiểu tình không phải chủ yếu, ngu hiểu vị chính là giúp thượng vân tìm một cái đi quân bộ bên kia chờ cơ hội. Hai người thương lượng hào lúc sau. Ngu hiểu vị đứng dậy hơi chút kéo một chút áo khoác cổ áo, sau đó hướng tới thôi cao quang cháu trai bên kia đi qua đi, bất quá cũng không có đỉnh, mà là từ hắn bên cạnh trải qua, sau đó không cẩn thận đụng phải hắn một chút. Ngượng ngùng, ta vừa mới tưởng sự tình không chú ý. Ngu hiểu vị nói xong, xoay người tiếp tục đi phía trước đi, nhưng đã nhìn đến ngu hiểu vị thôi cao quang cháu trai, mắt sáng ngời, hướng tới ngu hiểu vị đuổi theo qua đi. Đảo không phải ngu hiểu vị lớn lên cỡ nào quốc sắc thiên hương, mà là tại đây mà thế bên trong, phần lớn người đều ăn không ngon, đặc biệt là lều trại khu nữ nhân, dinh dưỡng theo không kịp, hơn nữa trong lòng thượng một ít áp lực, sắc mặt có thể đẹp mới là lạ. Nhưng ngu hiểu vị mỗi ngày ăn chính là cái gì, hơn nữa ngu hiểu vị bản thân lớn lên cũng không xấu, sạch sẽ khuôn mặt ở thấy nhiều xanh sao vàng vọt nữ nhân lúc sau xem ra, quả thực liền cảm thấy trước mắt sáng ngời cảm giác. Cho nên thôi cao quang háo sắc cháu trai thôi bắc cảm thấy vừa mới va chạm chính là ông trời đưa cho hắn duyên phận, vội vàng đuổi theo lại đây. chương 986 câu cá là yêu cầu kỹ thuật diễn. Ngu hiểu vị nghe thấy phía sau thôi bắc tiêu nàng, đứng lại lúc sau hơi hơi quay đầu lại, còn có cái gì sự sao? Cô nương, nếu tương ngộ chính là có duyên, ngươi xem này to như vậy căn cứ, như thế nào liền cố tình hai ta đụng phải đâu, không bằng dao cái bằng hưu như thế nào? Thôi bác tận lực làm chính mình nói chuyện có vẻ tương đối có văn hóa, cắn đầu lưỡi cùng ngu hiểu vị nói. Vừa mới thật là xin lỗi, ta không lưu ý là ta vấn đề, bất quá bằng hưu nói ngu hiểu vị trong lòng đương nhiên biết thôi bác thượng cầu, nhưng là nàng không thể biểu hiện ra ngoài, ngược lại hơi có chút do dự. Ta kêu thôi bác, ta cũng không phải là cái gì người xấu, ta thúc thúc là căn cứ này phó lãnh đạo, về sau có cái gì khó khăn đều có thể tìm ta tới hỗ trợ. Đối mặt ngu hiểu vị, Thôi bác nhanh chóng liền bắt đầu khoe ra lên. Hoa! Ngươi thúc thúc như thế lợi hại đâu? Vậy ngươi chẳng phải là cán bộ cao cấp con cháu, thất kính thất kính. Ngu hiểu vị trên mặt làm ra Khoa Trương kinh ngạc, nhưng là trong lòng âm thầm phun tảo Thôi bác tên, Thôi bác. Ta xem ngươi lập tức liền phải bị Thôi. Quả nhiên, nhìn đến chính mình dọn ra thúc thúc Thôi cao quang thân phận, đối phương lập tức liền một bộ nhảy nhót bộ dáng. Thôi bác liền nhịn không được đắc ý nâng cầm lên, hảo thuyết hảo thuyết, cô nương ngươi kêu cái gì? Ở tại cái gì địa phương? Nếu phương tiện nói, không bằng chúng ta hảo hảo nói chuyện tâm. Đúng rồi, cô nương ăn cơm không có. Ta chính là có không ít ăn ngon đâu. Thấy bước đầu tiên hoàn thành, thôi bác tiến thêm một bước cấp ngu hiểu vị hạ lợi thế, thân phận, đồ ăn. Loại này thời điểm đồ ăn sẽ có bao nhiêu sao làm nhân thần hướng? Ít nhất thôi bác trong khoảng thời gian này tới nay dùng đồ ăn đều là mọi việc đều thuận lợi. Ngu hiểu vị trong lòng cười lạnh, thôi bác ánh mắt thật là không tốt, xem nàng bộ dáng này như là thiếu đồ ăn sao. Bất quá ngu hiểu vị không biểu hiện ra ngoài, mà là làm chính mình thoạt nhìn mắt càng sáng, tựa hồ thực chờ mong đồ ăn bộ dáng. Đồng dạng, nhìn đến ngu hiểu vị như vậy ánh mắt, thôi bác cảm thấy con ngồi thượng câu. Hơn nữa vẫn là so với phía trước những cái đó chất lượng càng cao con mồi. Cô nương ngươi trụ chỗ nào à? Ta! Ta ở tại bên kia. Ngu hiểu vị tùy tay hướng tới nơi xa ngoại vòng khẩu nói. Ai nha, như thế xinh đẹp cô nương như thế nào có thể ở lại bên ngoài vòng đâu quá bôi nhỏ ngươi. Như vậy, đêm nay theo ta đi, ta mang ngươi đi nhà ta hảo hảo nghỉ ngơi một chút. Thôi bác kỳ thật là đang nói mạnh miệng. Hắn trụ địa phương căn bản không dám dẫn người đi, nhưng là trên thực tế hắn cha mẹ tuy rằng cùng Thôi Cao Quang trụ cùng nhau, bọn họ còn trộm dùng khác tên đăng ký một cái rất nhỏ phòng ở, là dùng để chất đống bọn họ trộm tàng vật tư. Chuyện này liền Thôi Cao Quang cũng không biết, cho nên ngu hiểu vị cũng hoàn toàn không rõ ràng, ngu hiểu vị chỉ cảm thấy hiện tại chung quanh có người không hào động thủ, hiện tại nghe Thôi Bắc như thế nói, ngu hiểu vị cho rằng Thôi Bắc sẽ mang nàng trực tiếp đi Thôi Cao Quang trụ địa phương. Thôi Cao Quang cùng thôi Bắc một nhà không một cái thứ tốt. Đời trước thôi Bắc một nhà cũng đi theo thôi Cao Quang hại không ít người, cho nên ngu hiểu vị vốn là không tính toán buông tha bọn họ một nhà. Hiện tại nếu trực tiếp đi cũng hảo, cùng nhiễm trạch thần lợi dụng ngoại hợp, trực tiếp ở thôi Cao Quang trong nhà là có thể không ra bất luận cái gì động tĩnh đem bọn họ tiêu diệt. Như thế tưởng tượng, ngu hiểu vị gật gật đầu, ân, chính bị nói đâu, vốn định nhìn xem lều trại khu bên này có cái gì có thể đổi ăn. Đáng tiếc bọn họ đều không cần cái này. Ngu hiểu vị nói, tùy tay từ trong không gian nhảy ra một con nhẫn ra tới. Nhẫn thật xinh đẹp, trung gian được khảm đá quý cũng là thật sự, là ngu hiểu vị lần trước không có việc gì thời điểm thu vào không gian, lúc này nhưng thật ra vừa lúc thuận tay dùng để đánh hiểm trợ. Chương 987 mặt khác con đường trung thu hoạch. Vừa thấy đến nhẫn, thôi bác nhưng thật ra rất thích, bởi vì ngu hiểu vị lấy ra tới này cái đúng là kiểu nam. Hơn nữa trước kia hắn liền thích mấy thứ này, kỳ thật cái này ngu hiểu vị cũng là biết đến, cho nên mới sẽ nghĩ đến lấy như thế cái đồ vật ra tới dẫn hắn tiếp tục thượng câu. Nha, như thế xinh đẹp nhẫn. Thôi bác mắt loé loé không nghĩ tới không riêng có thể phao đến một cái xinh đẹp nữ nhi, nói không chừng còn có thể thuận tiện đem này cái xinh đẹp nhẫn cũng cấp đã lừa gạt tới. Hiện tại cái gì đáng giá nhất, đồ ăn, các loại vật tư ngược lại là này đó châu áo. Trang sức cái gì, trước kia quý giá đồ vật, hiện tại trở nên không thế nào đăng giá, nhưng là thôi bác lại không lo ăn uống, có thôi cao qua ở, huống chi hắn cha mẹ còn con thôi cao quang trộm ẩn giấu không ít đồ vật. Nhưng là mà thế lúc sau liền không từ trong căn cứ đi ra ngoài quá, như thế nào khả năng sẽ đi cướp đoạt đến này đó châu áo, lúc này thấy được, thôi bác mắt đều thẳng, trong lòng đã tính toán như thế nào lộng đem ngu hiểu vị cùng này nhẫn đều lộng tới tay. Ngu hiểu vị đã nhìn ra thôi bác trong mắt tham lam, trong lòng lạnh lùng cười cười, thôi ca thích cái này ngoạn ý nhi. Nếu có thể lấy chút đồ ăn cùng ta đổi, ta nhưng thật ra còn có mấy cái, đều là lấy trước ta ba. Ngu hiểu vị dùng nhảy nhót ngữ khí trả lời. Thôi bác trong lòng vui vẻ, không nghĩ tới trước mắt cái này tiểu cô nương trước kia vẫn là cái nhà có tiền hài tử, bất quá cũng là, không có tiền nhân ra có thể trổ mã như thế thủy linh sao. Bất quá mặc kệ trước kia như thế nào, hiện tại hắn là chuẩn bị dùng một chút ăn, liền người mang vật đều thu. Không thành vấn đề, cùng ca hốn, về sau bảo đảm ngươi ăn sung mặc sướng. Thôi bác vô bộ ngực liền đi theo ngu hiểu vị đi phía trước đi. Thượng vân lúc này chuẩn bị theo kịp vượng thôi bác, không nghĩ tới nhìn đến ngu hiểu vị đem ngu bàn tay ở sau người chiều hắn xua tay, nghĩ thầm, xem ra là kế hoạch có biến, hắn không dám tùy tiện tiến lên quấy giày ngu hiểu vị kế hoạch. Chỉ có thể trộm ở phía sau đi theo. Cũng may mắn ánh trăng tối tăm. Hơn nữa thôi bác lực chú ý đều ở ngu hiểu vị trên người. Lúc này căn bản không chú ý tới phía sau còn có người đi theo hắn. Một đường đi phía trước, càng đi, ngu hiểu vị liền càng cảm thấy không đúng. Này căn bản không phải thôi cao quang trụ địa phương. Không biết cái này thôi bác rốt cuộc muốn mang nàng đi chỗ nào. Thôi ca, đây là đi chỗ nào a? Còn chưa tới đâu. Ngu hiểu vị hướng tới Thôi Bắc nhẹ giọng hỏi, tận khả năng dùng có thể ghê tẩm đến nàng chính mình ngựa khí hỏi. Nghe thấy Ngu hiểu vị như vậy nũng nịu thanh âm, Thôi Bắc càng là toàn thân đều tô, đừng nóng nội, kia đống là được, lập tức liền đến. Nói, hai người đi đến một đống lâu cửa, chính là nơi này, chúng ta đi lên đi. Hảo, bất quá nơi này có điểm ha. Ngu hiểu vị nói chuyện thời điểm, Thôi Bắc càng thêm cảm thấy hưởng thụ. Yên tâm. Có ta ở đây đâu? Thực mau, đi theo thôi bác thượng đến lầu 4, liền nhìn đến thôi bác lấy ra một phen chìa khóa, nhanh chóng mở cửa ra, sau đó đẩy cửa đi vào mở ra bên trong đèn, tiểu khúc, người mau tiến vào nhà. Vừa mới trên đường, ngu hiểu vị thuận miệng biên một cái tên, lúc này thôi bác cho rằng ngu hiểu vị kêu tiểu khúc, cho nên liền quảng nàng kêu tiểu khúc. Đều đã tới rồi, thôi bác cảm thấy này một đường hắn cùng ngu hiểu vị nói không tồi. Cảm thấy chính mình đã có thể bắt đầu kế tiếp hành động, cho nên lúc này quả thực có chút sốt ruột kìm nén không được. Ngu hiểu vị nghe tiếng theo đi vào, mới đi vào, ngu hiểu vị trong lòng liền cười nở hoa, nguyên bản chỉ là muốn tìm cái an tĩnh địa phương giải quyết rất thôi bác, không nghĩ tới thôi bác nhưng thật ra cho chính mình mang đến không nhỏ kinh hỉ nha. Lần này cũng thật phải hảo hảo cảm ơn thôi bác. Chương 988 thập phần tự dắt con ngồi. Tiểu khúc, thất thần làm cái gì? trước vào nhà, trước cho ngươi ăn một chút gì, đói bụng đi. Thôi bác đẩy mặt tươi cười hướng tới ngu hiểu vị hô, nội tâm đã âm thầm nghĩ trong chốc lát như thế nào lan lộn. Ngu hiểu vị lúc này nghiêm trọng tươi cười cũng không phải là làm bộ, nàng nguyên bản cho rằng bị thôi bác đưa tới không phải cùng thôi cao quang cùng nhau trụ địa phương, trong chốc lát còn sẽ có một ít tốn công, nhưng là hiện tại, ngu hiểu vị ý tưởng thay đổi, này quả thực là cho nàng đưa phúc lợi nha. Làm cho nàng đều có chút ngượng ngùng đem này thôi bác lộng chết. Bất quá, không lộng chết hắn, đối nàng về sau kế hoạch ảnh hưởng quá lớn, cho nên. Ngu hiểu vị nhìn thoáng qua xoay người không có hảo ý đem cửa khóa trái thượng thôi bác, thật là quá tự giác nhà. Tiểu khúc, muốn ăn cái gì? Tùy tiện ăn. Thôi bác khóa kỹ môn, hắn cảm thấy hiện tại đã là hắn thiên hạ, hoàn toàn thả lỏng lại. Ngu hiểu vị cũng rất thả lỏng, hiện tại sẽ không có người khác quấy nhiễu. Cái này thôi bác thật đúng là chui đầu vô lưới, hơn nữa chính yếu chính là, ngu hiểu vị lúc này nhìn mãn phòng vật tư, cái này thôi bác thật sự là quá khách khí, cư nhiên cấp chuẩn bị như thế nhiều vật tư, ngượng ngùng à, thật sự là ngượng ngùng nha. Lúc này thôi bác cầm một ít đồ ăn lại đây cấp ngu hiểu vị ăn, tiểu khúc, ăn trước điểm bánh mì cùng thịt hộ, còn có đồ ăn vặt bất quá không nóng nảy, chúng ta vừa trò chuyện vừa ăn, ngu hiểu vị gật gật đầu. Tiếp nhận thôi bác đưa qua đồ ăn, chỉ vào nơi xa ngăn tủ phía dưới phóng đồ uống, có thể hay không cho ta một lọ uống. Đương nhiên có thể, người ăn trước. Thôi bác lúc này nhưng thật ra hào phóng, trực tiếp xoay người ngồi sổm xuống, sau đó từ ngăn tủ phía dưới lấy đồ uống, bất quá bởi vì đồ uống là chỉnh túi, hắn ngồi sổm moi ngoại tầng tợ lặt tiệp đóng gói. Cũng liền lại lúc này, ngu hiểu vị đem la tiểu bạc phóng ra, theo sau ý bảo nó phóng qua đi. Nàng chính mình giả vờ hét lên một tiếng, theo sau liền nhìn la tiểu bạc nhảy qua đi. Nghe thấy ngu hiểu vị thanh âm, thôi bác quay đầu muốn nhìn cái gì tình huống, thấy hoa mắt, hắn lập tức không ngồi sùm ổn, trực tiếp ngồi dưới đất, theo sau lập tức biến thành têu thẳng thiết, sau đó liền trở nên không có tiếng động. La tiểu bạc lúc này từ phía trên nhảy xuống, còn không quên ở thôi bác trên đầu dẫm một chân lại nhảy trở lại ngu hiểu vị bên chân. Vừa mới ngu hiểu vị đang muốn có cái gì biện pháp có thể làm thôi bắt trước ngất xịu đi, sau đó liền nhìn đến ngăn tủ phía dưới đồ uống. Đương nhiên, ngu hiểu vị không phải thật sự muốn uống đồ uống, mà là làm thôi bắt qua đi, bởi vì kia ngăn tủ phía trên đôi rất nhiều đồ vật trong đó một cái hộp quả cái dương còn có một dương vại trang bia làm ngu hiểu vị nghĩ tới biện pháp. Nàng cô ý nói muốn uống hạ tầng cái loại này đồ uống, sau đó làm la tiểu bậc nhảy qua đi chờ. Sau đó nàng cố ý phát ra âm thanh làm thôi bắc biến thành nửa ngựa đầu vẫn là quay đầu trạng thái, sau đó bị phía trên một dương bia trực tiếp chụp trên mặt, mặc dù không chụp nằm sắp xuống, lần này tới cái mũi cũng khẳng định chịu không nổi, chóng váng đầu là không thể tránh được. Hiện tại nhìn đến thôi bắc trực tiếp bị tạp hôn mê, ngu hiểu vị lấy ra phía trước chuẩn bị tốt dược tề cấp thôi bắc rót đi xuống, đây là cường hiệu thuốc ngủ, đồng thời ngu hiểu vị còn cho hắn đánh một châm cường hiệu giảm đau châm cứ như vậy như thế nào lăn lộn đều sẽ không tỉnh. Chờ chuẩn bị cho tốt lúc sau, ngu hiểu vị đem phòng trong vật tư tùy tay vừa thu lại, sau đó từ không gian lấy ra một cái siêu đại tay hãm dương, đem thôi bắt nhét vào đi, sau đó từ lầu hai cửa sổ ném đi xuống, nàng nhẹ nhàng xuống lầu, sau đó đến mặt sau đem tay hãm dương kéo đi rồi một đoạn, mãi cho đến mau đến quân bộ, ngu hiểu vị mới tìm một chỗ đem thôi bắt kéo ra tới, đem tay hãm dương thu hồi không gian. Ngu hiểu vị bước nhanh hướng tới quân bộ bên kia chạy tới. Chương 989 có sẵn lý do như dùng. Vào chữa bệnh bộ, ngu hiểu vị vội vàng hô, ngựa ngùng, vừa mới ta lại đây chữa bệnh bộ bên này trên đường nhìn đến một cái bị thương người, có thể hay không tìm cáng hỗ trợ đi ngần một chút. Nghe nói có thương tích viên, cái kia hộ sĩ vội vàng đi tìm người, mà lúc này đã sớm chờ ngu hiểu vị nửa ngày thượng vân, nghe thấy ngu hiểu vị cô y cất cao thanh âm liền biết nàng tới. Vội vàng qua đi. Vừa rồi vốn dị hắn muốn đi tìm ngu hiểu vị, nhưng là ở ngu hiểu vị ném thôi bắc phía trước khiến cho la tiểu bạc xuống dưới cấp thượng vân truyền tờ giấy, cho nên thượng vân lúc này vừa lúc mới tìm cung hiệu tình, thời gian véo vừa vặn tốt. Hiểu vị, ngươi như thế nào tới? Thượng vân lại đây cố ý hỏi. Vân ca ca, ta vốn dĩ lại đây tìm ngươi cũng muốn nhìn một chút lại tình, kết quả trên đường nhìn đến một người bị thương, giống như mất đi ý thức. Cho nên lại đây tìm người đi nâng ngu hiểu vị hướng tới Thượng Vân trả lời Tuy rằng cụ thể tình huống phía trước không có thương lượng đều là hành sự tùy theo hoàn cảnh nhưng là thượng Vân cũng minh bạch ngu hiểu vị khẳng định là đắc thủ hướng tới nàng gật gật đầu Nguyên lai like là như thế này một bên cùng lại đây cung hiểu tình vừa lúc lấy dược ra tới nhìn đến ngu hiểu vị cung hiểu tình nhưng thật ra rất vui vẻ hiểu vị ngươi đã đến, đến rồi lại tình ta vốn dĩ lại đây nhìn xem ng Vừa lúc thúc giục vần ca ca trở về, kết quả trên đường nhìn đến một cái người bệnh, trong chốc lát ta chế chút lại qua đây, ta trước mang cáng đi giá người kia. Hảo, vậy ngươi đi trước đi. Thiểu tâm một ít, ngàn bạn hay là bị tang thi cắn thương. Cung hiểu tình không khỏi có chút lo lắng. Yên tâm Hảo, ta sẽ cẩn thận. Ngu hiểu vị gật gật đầu, đối với cung hiểu tình có chút xin lỗi, nàng không nghĩ lừa cung hiểu tình. Nhưng là loại chuyện này nàng cảm thấy vẫn là không đem cung hữu tình kéo xuống thủy hảo, khiến cho nàng cái gì cũng không biết thì tốt rồi, cho nên ngu hiểu vị cũng không có nói cho cung hữu tình chân tướng. Vị tia cô nương, người nói người bệnh ở đâu? Lúc này, phía trước cái kia hộ sĩ tiêu cáng nhân viên ra tới, hướng tới ngu hiểu vị hỏi. Nga, liền ở tới chữa bệnh bộ bên này trên đường, ta mang các người đi. Nói. Ngu hiểu vị mang theo những người đó hướng tới nàng đem thôi bắc ném xuống địa phương đi qua đi. Bị cáng đưa lại đây thôi bắc. trải qua trần bệnh là bị trọng vật rơi xuống tạp đầu, sau đó lại từ chỗ cao ngã xuống nhiều chỗ gãy xương. Đại gia cảm thấy rất có thể là bị cái gì chỗ cao rớt đồ vật tạp hôn mê, sau đó dâm không từ chỗ nào ngã xuống. Hiện tại hắn hôn mê bất tỉnh, hơn nữa toàn thân gãy xương rất lợi hại. Này nhưng làm sao bây giờ? Đúng rồi. Vừa mới kia cô nương có phải hay không họ ngu? Lần trước cùng giang đoàn trưởng lại đây thời điểm giúp không ít vội cái kia. Có người nhớ tới ngu hiểu vị. Không sai, chính là cái kia tiểu ngu cô nương, ta nhớ ra rồi, nàng cùng tiểu cung giống như nhận thức. Hơn nữa tiểu ngu cô nương bên người cái kia xoái ca ta nhớ rõ là khoa chỉnh hình bác sĩ. Không biết hắn có thể hay không hỗ trợ, bất quá hiện tại vấn đề là, người này thương như thế trọng, cũng không biết là cái nào tiểu đội cũng không tỉnh. Người này ta như thế nào nhìn có chút quen mắt đâu. Ta cũng cảm thấy có chút, nhưng là nghĩ không ra. Trung quanh một năm miệng người tại đàm luận bị thương nghiêm trọng thôi bắt thời điểm, ngu hiểu vị đã từ thôi bắt trên người lấy ra hắn tiền bao, bên trong còn bảo tồn thân phận chứng. Giống hắn như vậy trực tiếp từ trong nhà bị xe nhận được căn cứ, đồ vật đều mang thực đầy đủ hết. Hướng chi có đôi khi này giấy chứng nhận nói không chừng còn có thể làm hắn vì chính mình chứng minh là thôi cao quang cháu trai, hắn đương nhiên tùy thân mang theo. Đúng rồi, vừa mới hắn tiền bao rơi xuống ta nhặt được, ngài xem xem nơi này có hắn giấy chứng nhận. Ngu hiểu vị nói, đem tiền bao đưa cho cái kia nói thôi bắt quen mắt bác sĩ trong tay. Chương 990 bị bóp chết từ bi tâm. Ngu hiểu vị cảm thấy hôm nay thật sự là quá thuận lợi, đều không cần nàng tưởng cái gì lấy cớ trực tiếp liền có người phát hiện thôi bắc thân phận lúc sau cô ý chạy tới thông trì liền nàng có một tia bị hoài nghi khả năng đều bị tiêu trừ đương nhiên ngu hiểu vị vẫn là tương đối hiểu biết thôi cao quang đi theo trở về đích xác thật chỉ có thôi bắc cha mẹ cũng không có thôi cao quang như vậy nàng kế hoạch liền thật là tuyệt đối hoàn mỹ thôi bắc cha mẹ tới lúc sau nhìn đến thôi bắc bộ dáng liền khóc thiên thượng địa giống như thôi bắc đã tắt thở dường như bất quá bọn họ nháo càng lợi hại càng tốt Lực chú ý đều hấp dẫn đến bên này liền hảo, ngu hiểu vị hy vọng nhiễm trạch thần bên kia có thể thuận lợi hoàn thành. Chỉ là, không biết là cái nào người ta nói Thượng Vân là khoa chỉnh hình đại phu lúc sau, thôi bác cha mẹ liền chạy tới vẫn luôn cuốn lấy Thượng Vân, làm hắn hỗ trợ trị liệu thôi bác. Ngu hiểu vị nhưng thật ra không lo lắng thôi bác xương cốt vấn đề, ngược lại Thượng Vân sấn cơ hội này còn có thể lại cấp thôi bác tiếp tục thuốc số tề, làm hắn tiếp tục bảo trì hôn mê. Chỉ cần thôi bắt cha mẹ vẫn luôn lưu tại bên này, bảo đảm nhiễm trạch thần hành động, làm nhiễm trạch thần thuận lợi hành động sau đó an toàn trở về, khắc ngu hiểu vị nhưng thật ra một chút đều không lo lắng. Cho nên, ở ngu hiểu vị nói một đống khó khăn, được đến tôi bắt cha mẹ nở cái hứa hẹn lúc sau, ngu hiểu vị mới đáp ứng làm thượng vân hỗ trợ. Đương nhiên, hỗ trợ trị liệu thời điểm cũng không cần quá thật tâm, rốt cuộc thật sự phải làm như vậy giải phâu phi thường hao phí tâm lực. Ngu hiểu vị vẫn là thực đau lòng nàng vị này ca ca. Dù vậy, giải phẫu vẫn là tiến hành rồi thật lâu, xương cốt cái gì đều là việc nhỏ, kỳ thật chính yếu vẫn là đầu, lại còn có có ngu hiểu vị cấp thôi bác đánh quá liều thích ngủ dược tề. Hiểu vị, như vậy không thành vấn đề sao? Thượng vân xoa xoa trên đầu hãn, hướng tới ngu hiểu vị hỏi. Không thành vấn đề. Nói xong, hai người từ phòng giải phẫu đi ra ngoài, Sau đó có người đi vào đem thôi bác đẩy ra, sau đó có bác sĩ nhìn một chút thôi bác, chứng minh thôi bác xương cốt đều đã tiếp thượng. Thôi bác cha mẹ lúc này nhìn đến nhà mình nhi tử xương cốt đều tiếp xong rồi, liền bắt đầu lộ ra mặt khác một trường sắc mặt, không hề giống phía trước như vậy đối thượng vân cùng ngu hiểu vị lấy lòng. Vân ca ca, ngươi nhìn đến là Loại người này ngươi đối hắn khởi cái gì thiện niệm? Ngu hiểu vị kỳ thật đã sớm biết thôi bác cha mẹ sắc mặt. Cho nên nàng vốn dĩ liền căn bản không đối bọn họ ôm cái gì hy vọng. Lúc này vừa lúc làm phía trước vốn đang có chút tâm tổn không đành lòng Thượng Vân nhìn xem. Thượng Vân gật gật đầu, "Là ta tưởng quá đơn giản, ta cho rằng bọn họ thật là vì nhi tử có thể trả giá như vậy nhiều, hiện tại xem ra bọn họ căn bản chính là hống chúng ta hỗ trợ, sau đó trở mặt liền không nhận người. Cho nên, bọn họ là gieo gió gặt bão." "Hảo, ta đi tìm lại tình, ngươi mang theo dược trở về." Thuận tiện nhìn xem nhiễm trạch thần trở về không có. Ngu hiểu vị hướng tới thượng vân nói xong, làm thượng vân mang theo dược hồi biệt thự, mà chính mình tắc hướng tới cung hiểu tình phụ trách kia khu vực đi qua đi. Thấy ngu hiểu vị tới, cung hiểu tình chạy nhanh lại đây. Hiểu vị, vừa mới ta nghe nói bị thương người kia là quân bộ một người cháu trai, như thế nào? Đừng nói nữa, vừa mới phi cầu làm vân ca ca hỗ trợ, nhưng ngươi cũng biết làm một hồi giải phẫu nhiều mệt. Húng chi người kia nghe nói là từ nơi nào ngã xuống, trên người cố địa phương lại nhiều, ta liền không muốn, kết quả cầu vân ca ca hỗ trợ, lại cho phép không ít điều kiện. Ngu hiểu vị nói xong, trên mặt mang theo một tia tức giận, kết quả giải phẫu làm xong, lập tức trở mặt không biết người. chương 991 tiếp tục làm việc động lực. Cái gì? Cứ nhiên có người như vậy, quá không biết xấu hổ. Cung hiểu tình nghe xong ngu hiểu vị nói rất là tức giận. tính Vân ca ca nói coi như là ngày hành một thiện, vân ca ca cái này hảo tính tình thật là ngu hiểu vị tiếp tục nói. Vân ca ca người hảo, bất quá chính là bởi vì người hảo mới càng không dễ dàng bị khi dễ, thật là, lần sau ta đi cấp người nọ đổi dược tuyệt đối dùng sức một ít. Hảo, không nói hắn, lại tình ngươi gần nhất ở bên này như thế nào? Ta xem ngươi giống như còn rất thích hứng nơi này. Ngu hiểu vị tách ra đề tài, đối với thôi bắt một nhà. Dù sao nàng lúc sau cũng sẽ xử lý rớt, tỉnh về sau lại làm hại người khác, cũng liền không cần thiết vẫn luôn để. Ân, nơi này khá tốt, ta ba mẹ cũng đều cảm thấy hiện tại sinh hoạt khá tốt, không cần đi ra ngoài cũng có thể công tác, như vậy sinh hoạt rất thích hợp chúng ta, bất quá hiểu vị, ngươi ở bên ngoài như vậy nguy hiểm ngươi không sợ hay sao. Cung hiểu tình biết ngu hiểu vị nếu tưởng lưu tại căn cứ cũng là có biện pháp, nhưng là ngu hiểu vị tựa hồ càng thích đi ra ngoài. Ấn, ta cảm thấy ở bên ngoài sinh tồn cũng không phải như vậy khó khăn, Tiên tâm hảo, ta ở ta ý a sao cũng đều sẽ tương đối cẩn thận, giống nhau quá nguy hiểm địa phương sẽ không đi. Đương nhiên, nay chỉ là an ủi cung hiểu tình nói, ai không biết phú quý hiểm trung cầu, không có nguy hiểm địa phương lại như thế nào khả năng có đặc biệt thu hoạch. Vậy là tốt rồi, về sau ngươi nhiều tới tìm ta trò chuyện. Lại hàn huyên trong chốc lát, ngu hiểu vị nói cũng muốn đi trở về. Cung hiểu tình lôi kéo ngu hiểu vị có chút không tha nói. Hảo, bất quá. Hành, ta quá mấy ngày lại đến. Ngu hiểu vị vốn dĩ tưởng nói lúc sau muốn đi Đông Bắc sự tình, nhưng là suy nghĩ một chút vẫn là chưa nói. Chuyện này chờ nàng lầm kích phát rồi nói sau. Từ cung hiểu tình bên này ra tới, ngu hiểu vị đi ngang qua phòng bệnh bên kia thời điểm liền nhìn đến thôi bác cha mẹ vây quanh thôi bác đang ở cãi nhau. tựa hồ là bởi vì thôi cao quang bất quá tới. Thôi bác mụ mụ nói chút khó nghe lời nói. Thôi bác ba ba ở vì chính mình đệ đệ biện hộ. Sau đó hai vợ chồng xào lên. Ngu hiểu vị mới mặc kệ như vậy nhiều đâu. Trực tiếp nhìn thoáng qua trên cổ tay huyễn kim Long vương. Người đi thôi bác bên kia nhìn chằm chằm. Nhìn xem thôi bác cha mẹ có thể hay không nói cái gì có giá trị về thôi cao quang sự tình. Mặt khác thôi bác vạn nhất muốn tỉnh lại cho hắn mê đi. Tuy rằng nếu trở về thấy nhiễm trạch thần bình yên về nhà. Hơn nữa chứng thực thôi cao quan sát thật chết mất, thôi bác lưu không lưu đều không quan trọng, nhưng là bởi vì Thượng Vân vừa mới giúp thôi bác làm giải phâu, nếu thôi bác lúc này liền đã chết, ngu hiểu vị lo lắng liên lụy đến Thượng Vân, cho nên chỉ làm huyễn Kim Long Vương long ngạo thiên đi nhìn chầm chầm đừng làm cho thôi bác tỉnh lại. Không đi, ngươi đều thiếu ta như vậy nhiều đồ ăn, không thực hiện ta không đi. huyễn Kim Long Vương lúc này không vui, ngu hiểu vị phía trước nói cũng chưa thực hiện đâu. Hiện tại còn làm nó đi, nó cảm thấy mệt. kia trong chốc lát ngươi có thể bảo đảm không bị người khác phát hiện lưu tiến vào sao. Ngu hiểu vị nhìn thoáng qua Huyễn kim Long Vương, hướng tới nó hỏi. kia có cái gì khó, tốt xấu ta cũng là Long Vương được không? Long Ngạo Thiên vẻ mặt ngạo kiều bộ dáng, cảm thấy ngu hiểu vị nói những lời này quả thực là vũ nhục nó năng lực. Vậy là tốt rồi, ta trước đi ra ngoài, ta làm người hảo hảo ăn non e. Sau đó chính ngươi lưu trở về hảo hảo làm việc nhi. Huyễn Kim Long Vương năng lực sắc thật cường, đáng tiếc chính là không giống tiểu hồng bì cùng la tiểu bậc như vậy nghe lời. Không có biện pháp, tiểu hồng bì cùng la tiểu bậc đều là nàng phụ thuộc sinh vật, nhưng là Huyễn Kim Long Vương cùng nàng ký kết là bình đẳng khế ước, không phải giống tiểu hồng bì như vậy tôi tớ khế ước. An-no-nê Hảo, Thành Giao Chương 992 ngai ký nuốt chẩm có đạo lý Ngu hiểu vị từ quân bộ bệnh viện đi ra, sau đó tìm một cái tương đối hắc địa phương đem đồ ăn lấy ra tới, là phía trước cùng huyến kim long vương long nạo thiên giảng tốt kia bộ phận, đương nhiên, còn có vừa mới muốn nó làm tân sự tỉnh sở yêu cầu đồ ăn. Mấy thứ này lấy ra tới lúc sau, huyến kim long vương long nạo thiên trực tiếp thổi quét vào trong miệng. Người ăn như thế mò. Ngu hiểu vị nhìn huyến kim long vương trực tiếp cuốn đồ ăn, trận mắt há hốc mồm đỉnh nó. Đúng rồi. Ta trước thu vào trong bụng tồn, sau đó từ từ ăn. Huyễn Kim Long Vương Long Ngạo Thiên giống như nói một kiện thực bình thường sự tình giống nhau hướng tới ngu hiểu vị trả lời. Ngu hiểu vị một trận vô ngữ, theo sau hỏi, ngươi rõ ràng có thể trực tiếp thu hồi tới từ từ ăn, vì cái gì ngày thường ngươi tổng muốn một chút một chút ăn, làm ta còn muốn chờ ngươi. Phía trước ở kia phiến khu trùng thảo mà thời điểm. Ngu hiểu vị lấy ra tới một phần nhi chính là bị Huyễn kim Long Vương chậm gì gì ăn, sau lại bởi vì có việc, ngu hiểu vị còn đem ăn một nửa đồ ăn thu hồi tới, hơn nữa cảm thấy Huyễn kim Long Vương đâu không ăn được liền phải thu đi, cho nên mới vì bồi thường nó, lại nhiều cho nó ra tăng lượng một phần. Kết quả hiện tại đâu? Người cư nhiên nói cho ta, người kỳ thật là có thể trước thu hồi tới, sau đó tìm cơ hội từ từ ăn. Ăn cái gì vốn dĩ liền phải từ từ ăn mới có hương vị, ta hiện tại bởi vì cho ngươi hỗ trợ đều hy sinh nhai ký nuốt chậm lạc thú, không làm ngươi bồi càng nhiều đồ ăn, đã là cho ngươi thực ưu đãi sự tình. Huyễn Kim Long Vương nhưng thật ra đúng lý hợp tình, bay thẳng đến ngu hiểu vị trả lời. Hảo đi, ngươi nhai ký nuốt chậm, ngươi có lý. Ngu hiểu vị mắt trợn trắng, kia hảo hảo đi nhìn chằm chằm. Nói xong. Nhìn đến huyên kim long vương vèo một chút biến mất ở chính mình trước mắt, ngu hiểu vị lúc này mới rời đi. Trở lại biệt thự, ngu hiểu vị không thấy được nhiễm trạch thần, lại nhìn đến thượng vân ngồi ở trong phòng khách. Vân ca ca, nhiễm trạch thần không trở về. Ngu hiểu vị cảm thấy, thôi cao quang lại không có gì năng lực, lấy nhiễm trạch thần năng lực tưởng giải quyết rất thôi cao quang hẳn là thực dễ dàng mới đúng, vì cái gì sẽ còn không có trở về. Không biết, ta vừa mới trên dưới đều nhìn. Tiểu nhiễm sắc thật không trở về. Thượng Vân hạ giọng trả lời. Ngươi tiếp tục ở chỗ này chờ, ta đi xem, nếu nhiễm trạch thần trở về làm hắn đừng lại đi ra ngoài, ta mặc kệ tìm không tìm được hắn, ta trong chốc lát đều sẽ trở về. Ngu hiểu vị có chút lo lắng nhiễm trạch thần, nhưng là lại sợ bỏ lỡ đi, cho nên làm Thượng Vân lưu tại trong nhà, nàng chính mình đi tìm nhiễm trạch thần. Ân, ngươi đi đi. Chính mình tiểu tâm một ít. Thượng Vân gật gật đầu liền nhìn đến ngu hiểu vị một lần nữa ra cửa. Lần thứ hai ra cửa ngu hiểu vị hướng tới thôi cao quang trô ở chạy tới, nàng trong lòng âm thầm ở cầu nguyện, nhiễm trách thần, ngàn vạn không cần xảy ra chuyện. Mới chạy vội, đột nhiên, ngu hiểu vị phát hiện cách đó không xa đèn đuốc sáng trưng, tựa hồ ở tìm cái gì, ngu hiểu vị tâm trầm xuống, chẳng lẽ thật sự đã xảy ra chuyện. Nàng vội vàng tìm một chỗ trốn đi âm thầm xem xét, theo sau nàng phát hiện, Đang ở đánh xuống tay điện qua lại tìm đội ngũ cũng không phải quân bộ binh lính, mà là ngu hiểu vị đột nhiên ở đám kia người thân ảnh bên trong phát hiện một cái làm nàng hình bóng quen thuộc. Người này, liền tính là đốt thành cho nàng cảm thấy chính mình hẳn là cũng có thể nhận ra tới, mà lại hướng nơi xa xem, thôi cao đầu chọc thượng quân lấy thật dày băng vải, đang ngồi ở một cái ghế thượng, thường thường hướng tới bên này tê cẩn thận lục soát một góc đều không cần buông tha. Ngu hiểu vị nhìn đến tồn tại thôi cao quang lúc sau như mày, xem ra thật sự đã xảy ra chuyện, nhưng là nhiễm trạch thần đâu. Chương 993 ánh đèn hạ đặc biệt phát hiện. Mắt thấy nơi nơi điều tra người liền phải đến nàng phụ cận, ngu hiểu vị suy nghĩ một chút, đem la tiểu bạc phong ra, chỉ huy la tiểu bạc hướng mặt khác một bên chạy. Ở trong bụi cỏ la tiểu bạc giá người tiểu, tốc độ lại mau, đặc biệt ngu hiểu vị làm nó cố ý đụng vào thảo, cho nên bụi cỏ làm cho sàn sạt vang. Thực mau liền hấp dẫn tìm tòi người lực chú ý. Bên kia có người chạy tới, mau qua đi. Thật nhanh, mau đuổi theo. Có người kêu liền hướng tới la tiểu bạc chạy địa phương đuổi theo. Đại bộ phận người đều hướng tới bên kia động tính địa phương đuổi theo, chẳng qua ở đuổi theo không bao xa lúc sau liền phát hiện, trong bụi cỏ tiếng vang không thấy. Rốt cuộc la tiểu bạc giá người tiểu, tưởng không chạm vào những cái đó bụi cỏ lá cây cũng là không thành vấn đề, hấp dẫn lực chú ý lúc sau. La tiểu bạc liền dựa theo ngu hiểu vị phân phó một lần nữa trở về, chẳng qua lần này không chạm vào những cái đó lá cây, an an tĩnh tĩnh lặng yên không một tiếng động trở về. Những cái đó đuổi theo người thực mau mất đi mục tiêu, chỉ có thể hầm hực trở về. Các ngươi như thế ngu xuẩn, truy người cũng có thể truy ném. Điền tá chửi hầm lên. Ta cảm thấy như vậy mau lại như thế dễ dàng đã không thấy tăm hơi, khả năng không phải người, có thể là lao thử linh tinh đồ vật. Bị mắng đội viên hướng tới điền tá giải thích nói. Mặc kệ như thế nào nói, tiếp tục lục soát Hướng tới đội viên nói xong, điền tá theo sau đẩy mặt tươi cười đi đến thôi cao quang trước mặt, ngài không có việc gì đi. Hôm nay thật là xui xẻo, trong nhà vẫn luôn ở xẻ ra chuyện, ta cảm thấy có thể là có người ở nhằm vào ta, tiểu điền, ta phía trước hứa chuyện của ngươi ta chính là đang ở giúp ngươi nỗ lực, chuyện của ta ngươi không thể như vậy lơ lỏng lừa gạt ta. Thôi cao quang xoa như cũ rất đau đầu, hướng tới điển ta nói. Ngữ khí tuy nói nghe tới không chút để ý, nhưng thực tế thượng là tràn đầy ý hiếp. Đại khái liền ngu hiểu vị cũng chưa nghĩ đến, điển ta cùng thôi cao quang kỳ thật sớm đã có sở khiên xả. Bất quá hiện tại ngu hiểu vị đã nhìn đến điển ta cùng thôi cao quang ở bên nhau, nhiều ít cũng minh bạch, tựa hồ chính mình vẫn là tính suốt cái gì, cũng không biết nhiễm trạch thần hiện tại như thế nào. Ngay yên tâm. Ngài sự tình chính là chuyện của ta. Điền tá hướng tới thôi cao quang điểm đầu túi người trả lời, thái độ nhưng thật ra thập phần thành khẩn, chẳng qua đại khái chỉ có ngu hiểu vị mới từ bên cạnh nhìn ra điền tá trong mắt lập lòe tính kế hương vị. Lại nói tiếp chuyện này thật là ngu hiểu vị dự phán không đủ, cũng xác thật là trùng hợp. Hôm nay thôi cao quang không đi xem thôi bác, một phương diện hắn cảm thấy thôi bác khẳng định là ở bên ngoài gây chuyện, nói không chừng là bị người đánh, hắn nhưng không nghĩ ném người này. Mặt khác một phương diện cũng là vì, hôm nay Điển tá vừa lúc ở. Điển tá cùng thôi cao quang mặt thế phía trước liền nhận thức chuyện này, mặc dù là đời trước ngu hiểu vị cũng là không biết, ngu hiểu vị vẫn luôn cho rằng Điển tá là mặt thế lúc sau mới cùng thôi cao quang đắc thượng. Bất quá cũng không sai, Điển tá xác thật mặt thế lúc sau mới cùng thôi cao quang đắc thượng, mặt thế phía trước chỉ là ngẫu nhiên dưới tình huống nhận thức, nhưng là chân chính cấu kết với nhau làm việc xấu bắt đầu là ở mặt thế về sau. Mà lúc này đây nói đến cũng kéo, liền ở Điền Tá tính toán đáp ngu hiểu vị này tuyến nhi thời điểm, hôm nay lại ở trong căn cứ gặp thôi Cao Quang, hơn nữa thôi Cao Quang còn nhớ tới cái này, hắn mặt thế trước từng có gặp mặt một lần Điền Tá. Thôi Cao Quang tưởng phát triển lực lượng của chính mình, Điền Tá tưởng đáp thượng sẽ lớn, hai người liền ăn nhịp với nhau, chẳng qua kỹ càng tỉ mỉ sự tình không nhiều lời, liền hẹn Điền Tá buổi tối lại đây. Kết quả thôi bắt cha mẹ bởi vì thôi bắt đi ra ngoài, Ngược lại càng phương tiện hai người nói chuyện, thôi cao quang chính là đi lấy đồ vật thời điểm ở phòng trong lọt vào nhiễm trạch thần công kích, vốn dị nhiễm trạch thần lại đến một lần công kích, phòng trường thôi cao quang liền mất mạng, cố tình thôi cao quang tiến vào không khóa môn, tiếng vang kinh đông ngoài phòng điền tá. Chương 994 hoàn mỹ kế hoạch quay nhiêu hạng. Nguyên nhân chính là vì như thế, bởi vì điền tá xuất hiện, kết quả tự nhiên không cần nói cũng biết. Nhiễm trạch thần vốn dĩ năm chắc có thể nhẹ nhàng thu thập Thôi Cao Quang, sau đó dùng ngu hiểu vị cấp kêu bình hóa thi thủy đem Thôi Cao Quang tiêu diệt đến trực tiếp nhân gian bốc hơi, mà Thôi bác cha mẹ trong khoảng thời gian ngắn khẳng định sẽ không bận tâm đến Thôi Cao Quang sự tình. Chờ chuyện này bị phát hiện, ai đều sẽ không rõ ràng rốt cuộc Thôi Cao Quang đi cái gì địa phương. Vốn là một cái tương đối hoàn mỹ kế hoạch, ai biết nửa đường sát ra một cái điền tá, trực tiếp phá hủy sự tình sở hữu tiến trình bởi vì ngu hiểu vị nói qua ngàn vạn không thể bị người phát hiện nếu bị nhận ra tới về sau sẽ càng phiền toái hơn nữa nhiễm trạch thần cũng không quen biết điện tá cũng không biết là người tốt hay là người xấu nếu nhiễm trạch thần nhận thức điện tá nói biết hắn là người xấu cũng liền tận diệt đáng tiếc nhiễm trạch thần không có biện pháp lâm thời phán đoán do dự công phu liền bỏ lỡ giải quyết thôi cao quang tốt nhất thời gian không thể bị đối phương nhận ra tới Cho nên nhiễm trạch thần vội vàng từ cửa sổ rời đi, thôi cao quang chỉ là đã chịu công kích lại không có mất mạng, bất quá cũng bởi vì hắn bị thương. Điện ta trước tiên đi xem xét thôi cao quang thương thế, cũng liền không cố thượng nhìn đến nhiễm trạch thần bộ dáng, cũng không thấy do hắn rời đi phương hướng. Chờ bọn họ lại đi cửa sổ xem thời điểm, nhiễm trạch thần đã trốn đi. Nhưng là thôi cao quang hắn cứ như vậy bị công kích khẳng định muốn đi tìm người điên tá nhưng thật ra không thèm để ý thôi cao chỉ là không phải bị thương, hắn lo lắng chính là thôi cao quang nếu thật sự xong đời, hắn những cái đó sự tình khả năng cũng liền đi theo ném đá trên sông. Phải biết rằng, gần nhất hắn nhưng không thiếu vì chính mình sự tình cấp thôi cao quang thượng cống, thôi cao quang đúng như gì, hắn coi như mất toi công, cho nên điên tá vội vàng đi kêu chính mình trong đội người lại đây hỗ trợ lục soát, nhưng thực tế thượng, lúc này nhiễm trạch thần đã rời đi. Chẳng qua bởi vì không tiêu diệt thôi cao quang, nhiễm trạch thần không trở về, mà là tìm vị trí chuẩn bị lại tìm cơ hội. Bất quá may mắn nhiễm trạch thần vừa mới ra tay thời điểm không có sử dụng dị năng lực, cho nên thôi cao quang mặc dù hiện tại có thể đi tra, cũng tạm thời tra không đến nhiễm trạch thần trên đầu. Ngu hiểu vị nhìn một vòng phát hiện giống như nhiễm trạch thần cũng không có bị phát hiện, điền tá chỉ là mang theo người giả vờ giả vịt cấp thôi cao quang xem, trong lòng kiên định một ít. Nhưng là vẫn là lo lắng nhiễm trạch thần, không biết hắn rốt cuộc chạy đi đâu. Lệ Phù, có thể hay không cảm ứng được nhiễm trạch thần không gian vị trí. Tuy nói lệ Phù không thể nhận thấy được nhiễm trạch thần vị trí, nhưng là nhiễm trạch thần cái kia không gian nguyên bản là ngu hiểu vị cái này không gian, cũng chính là lệ Phù phái ra đi dò xét khí, lệ Phù là có thể đại khái cảm giác ra. Thượng một lần nhiễm trạch thần gặp được tánh mạng du quan nguy hiểm thời điểm, Cũng là cái kia dò xét khí gửi đi tín hiệu cấp lệ phù, sở ngộ ngu hiểu vị mới có thể đột nhiên cảm giác được nhiễm trạch thần nguy cơ. Hiện tại hiển nhiên không phải cái loại này yêu cầu dò xét khí phát cầu cứu tín hiệu thời điểm, nhưng là lệ phù mở ra dò xét năng lực vẫn là có thể tìm được. Duy nhất khác nhau chính là ngu hiểu vị yêu cầu tiêu hao một ít năng lượng. Qua không trong chốc lát, lệ phù cấp ra kết quả, hiểu vị chủ nhân, loại nhỏ dò xét khí liền ở phụ cận. Nhiễm trạch thần hẳn là liền ở hiểu vị chủ nhân ngươi nơi vị trí hưu phía sau trên lầu. Trên lầu. Ngu hiểu vị ngẩng đầu nhìn nhìn, sắc trời như thế ám. Trên lầu thật đúng là một cái không tồi ẩn nấp vị trí. Như thế nghĩ, ngu hiểu vị chuẩn bị đứng dậy rời đi đi tìm nhiễm trạch thần. Chính là cách đó không xa, một người đột nhiên đứng lại, hướng tới ngu hiểu vị bên này nhìn qua, là ai ở đằng kia. Đi ra cho ta. Chương 995 truy tung lúc sau phát hiện. Ngu hiểu vị không nghĩ tới ly chính mình còn có một khoảng cách người, đối chung quanh còn rất mẹ bén, cư nhiên phát hiện phía chính mình động tĩnh. Bất quá la tiểu bạc lại không phải bạch thả ra, thực mau, la tiểu bạc liền theo bên cạnh nhảy đi ra ngoài, sau đó theo bụi cỏ, chân tường nhi một đường chạy. Nghe thấy động tĩnh người tự nhiên là đuổi theo, ngu hiểu vị tắt xoay người sờ lên này đống lâu. Nhiễm ngu hiểu vị lên lầu lúc sau, nhẹ dọng hô nhiễm trạch thân họ, sở dĩ không cả tên lẫn họ kêu ự cũng là lo lắng bị người phát hiện. Ngươi như thế nào tới? Nhiễm trạch thần nghe ra ngu hiểu vị thanh âm, nhanh chóng xuất hiện, thấp giọng hỏi nói. Còn không phải ngươi không trở về, ta đến xem, chuyện như thế nào a? Ngu hiểu vị cũng không biết cụ thể tình huống, nhìn đến nhiễm trạch thần không khỏi hỏi. Dưới lầu điều tra cái kia mang đội người là ai? Chính là hắn, không nghĩ tới hắn ở, sau đó ta cũng không biết hẳn là không nên liền hắn cùng nhau diệt. Cho nên liền chậm trễ thời gian. Nhiễm trạch thần chỉ vào dưới lầu điền ta nói. Ngu hiểu vị thở dài, thật là lãng phí một cái cơ hội tốt. Nếu vừa mới có thể liền điền tá cùng nhau tiêu diệt thì tốt rồi. Cái kia kêu, kêu điền tá là một cái tiểu đội đội trưởng. Nhân phẩm chỉ có thể ha hả, dù sao không có gì đặc biệt. Đáng tiếc, nếu là ta ở thì tốt rồi. Làm này hai người xấu một cái đều chạy không thoát. Nguyên lai là người xấu. Sớm biết rằng liền cùng nhau tiêu diệt. Nhiễm trạch thần cũng rất là tiết hận. Hơn nữa ngu hiểu vị giao cho hắn nhiệm vụ hắn không hoàn thành. Cái này làm cho hắn nhiều ít có chút hề bại. Không có quan hệ. Bất quá hôm nay không thể động thủ. Nếu không khả năng sẽ bị phát hiện. Xem này tư thế. Bọn họ phỏng trừng muốn trắng đêm lục soát. Đi về trước đi. Ta làm la là tiểu bạc đem người hướng mặt khác một bên dẫn. Nghe ngu hiểu vị như thế nói. Nhiễm trạch thần gật gật đầu. Đi theo ngu hiểu vị xuống lầu, sau đó hướng tới nội vòng khu biệt thự vực bên kia chạy tới. Hai cái thức mau, mà đến biệt thự thời điểm, La Tiểu Bạc đã trước ngu hiểu vị một bước đã trở lại, nhìn thấy ngu hiểu vị, lúc này mới từ trong bụi cỏ nhảy ra. Làm tốt lắm La Tiểu Bạc. Ngu hiểu vị cười sờ sờ La Tiểu Bạc, sau đó đem nó thu hồi không gian, lúc này mới cùng nhiễm trạch thần cùng nhau vào cửa. Mà cách đó không xa. Điên tá từ bụi cỏ bên trong đứng lên, trong mắt lập lòe quỷ dị quang, cô gái này không phải ngày hôm qua ở căn cứ cửa gặp được cái kia sao? Như thế nào sẽ là nàng? Hơn nữa, cái kia màu trắng đồ vật rốt cuộc là cái gì? Phía trước ngu hiểu vị phái la tiểu bạc đi ra ngoài hấp dẫn lực chú ý, sau đó nàng liền lên lầu đi tìm nhiễm trách thần, nhưng là la tiểu bạc dựa theo ngu hiểu vị chỉ huy trước hấp dẫn đối phương rời đi. Sau đó lại tìm cơ hội phản hồi biệt thự bên kia chờ nàng. Nhưng là, ở phản hồi thời điểm lại bị điền tá trong lúc vô ý phát hiện, hắn nhìn đến một đoàn màu trắng đồ vật nhanh trong quá khứ. Tuy rằng không thấy rõ là cái gì, nhưng là hắn cảm thấy thứ này chính là phía trước vẫn luôn ở nhiễu loạn bọn họ tầm mắt ra hỏa, cho nên hắn liền lặng lẽ theo lại đây. Vẫn luôn theo tới khu biệt thự bên này, làm điền tá đều cảm thấy có phải hay không chính mình cùng sai rồi. Nhưng là hắn tựa hồi nhìn đến kia một đoàn màu trắng chui vào một căn biệt thự cửa trong bụi cỏ, điền tá đảo cũng có thể chịu được tính tình, liền ở cửa ngồi xổm xuống dưới. Đợi một đoạn thời gian, điền tá cảm thấy chính mình chân đều có chút ngồi sổm đã tê dần thời điểm, đột nhiên liền nhìn đến hai người một nam một nữ trở về, sau đó một đoàn màu trắng liền nhảy đến nữ nhân kia trong lòng ngực, tuy rằng như cũng không thấy rõ là cái gì, nhưng là điền tá đã xác định chính mình không cùng sai. Hơn nữa chính mình phán đoán cũng không sai, này màu trắng đồ vật chính là nhiễu loạn tầm mắt, đến nỗi hai người kia, nói không chừng chính là tập kích thôi cao quang. Chương 996 trong lòng thiên cân dễ nghiêng. Lúc này điền tá phán đoán không sai, nguyên bản hắn chỉ cần đi thông chi thôi cao quang, như vậy thôi cao quang khẳng định sẽ xác nhận chính là ngu hiểu vị dở cho quỷ. Chính là, điền tá nhận ra ngu hiểu vị, phía trước trong lòng bản tính nhỏ lại đánh lên. Nhìn xem cô nương này phía trước, mở ra quân bộ xe, lại còn có cẩm tối cao lãnh đạo trực tiếp khai giấy thông hành, hiện tại lại bị hắn chứng thực, cô nương này là ở tại khu biệt thự, đừng động cô nương này là ai người nhà vẫn là cái gì, khẳng định so thôi cao quang cái này đuổi thô nhiều. Lần trước gặp được ngu hiểu vị thời điểm, bởi vì nhìn đến ngu hiểu vị sắc mặt không tồi, an mặc tuy rằng chỉ là vì hành động phương tiện trang điểm thực lưu loát, lại còn có dính một thân bùn nhưng là che giấu không được nguyên bản quần áo mài mòn trình độ, một chút đều không giống như là vẫn luôn ăn mặc lăn lê bỏ lết, hiện nhiên ngu hiểu vị xuyên ý đi phục cũng chưa chờ thực cũ liền đổi đi. Hiện tại lại nhìn đến ngu hiểu vị trực tiếp vào biệt thự, nơi này liền tính điền tá không biết rốt cuộc chuyện như thế nào cũng sẽ phán đoán, nơi này liền thôi cao quang đều trụ không tiến vào địa phương, cô nương này có thể ở lại tiến vào, kia có thể là người bình thường sao. Cho nên, điền tá hiện tại có chút do dự, hắn không nghĩ vì thôi cao quang mà đắc tội ngu hiểu vị, thậm chí hắn tưởng thông qua lần trước cái kêu kêu Úc Phi cô đường, đáp thượng ngu hiểu vị này tuyến, rốt cuộc thôi cao quang này cáo giả, mặt thế phía trước liền ăn hắn không ít chỗ tốt lại không làm việc, mặt thế lúc sau càng là quang lấy bất động, cái này làm cho điển tá đối thôi cao quang trên thực tế cũng là căm thủ đến tận xương thủy. Chỉ là, không có thôi cao quang, hắn cũng không có nhận thức càng tốt lựa chọn, Cho nên mới sẽ vẫn luôn nghe lệnh với Thôi Cao Quang, hôm nay cũng là, lôi kéo trong đội đội viên tại đây rét lạnh đen nhánh ban đêm lục xoát người, trong lòng nhưng vẫn ở phung tảo. Mà hiện tại, đương điền tá phát hiện, cái này bị bọn họ lục soát tìm người vật tựa hồ càng thích hợp hắn về sau phát triển thời điểm, điền tá nội tâm là vô cùng kích động, cho nên hắn căn bản là nghĩ không ra còn có cái gì lý do muốn đem chuyện này hội báo cấp Thôi Cao Quang. Thậm chí hắn cảm thấy hôm nay thôi cao quang cho dù chết cũng không cái gọi là Nhìn chăm chăm ngu hiểu vị cùng nhiễm trạch thần đi tới biệt thự Điền tá đôi mắt nhỏ xoay chuyển Hôm nay liền nhịp, ngày mai bắt đầu hắn muốn tận lực tìm cơ hội tiếp cận cái này nữ hài tử Hắn nhất định phải nắm chắc được cơ hội, nhất định phải ôm lấy tân hủy Đem thôi cao quang cái kia cáo giả cấp nem rớt Hạ quyết tâm điền tá, trong lòng chính là Mỹ Tư Tư Ngô hiểu vị như vậy tuổi trẻ tiểu nữ hài thực dễ dàng bị lừa, đến lúc đó hắn hơi chút hạ điểm nhi công phu, cũng không tin mượn sức bất quá tới, chờ đối phương tín nhiệm chính mình, kêu muốn xoa viên vẫn là nít bẹp, còn không phải hắn nói tính. Càng muốn, điền tá liền càng cảm thấy chính mình thật là quá thông minh, duy nhất thầm hận chính là không sớm một chút gặp được ngu hiểu vị, như vậy liền không cần bị thôi cao quăng cái kêu cáo giả bái đi như vậy nhiều vật tư, bất quá điền tá cũng không lo lắng. Nếu cái kia cô nương có động thôi cao quang ý tứ, nói không chừng chính là phía trên ai ý tứ. Đến lúc đó hắn chỉ cần tích cực biểu hiện, lộng chết thôi cao quang, ở ngu hiểu vị trước mặt tranh công, hắn cảm thấy quả thực là một hòn đá trúng mấy con chim chuyện tốt. Càng nghĩ càng đắc ý, điền tá tựa hồ đã thấy được tương lai ánh rạng đông, xoay người hừ tiểu khúc nhi liền đi bộ trở về. Nếu ngu hiểu vị cùng nhiễm trạch thần đã về nhà, kia bên ngoài khẳng định là lục soát không đến cái gì. Tuy rằng ban đêm có chút lánh, nhưng là điển tá lại so với phía trước càng thêm hưng phấn, chỉ huy người ra sức biểu diễn cấp thôi cao quang xem. Chỉ là, tìm được nửa đêm như cũ không bất luận cái gì thu hoạch, thôi cao quang vốn dĩ liền bị thương còn đông lạnh nửa đêm, lúc này mới hạ lệnh thu tay lại. Chương 997 càng vì bảo hiểm biện pháp, mà mặt khác một bên, về nhà lúc sau ngu hiểu vị cùng nhiễm trạch thần, lần thứ hai đi thượng văn phòng, sau đó đem sự tình xuyến một lần. Nhiễm Trạch thần hiểu biết đến ngu hiểu vị bọn họ bên này phi thường thuận lợi, mà chính mình bên kia vốn là thực thuận lợi, chỉ là nửa đường sát ra tới một cái điền tá hỏng rồi sự. Hiện tại biết cái kia điền tá cũng không phải cái gì thứ tốt, nhiễm Trạch thần gật gật đầu, nhất định phải lại nắm chắc cơ hội đem hai người đều tiêu diệt. Hiện tại rút dây động rừng, phòng trừng thôi cao quăng sẽ coi đề phòng, chúng ta cần thiết tìm một cái một kích phải giết nắm chắc, nếu không liền không thể động, thật sự bị phát hiện. Về sau căn cứ liền không thể ngây người. Mặc dù thôi cao chỉ là người xấu, điền tá cũng là người xấu, chính là hai người trước mắt đều không có chứng cứ rõ ràng nhược điểm ở ngu hiểu vị trong tay, cho nên nếu thật sự bị phát hiện, mặc dù là kiểu phó chủ tịch tin tưởng bọn họ hành vi, cũng tuyệt đối không thể nhẹ nhàng buông tha bọn họ. Cho nên, không cho chính mình tìm phiên thoái, cũng tận khả năng không cho trợ giúp quá bọn họ người tìm phiên thoái. Đây là ngu hiểu vị xử sự, sự cơ bản nhất nguyên tắc bằng không trong chốc lát ta lại qua đi nhiễm trạch thần nhìn thoáng qua thời gian phỏng chừng bọn họ cũng không có khả năng lục soát hường đông không đội trong chốc lát vẫn là ta đi thôi ngu hiểu vị bên này đã thông chi huyễn kim long vương loại chuyện này tuy nói chưa chắc muốn động đến huyễn kim long vương long nạo thiên chính là vẫn là để người vạn nhất tương đối hảo tựa như hôm nay vốn dĩ nhiễm trạch thần đối phó thôi cao quang đó là nắm chắc sự tình ai biết sẽ xuất hiện tiểu ngoại y muốn Cho nên ngu hiểu vị suy nghĩ một chút, thôi bác bên kia, ngu hiểu vị làm huyện Kim Long Vương thừa dịp thôi bác cha mẹ khắc khẩu thời điểm trộm thay đổi hộ sĩ phải cho thôi bác đánh rực tề, đem trong đó một mặt thuốc hạ sốt cấp đổi thành thôi miên dược vật, cho nên thôi bác phòng trừng hôm nay là sẽ không tỉnh, lúc này ngu hiểu vị khiến cho Huyễn Kim Long Vương về trước tới. Ta vãn chút thời điểm trực tiếp làm tiểu hồng bì đưa ta qua đi, đến lúc đó các ngươi đừng lo lắng, ta tốc độ hắn theo không kịp. Tiểu hồng bì tốc độ hắn càng là theo không kịp. Ngu hiểu vị đã nghĩ kỹ rồi, cùng lắm thì nàng đêm nay đi căn cứ bên ngoài trốn một chút cũng không cái gọi là, dù sao có tiểu hồng bì cùng huyến kim long Vương ở, ngu hiểu vị tự thân an toàn vấn đề vẫn là có thể bảo đảm. Hùng chi, ngu hiểu vị sở dĩ tính toán chính mình đi, mặc dù nàng lại bị phát hiện, nàng còn có lệ phù đâu, có thể làm nhìn đến nàng người tiêu trừ ký ức, tuy nói sẽ đối não tổ chức có tổn thương nhưng là có thể giúp thôi cao quang trông cửa người cũng trực tiếp bị ngu hiểu vị trở về vị trí cũ người xấu hàng ngũ. Loại này trợ trụ vi ngược người, tiêu trừ ký ức cho dù có tổn thương, nàng cũng lười đến quản bọn họ, cho nên có như thế nhiều dựa vào, ngu hiểu vị cảm thấy đêm nay vẫn là làm nàng tự mình đi một chuyến thôi cao quang nơi đó tương đối thích hợp. Bất quá lệ phù sự tình nàng không thể nói, huyên kim long vương nàng cũng không thể nói, ngu hiểu vị chỉ nói tiểu hồng bị cùng la tiểu bậc. Kỳ thật mặc dù chỉ có này hay, ngu hiểu vị hiện tại cũng đã rất lợi hại, hơn nữa ngu hiểu vị bản thân tốc độ lại như vậy mau, thượng vân cùng nhiễm trạch thần đảo không quá lo lắng nàng. Hào đi! Chúng ta đây trước không ngủ, chờ ngươi trở về, còn cần chúng ta làm chút cái gì sao? Không cần, ta đi một chút sẽ về, có thể giải quyết liền giải quyết rớt, không thể ta cũng sẽ không cường lưu tại bên kia, các ngươi yên tâm, ta sẽ nhìn làm. Ngu hiểu vị đương nhiên là hy vọng thôi cao quang sớm một chút biến mất, rốt cuộc nàng không chuẩn bị đối hắn như thế nào, liền bởi vì đánh gây hắn một cái mục đích, hắn liền hạ tử thủ, ngu hiểu vị đương nhiên sẽ không nhẫn, nhưng là tiêu diệt hắn, ngu hiểu vị cũng không tính toán đem chính mình đáp đi vào. Hảo, vậy ngươi đi sớm về sớm. Chương 998 cuối cùng hoàng giác vô dụng công. Chờ đến 3 giờ sáng thời điểm. Ngu hiểu vị lúc này còn cùng Thượng Vân còn có nhiễm trạch thần hơi chút ăn một chút bữa ăn khuya, sau đó ngu hiểu vị mới thay đổi một bộ quần áo ra cửa. Lúc này đúng là đại gia ngủ chính hàm thời điểm, đặc biệt tìm được một hai điểm còn không có thu hoạch điền tá bọn họ, cùng với trở về nghỉ ngơi thôi cao quang, đều ở ngay lúc này ngủ rồi. Chỉ có điền tá lưu lại hai người, ở thôi cao quang ra, ngồi ở trong phòng khách chờ, chẳng qua hai người cũng rõ ràng mí mắt đánh nhau. Ngu hiểu vị lặng yên không một tiếng động đi vào thôi cao quang trụ địa phương, cửa sổ từ bên trong bị khóa trái thượng, nhưng là này cũng không thể ngăn cản ngu hiểu vị, rốt cuộc Huyễn Kim Long Vương là có thể làm lơ này đó, trực tiếp đi vào. Nhẹ nhàng đẩy ra cửa sổ, ngu hiểu vị thực mau liền tới tới rồi thôi cao quang trước giường. Đại khái là bởi vì phía trước kinh hách, thôi cao quang tuy rằng phía trước ngủ rồi, nhưng là cũng không phải thực kiên định, ngu hiểu vị vừa mới đứng vững. Thôi cao quang liền cảnh giác bừng tỉnh. Ngươi là ai? Ngu hiểu vị cười cười, trực tiếp mở ra đèn. Ở nàng trong mắt, thôi cao quang đã là chết người. Làm hắn nhìn đến chính mình cũng không cái gọi là. Đến nỗi bên ngoài kia hai người, ngu hiểu vị đã làm huyện Kim Long Vương che chắn này gian phòng. Đương nhiên, cũng là có đại giới. Đại giới chính là một phần khô bò. Với vi, ngươi thật to gan, ngươi cư nhiên dám nói tới đây. Thôi cao quang đột nhiên dừng lại. Không đúng. Thủ hạ của ta chẳng lẽ? Đúng vậy, xem ra ngươi còn không có như thế dễ quên sao. Ngu hiểu vị châm cho cười, cái này thôi cao quang thật đúng là buồn cười, cư nhiên còn tưởng chất vấn nàng, chính mình không nghĩ chính mình đã làm cái gì. Cho nên ngươi là tới báo thủ. Thôi cao quang hiện tại đã biết rõ, vì cái gì ngu hiểu vị sẽ đến, chẳng qua hắn không nghĩ ra, ngu hiểu vị rốt cuộc như thế nào tiến vào. Ai? liền tên của ta đều còn không có nhận rõ liền muốn giết ta, ngươi cũng là thật đủ xuất ruột, như thế nào. Cái kia vị trí ngươi liền như thế gấp không chờ nổi. Bất quá thực đáng tiếc, mặc dù ngươi tiêu diệt ta cũng vô dụng, vương bộ trưởng chính là thực mau liền sẽ trở lại, cho nên ngươi liền hết hy vọng đi. Mặt khác, con người của ta đâu mang thù, người khác muốn giết ta, ta khẳng định sẽ không nuông chiều nói xong, ngu hiểu vị rút ra bản thân cột vào trên đùi truy thủ. Ở thôi cao quang trước mắt quơ, quơ Nếu ngươi phía trước tặng ta như vậy nhiều người lễ vật, ta cũng không làm cho ngươi uổng phí tâm nha. Nói xong, ngu hiểu vị ở thôi cao quang trên mặt cắt một chút, bất quá con người của ta hào phóng, sẽ không làm ngươi cảm thụ quá nhiều thống khổ. Nghe ngu hiểu vị trầm rãi thanh âm, mặc dù ngu hiểu vị thanh âm rất êm hay, nhưng là sở hưu nói nghe vào thôi cao quang lỗ tai đều như là ma chú giống nhau, cái gì? trước mắt gái này tiểu nữ sinh biết hắn ý tưởng hơn nữa vương hạo không chết chính mình làm hết thể đều là vô dụng công này như thế nào sẽ như thế nào khả năng vương hạo như thế nào khả năng không chết cái này nữ hải tử rốt cuộc là ai thôi cao quan quả thực có chút điên cuồng hắn đột nhiên đứng dậy muốn bắt hướng ngu hiểu vị đáng tiếc hắn phía trước bị nhiễm trạch thần công kích tuy rằng không có cái gì vết thương chí mạng khá vậy vẫn là thương tới rồi phần đầu đột nhiên lên Không đợi bắt được ngu hiểu vị, chính mình ngược lại một trận choáng váng. Ngu hiểu vị cũng lười đến cùng hắn nói thêm nữa cái gì, dù sao nên khí hắn cũng khí qua, ngu hiểu vị trực tiếp giơ tay chém xuống, thôi cao quang bùn một tiếng ngã xuống trên mặt đất. Nhìn thôi cao quang còn ở phản xạ run rẩy thi thể, ngu hiểu vị trực tiếp lấy ra từ lệ phù nơi đó đổi ra tới dược tề rắc lên, sau đó nhìn thôi cao quang thân thể chậm rãi biến thành một bãi thủy lại chậm rãi bốc hơi. Xử lý xong, Ngu hiểu vị đem thôi cao quang trong phòng đồ vật trực tiếp thu vào không gian, sau đó một lần nữa từ cửa sổ đi ra ngoài, lại làm huyện Kim Long Vương từ bên trong đem cửa sổ khóa lại, sau đó nhanh nhẹn phản hồi. Chương 999 dạng sáng phồn đa công tác. Nhìn đến ngu hiểu vị đã trở lại, thượng vân cùng nhiễm trạch thần trong lòng cũng coi như là kiên định, ba người hơi chút nói hai câu, ngu hiểu vị đại khái cho hắn hai nói một chút như thế nào xử lý thôi cao quang. Tuy rằng giấu đi huyến kim Long vương sự tình, bất quá đại khái cũng đều nói xong, sau đó liền từng người về phòng ngủ. Cũng lăn lộn không sai biệt lắm một đêm, đều mệnh nhọc, húng chi nguyên bản kế hoạch ngày mai còn muốn đi ra ngoài tìm xe. Bất quá ngu hiểu vị còn nhớ thương nàng nhiệm vụ hoàn thành độ, húng chi thôi cao quang xử lý xong rồi, nàng trong lòng còn ẩn ẩn có chút kích động. Đây cũng là đời trước một cái đại ác nhân, hiện tại nàng xử lý rớt, trong lòng nhẹ nhàng rất nhiều. Chính là còn có cái kia điển tá cùng hắn nữ nhi, này còn muốn về sau tìm cơ hội lại nói. Lần này nàng mới phát hiện, rất nhiều chuyện mặc dù nàng trải qua một đời cũng không phải hoàn toàn xem như vậy thấu triệt, không nghĩ tới điển tá cùng thôi cao quang như thế đã sớm nhận thức, khó trách đời trước nàng cảm thấy có chút địa phương, có chút không khớp, hiện tại xem như đối thượng, chẳng qua nàng rốt cuộc tiếp xúc vẫn là quá thiện, cho nên cũng không rõ ràng. Bất quá này cũng không ảnh hưởng nàng kế hoạch. Hơn nữa không có thôi cao quang, điền tá hẳn là càng dễ dàng thu phục mới đúng, lúc này ngu hiểu vị còn không biết, điền tá trong lòng chính tính kế nàng, lại còn có đã biết thôi cao quang sự tình cùng nàng có quan hệ, bất quá liền tính đã biết, ngu hiểu vị đại khái cũng sẽ không đặc biệt để ý, rốt cuộc ai đều không có chứng cứ chứng minh là ngu hiểu vị việc làm. Nhưng là ngu hiểu vị hiện tại không biết điền tá ở đánh nàng chủ ý, chỉ là tưởng mau chóng đem cơm sáng hoàn thành. Sau đó hảo hảo ngủ một giấc, tuy nói ngày mai còn muốn đi ra ngoài tìm xe, nhưng là không cần nàng lái xe, ngu hiểu vị đảo cũng không lo lắng, ở trên xe có thượng vân cùng nhiễm trạch thần, vẫn là tương đối an toàn. Vừa nghĩ, ngu hiểu vị biên nhanh chóng rửa theo lệ phù cấp thực đơn làm xong cơm sáng, lúc này nàng thực đơn hoàn thành độ lại thoáng tăng lên một chút. Tuy nói tăng lên tương đối thiếu, khoảng cách 9% còn kém không ít, bất quá có tăng lên chính là tốt. Phía trước bởi vì nguyên liệu nấu ăn hữu hạn, ngu Hiểu Vị vẫn luôn là chính mình sáng tạo, tuy nói tích phân bởi vì sáng tạo hoặc là phức tạp độ sẽ có thêm phần, nhưng là nhiệm vụ hoàn thành độ lại sẽ không tăng lên. Sau khi làm xong, ngu Hiểu Vị đem đồ vật trực tiếp nấu ở trong nồi hấp, sau đó lúc này mới về phòng nằm xuống tới, bởi vì đã đều hơi hơi trời đã sáng, ngu Hiểu Vị cũng chưa cởi quần áo, chỉ đem áo khoác cởi liền nằm xuống tới ngủ rồi. Thoáng ngủ một chút lên, Ngu hiểu vị khẳng định vẫn là không ngủ đủ, bất quá cũng không thể chậm trễ hôm nay hành trình, bỏ dậy lúc sau rửa mặt xong xuống lầu, người khác đều đã đi lên, liền hai tiểu hài tử cũng đều đi lên. Hiểu vị ngươi cái gì thời điểm làm? Như thế nào chúng ta ra tới liền nhìn đến cơm sáng đều làm tốt? Thường Huy nhìn đến ngu hiểu vị xuống lầu, hướng tới nàng hỏi, người đứa nhỏ này còn không ngủ thêm chút nữa, về sau cơm sáng khiến cho hai chúng ta làm thì tốt rồi. Không có việc gì thương thúc, ăn trước đi. An xong chúng ta hôm nay nhiệm vụ chính là nặng nghề đâu, nói không chừng hôm nay đều cũng chưa về. Nếu thật sự tìm được kia ra xe hành, mà bên trong lại không có cải trang tốt xe nói, như vậy bọn họ liền phải tìm tân xe sau đó ở bên kia cải tạo, kia phỏng chừng khả năng liền không về được. Thương điểm nóng gật đầu, ta đây cùng lao thái đi chuẩn bị một ít lương khô mang theo chúng ta vạn nhất cũng chưa về cũng có cái gì ăn. Nói, Thường huy đi vào chuẩn bị, mà những người khác tắc ngồi xuống bắt đầu ăn cơm sáng. Chính ăn, đột nhiên biệt thử cửa truyền đến chung cửa thanh, ngu hiểu vị ngẩng đầu, này đại buổi sáng sẽ là ai tới. trước một nghìn sáng sớm vội vàng xuất phát. Lúc này ngoài cửa, một người có chút nôn nóng ấn chung cửa, hiển nhiên là có chút cái gì về gấp. Ngôi ở ngoại sơn thính giác biến dị thể thức đứng dậy đi tới cửa, mở cửa ra hướng tới bên ngoài hỏi, là ai a? Tiểu ngu ở sao? Ta là Giang Tân. Vừa nghe là Giang đoàn trưởng, ngu hiểu vị vội vàng ý bảo thể thức làm Giang đoàn trưởng tiến vào. Giang đoàn trưởng, ra cái gì sự sao? Ngu hiểu vị không rõ, này sáng sớm Giang đoàn trưởng tới làm cái gì, bất quá khẳng định là có cái gì sự, nếu không Giang đoàn trưởng sẽ không như thế xuất ruột, thậm chí đều biểu hiện ở trên mặt. Thiếu ngu, mau cùng ta đi ra ngoài một chuyến. Giang Tân không nhiều giải thích, bay thẳng đến ngu hiểu vị nói. Xem giang đoàn trưởng vô cùng lo lắng bộ dáng, chẳng lẽ ra cái gì sự. Ngu hiểu vị vội vàng đứng dậy, bất quá bị nhiễm trạch thần giữ chặt, từ trên bàn cầm hai cái bánh bao nhét vào ngu hiểu vị trong tay, trên xe ăn luôn. Đối với nhiễm trạch thần quan tâm, ngu hiểu vị gật gật đầu, nàng cũng không nghĩ đói bụng, cầm nóng hôi hổi bánh bao đi theo giang đoàn trưởng ra cửa lên xe. Ngồi trên xe, ngu hiểu vị hướng tới giang đoàn trưởng hỏi, giang đoàn trưởng, ra cái gì sự sao? Ngu hiểu vị cảm thấy, tối hôm qua sự tình khẳng định không bị thua lộ, ít nhất sẽ không như thế sớm bị phát giác, cho nên nàng gặm bánh bao nhưng thật ra thực chấn định hướng tới Giang đoàn trưởng hỏi. Phòng thí nghiệm bên kia nghiên cứu ra điểm vấn đề, liêu tiến sĩ làm ta mang người qua đi. Giang đoàn trưởng lúc này mới nói, ngay sau đó nhìn đến ngu hiểu vị trong tay bánh bao, ngượng ngung A tiểu ngu, cơm sáng cũng chưa ăn liền đem người kêu ra tới. Không có việc gì. Bất quá phòng thí nghiệm ra cái gì sự, như thế nào còn cần gọi vào ta đâu. Ngu hiểu vị đối chuyện này không rõ, nàng cũng không phải chuyên môn nghiên cứu này đó, nàng biết đến những cái đó sự tình cũng bất quá là bởi vì đời trước đối với nghiên cứu đã công bố ra tới, hoặc là thông qua một ít khác con đường nghe nói. Thật là ngu hiểu vị đi nghiên cứu, nàng nhưng không hiểu những cái đó hóa học dược tề lẫn nhau khởi cái gì tác dụng, tuy nói hóa học khóa cũng thượng quá nhưng cũng chỉ là một ít cơ sở tri thức, có thể đại khái phân rõ một ít nguyên tố cùng nguyên tố chi gian cơ sở phản ứng công thức thôi. Cho nên ngu hiểu vị đem chính mình biết đến đều đã cùng Liêu Xuyên nói, cũng là cung cấp một ít tiện lợi trợ giúp mà thôi, chân chính muốn khai phá nghiên cứu, kia vẫn là yêu cầu dựa vào những cái đó nghiên cứu nhân viên, nàng là thật không hiểu. Cụ thể tình huống ta cũng không rõ ràng lắm, hôm nay sáng sớm Liêu Xuyên tiến sĩ liền dùng bên trong điện thoại đánh cho ta, Sau đó thực vội vàng làm ta mang ngươi nhanh lên qua đi, sau đó giống như hắn trợ thủ kêu hắn, hắn cũng chưa nói rốt cuộc là cái gì tình huống. Giang Tân kỳ thật cũng rất tò mò, ngu hiểu vị năng lực hắn là kiến thức quá, nhưng là nói ngu hiểu vị đối với nghiên cứu có bao nhiêu sao thâm giải thích, Giang Tân cũng không tin. Đối với không biết sự tình khả năng ngu hiểu vị đứa nhỏ này bởi vì quan sát tinh tế, đầu hóc lại tương đối linh hoạt cho nên sẽ thu hoạch so với bọn hắn này đó quá dựa theo trước kia tư duy phương thức người càng nhiều tin thức, nhưng là nghiên cứu khoa học này khối vẫn là yêu cầu rất nhiều chuyên nghiệp tri thức, cho nên giang đoàn trưởng cũng không biết liêu xuyên tiến sĩ rốt cuộc tìm ngu hiểu vị làm cái gì. Thực mau xe liền chạy đến liêu xuyên nơi phòng thí nghiệm khu vực, xuống xe lúc sau, ngu hiểu vị xoa xoa tay, vừa mới biên nói chuyện vừa ăn bánh bao, trên tay còn có một ít du mới tiến phòng thí nghiệm. Ngu hiểu vị liền phát hiện Liêu Xuyên cư nhiên không ở phòng thí nghiệm bên trong, mà là ngồi ở bên ngoài gặm bánh mì, ăn ngấu nghiến bộ dáng giống như vải thiên không ăn cơm xong dường như. Nhìn đến ngu hiểu vị, Liêu Xuyên lập tức đứng lên thập phần kích động, ngươi đã đến đến rồi, mau cùng ta tiến phòng thí nghiệm. chương 10000 một khoa học cùng nhân lược điểm. Nhìn Liêu Xuyên cái dạng này, ngu hiểu vị mạc danh nghị đến đời trước Liêu Xuyên ở khoa học kỹ thuật cao Úc. Nửa người nửa quỷ muốn dùng nàng làm thực nghiệm bộ dáng, làm ngu hiểu vị theo bản năng sau này xây dịch. Đại khái cũng ý thức được chính mình giống như có chút qua, liều xuyên gại gãi đầu, ta là nghiên cứu có đột phá, cùng ta vào xem đi. Thực nghiệm có đột phá. Những lời này làm ngu hiểu vị tinh thần cũng là vì này rung lên, đi, vào xem. Liêu tiến sĩ, ngài đều một ngày không ăn cơm, trước đem cái này ăn xong lại đi vào liên ở chuẩn bị đi vào thời điểm liễu xuyên trợ thủ chạy tới trong tay bưng một chén nóng hầm hập mì trứng ngu hiểu vị nhìn thoáng qua kia chén mì trứng lại nhìn nhìn liễu xuyên này thật đúng là như là hắn cái này khoa học cường nhân có khả năng ra tới sự tình khó trách vừa mới gặm bánh mì gặm như vậy cấp chính mình phía trước đem sự tình giao cho liễu xuyên là những cái đó phòng thí nghiệm hỗn hợp hóa học phẩm Nàng ngày hôm qua tới thời điểm liêu xuyên liền phát hiện bên trong cùng tinh hoạch thành phần cùng loại vật chất, mà về khu trùng thảo sự tình là hôm qua mới cấp liêu xuyên để một ít kiến nghị, cũng bất quá mới ngắn ngủn một ngày công phu là có thể ra mặt mày, khẳng định là liêu xuyên liều mạng nỗ lực nghiên cứu thành quả. Cho nên ngu hiểu vị nhưng thật ra một chút đều không nghi ngờ liêu xuyên sẽ bởi vì nghiên cứu mà quên ăn cơm, hôm nay đại khái là có mặt mày. Hiện tại ra tới tưởng tắc hai khẩu bánh mì liền đi vào, kết quả bị trợ thủ ngăn lại. Ăn trước đi. Ta vừa mới ra tới đều còn không quên chảo hai bánh bao mang theo đâu. Nghiên cứu chính là thực hao phí trí nhớ cùng thể lực, nếu ngươi bởi vì này giai đoạn có thành quả đem thân thể lộng hỏng rồi, về sau yêu cầu nghiên cứu sự tình còn nhiều đâu. Đến lúc đó căn cứ đại khái chỉ có thể làm ơn cấp khắc nghiên cứu nhân viên." Nguyên bản chuẩn bị chối từ muốn vào phòng thí nghiệm Liêu Xuyên. Nghe thấy ngu hiểu vị nói sửng sốt một chút, nếu có người khuyên hắn không hảo hảo ăn cơm nối thân thể có thương tổn cái gì, khả năng hắn nghe không quá đi vào, nhưng là ngu hiểu vị nói chính là, nếu hắn thân thể không hảo, kia căn cứ khả năng sẽ thay đổi người. Đây chính là chọc chúng nghiên cứu cuồng chỗ đau, nếu mất đi duy trì, hắn lại sẽ trở lại nguyên bản cái loại này thiếu dự tề, thiếu dụng cụ hoàn cảnh, hơn nữa nghiên cứu thời điểm cũng sẽ không giống như bây giờ. Tùy thời căn cứ đều sẽ có người đi ra ngoài làm nhiệm vụ, cho hắn cung cấp muốn nghiên cứu tư liệu sống. Cho nên, nghe thấy ngu hiểu vị nói lúc sau, Liêu Xuyên dừng một chút, sau đó một lần nữa ngồi xuống, tiếp nhận trợ thủ bưng mì trứng chén, sau đó túi đầu khỏe khỏe ăn lên. Trợ thủ quả thực có chút kinh ngạc, hắn kỳ thật mỗi ngày đều sẽ lấy đồ ăn cho hắn, bọn họ không phải không có người đưa cơm, mà Liêu Xuyên Tổng không ra phòng thí nghiệm. Có đôi khi trợ thủ liền chính mình đi ra ngoài cầm cho hắn ăn. Hai ngày này hắn dứt khoát liền ăn cơm công phu đều không đằng ra tới, mặc dù là đã đoan đến phòng thí nghiệm ngoại, hắn cũng không ra, một ít tương đối làm đồ ăn lấy đi vào, hắn cũng không không ra tay tới ăn. Đây chính là cấp chết trợ thủ, không nghĩ tới ngu hiểu vị một câu khiến cho Liêu Xuyên ăn cơm, trợ thủ lại nhìn về phía ngu hiểu vị ánh mắt đều biến thành sùng bái. Bất quá Liêu Xuyên ăn cũng thực mau, ăn xong mạt mạt miệng đứng lên, Vào đi thôi. Ngu hiểu vị gật gật đầu, không thể không nói. Nếu nghiên cứu nhân viên tất cả đều giống Liêu Xuyên như vậy nghiêm túc, kêu kết thúc hiện giờ như vậy thế giới, khả năng sẽ càng mau một ít. Đi theo thay đổi vô khuẩn phục vào phòng thí nghiệm, Liêu Xuyên mang theo ngu hiểu vị trực tiếp đi đến một cái khay nuôi cây phía trước. Ngươi xem nơi này, cái này tiểu mầm nhi có phải hay không cùng các ngươi mang về tới khu trùng thảo rất giống. Ngu hiểu vị tiến đến khay nuôi cây trước nhìn kỹ. Sau đó vai qua đầu, trong ánh mắt mang theo một tia nghi hoặc, cái này xác thật rất giống, nhưng là cũng không phải khu trùng thảo. Trước 1002 lại khắc phục một đạo nan đề. Đối với khu trùng thảo, ngu hiểu vị vẫn là rất quen thuộc, rốt cuộc sau lại biết công hiệu lúc sau, có rất nhiều nhiệm vụ đều yêu cầu thu thập sau đó đi đệ trình. Cho nên, từ cây non thời điểm bọn họ cũng đã bắt đầu quen thuộc, như vậy mới có thể tận khả năng không phá hư, làm cây non trưởng thành lên cho nên gặp được cây non bọn họ đều sẽ đem chung quanh khu vực vòng lên, phòng ngừa bị giống đạp. Cho nên mặc dù là cây non, ngu hiểu vị cũng là nhận thức, mà trước mắt cái này, nàng có thể xác định, tuy rằng lá cây có chút tương tự, nhưng là tuyệt đối không phải, cũng không biết hiện tại liêu xuyên vì cái gì sẽ cho nàng xem cái này là cái gì nguyên nhân. Ngươi xem cái này cây non có phải hay không cùng khu trùng thảo rất giống, Liêu xuyên chỉ vào khay nuôi cây chung kia xanh biết non nớt tiểu manh mối, hướng tới ngu Hiểu Vị hỏi. Bất quá lần này không chờ ngu Hiểu Vị nói cái gì, Liêu xuyên tiếp tục nói, đây là ta cùng chúng ta nhất thường thấy như ngân thảo hỗn hợp đào tạo ra tới, hơn nữa sinh mệnh lực đặc biệt tràn đầy, cả đêm liền nảy mầm nhi, nhưng là thành phần, tuy rằng không thể cùng nguyên bản các ngươi mang về tới khu trùng thảo so sánh với, nhưng là phi thường cùng loại. Nghe thấy Liêu xuyên nói, Ngưu Hiểu Vị mắt sáng ngời. Khu trùng thảo mặc dù số lượng không ít, nhưng là nếu tưởng lấy ra trong đó thành phần, khả năng một đại sọt khu trùng thảo cũng không nhất định có thể lấy ra ra một tiểu ống nghiệm sắt trùng tề. Đây cũng là đời trước, vì cái gì dùng 2 năm mới khai phá ra tới sắt trùng tề, có lẽ khả năng không phải kỹ thuật không đạt tiêu chuẩn, mà là nguyên vật liệu không đủ dùng. Điểm này ngu hiểu vị cũng không rõ ràng có phải hay không, nhưng là như thế tưởng sát thật có đạo lý. Nếu hiện tại nguyên vật liệu sung túc có lẽ sát trùng tề cũng sẽ trước tiên xuất hiện cũng nói không chừng. Thật là tin tức tốt. Ngu hiểu vị gật gật đầu, cho nên, người đối sát trùng tề có cái gì tốt ý tưởng sao? ân ta đã phân tích quá thành phần, phía trước tuy rằng không có sống trùng hút máu mang về tới, nhưng là chết hàng mẫu ta cũng xem qua, hẳn là áp dụng, tuy rằng cụ thể còn phải đợi khai phá ra tới lúc sau dùng cơ thể sống thực nghiệm, nhưng là ta rất có tin tưởng. Liêu Xuyên tự tin hướng tới ngu hiểu vị nói, vậy là tốt rồi, nếu yêu cầu nói, ta sẽ hỗ trợ đi lộng trùng hút máu cơ thể sống, bất quá hẳn là tương đối khó khăn, nhưng là nếu dược tề nghiên cứu ra tới, ta mang theo đi ra ngoài thí nghiệm khẳng định là không thành vấn đề. Muốn cơ thể sống trùng hút máu thật sự là có điểm khó khăn, không chat trụ trùng hút máu yếu hại liền rất khó bắt được chúng nó, nhưng là chat trụ yếu hại không sai biệt lắm là có thể tiêu diệt trùng hút máu. Cho nên bắt sống thể là thực khó khăn Hơn nữa bắt sống thể Hơi không lưu ý khả năng đã bị trùng hút máu tiềm tế miệng đinh trụ kia khả năng nháy mắt trên tay huyết đã không thấy tâm hơi Liêu xuyên gật gật đầu Cũng biết bắt sống thể khó khăn Ngu hiểu vị có thể nói tận lực hỗ trợ đã thực không dễ dàng Ta đây liền không quấy rầy liêu tiến sĩ tiếp tục nghiên cứu Nếu có cái gì yêu cầu lại cho ta biết hảo Bất quá thỉnh nhớ do ăn cơm Ngu hiểu vị hướng tới liêu xuyên cười cười sau đó đi đến phòng thí nghiệm cửa đúng rồi ngươi lần trước nói giúp ta đề cử một người ta bên này hiện tại xác thật thiếu nhân thủ ngươi muốn đề cử chính là liêu xuyên lại ngẩng đầu nhìn về phía ngu hiểu vị vốn dĩ ngu hiểu vị vẫn luôn ở đề cử lưu khai vũ nhưng là ngày hôm qua gặp qua lưu khai vũ lúc sau ngu hiểu vị không biết vì cái gì đột nhiên không phải rất muốn giới thiệu lưu khai vũ lại đây Ân, tạm thời không có Lần trước ta nói người giống như không phải thực thích hợp, ta lại giúp người lưu ý một chút đi. Liêu Xuyên nhưng thật ra không có đặc biệt lưu ý đến ngu hiểu vị ngư khí, hắn nghe xong chỉ là gật gật đầu, sau đó lại đắm chìm ở nghiên cứu bên trong. Nhìn đến Liêu Xuyên một lần nữa một đầu chui vào nghiên cứu dược tê đôi, ngu hiểu vị xoay người ra phòng thí nghiệm. chương 1003 hoàn toàn biến mất tại thế gian. Từ phòng thí nghiệm ra tới. Vừa mới không theo vào đi giang đoàn trưởng còn lưu tại bên ngoài, nhìn đến ngu hiểu vị ra tới lúc này mới tiến lên, bên trong cái gì tình huống. Là thực nghiệm có tân thành quả, bất quá lúc sau khả năng sẽ có tương đối nguy hiểm nhiệm vụ. Tuy rằng nhiệm vụ có chút khó khăn, bất quá ngu hiểu vị vẫn là rất cao hứng, có thể sớm một chút tiêu diệt những cái đó ngoại tình sâu cũng là chuyện tốt, vốn dĩ có tăng thi liền đủ khủng bố, hơn nữa trùng hút máu, mọi người còn quá bất quá còn muốn phiền toái giang đoàn trưởng đem ta đưa trở về đi. Hiện tại không có gì sự tình, ngu hiểu vị cũng chuẩn bị đi trở về, bọn họ hôm nay còn là có nhiệm vụ muốn ra cửa đâu. Chậm trễ ngươi thời gian, đi, ta lái xe đưa ngươi trở về. Giang đoàn trưởng cũng không hiểu phòng thí nghiệm đồ vật, khả năng còn không có ngu hiểu vị hiểu nhiều, lúc này tuy rằng không biết cụ thể tình huống, chính là cũng minh bạch, lúc sau khó khăn nhiệm vụ phòng trừng còn xấu ngu hiểu vị hỗ trợ đi làm. Đúng rồi Giang đoàn trưởng, chúng ta nghĩ ra đi tìm xe, rốt cuộc chúng ta tiểu đội hiện tại như thế nhiều người liền một chiếc xe, ta hôm nay vẫn là muốn mượn một chiếc xe, chủ yếu là có thể ngồi người, chúng ta nếu tìm được xe trở về liền có thể tách ra tới khai, hiện tại tận khả năng đi ra ngoài liền khai một chiếc tương đối hảo. Không thành vấn đề, việc này không cần phiền thoái kiểu phó chủ tịch, ta trực tiếp là có thể giúp ngươi giải quyết, đi thôi. Ngu hiểu vị không thiếu giúp quân bộ bên này vội. Gần nhất còn giúp không ít phòng thí nghiệm bọn họ không hiểu lắm địa phương Ở giang đoàn trưởng xem ra Điểm này việc nhỏ giúp điểm vội là hẳn là Mang theo ngu hiểu vị trực tiếp phản hồi quân bộ bên kia khai điều Sau đó mang ngu hiểu vị đi để ra xe Có xe ngu hiểu vị cũng không cần giang đoàn trưởng tặng Dù sao nàng vẫn luôn có giấy thông hành Là kiều phó chủ tịch cấp ngu hiểu vị khai trường hiệu giấy thông hành Hơn nơi chỉ có thể ngu hiểu vị bản nhân sử dụng Nói cách khác Mặc dù là ngu hiểu vị trong đội người cũng cần thiết có ngu hiểu vị ở dưới tình huống mới có thể tùy ý lái xe thông hành, này xem như cấp ngu hiểu vị cá nhân phúc lợi. Lái xe phản hồi, trong đội người đã ăn xong cơm sáng, nguyên bản hôm nay nếu không đi quân bộ, ngu hiểu vị là tưởng hôm nay không cần toàn bộ đều đi ra ngoài, hoặc là bọn họ tới trước sửa xe xưởng, lại trở về một người tiếp người đi ra ngoài, hiện tại có quân bộ xe lớn, mọi người đều có thể ngồi vào đi. Lên xe, bọn họ liền trực tiếp ra căn cứ, mà lúc này quân bộ phòng y y tế nội, thôi bác Trạng vướng phi thường không tốt, bác sĩ lại chạy nhanh cho hắn cấp cứu. Sở dĩ sẽ như vậy, là bởi vì ngu hiểu vị ở đi phòng thí nghiệm thời điểm đã dùng tô thịt cùng huyễn kim long vương đổi, làm hắn đi lăn lộn một chút thôi bác, làm thôi bác cha mẹ không rảnh trở về. Đến nỗi thôi cao quang bên kia, tỉnh ngủ lúc sau kia hai cái nhìn thôi cao quang người phát hiện cửa phòng đóng lại, gõ cửa cũng không ai khai. Hai người chờ Điền tá lại đây đi giữ cửa pha khai, phát hiện bên trong cũng không có người, cửa sổ cái gì cũng đều là đóng lại, kia hai người cho rằng thôi cao chỉ là sấn bọn họ ngủ thời điểm đi ra ngoài, khả năng đi quân bộ đi làm. Ngay cả Điền tá đều không có hoài nghi, rốt cuộc đã trời đã sáng, hơn nữa phòng trong cũng không có cái gì dị thường, cửa sổ đều đóng lại, cho nên Điền tá một lần nữa đóng cửa cho kỹ để lại một tờ giấy cấp thôi cao quang. Liền mang theo kia hai người đi ra ngoài. Đương nhiên, này vừa ra đi, điền tá liền rốt cuộc không có thể tiến vào quá, bởi vì điền tá lại quá không lâu liền sẽ phát hiện, thôi cao quang biến mất không thấy, hơn nữa là biến mất đặc biệt sạch sẽ, cũng không biết hắn rốt cuộc xảy ra chuyện gì, đi cái gì địa phương. Này đó đều là lời phía sau, lại nói ngu hiểu vị bọn họ, ra căn cứ thẳng đến bọn họ nguyên bản kế hoạch mục đích địa, cái kia Việt giã câu lạc bộ. Đồng thời cũng là một cái ô tô cải trang sưởng phương hướng khai đi. Trước 1004 có vi lẽ thưởng quỷ dị. Từ căn cứ bên này đến cái kia ô tô sửa chữa sưởng đại khái không đến 20 km, nhưng là yêu cầu trải qua nội thành, bọn họ muốn từ Tây Nam Lộ tuyến qua đi đến một cái khác khu. Còn Hảo trong xe trừ bỏ ngu hiểu vị cái này đời trước ở Bình Kinh Thị hỗn quá một thời gian ở ngoài, còn có hai cái Bình Kinh Thị buồn thị người. Hơn nữa trường kỳ ở Bình Kinh Thị đi làm, đối với nơi này vẫn là tương đối tương đối quen thuộc, biết con đường này thượng có chút cái gì địa phương, có phải hay không cái loại này ngày thường lượng người khá lớn. Con đường này thượng không có bệnh viện, nhưng là phải trải qua hai cái rất lớn siêu thị cùng mấy sở học giáo. Mặt thế phía trước bởi vì cảm mạo phát sốt thật nhiều hài tử cũng đi bệnh viện, nhưng là trường học bởi vì còn không có tới kịp nhận được thông chi, cho nên cũng không có nghỉ học. Cho nên trong trường học vẫn là có không ít học sinh. Này đó học sinh bởi vì vị trí ở trường học loại người này tương đối dày đặc địa phương, rất nhiều không có thể chạy thoát không có biến dị người cũng chịu ảnh hưởng, có thể chạy thoát đều xem như tương đối may mắn. Nhưng là người nhiều địa phương, cũng liền ý nghĩa nguy hiểm, ý nghĩa tăng thi sẽ tương đối nhiều, cho nên bọn họ muốn từ này mấy cái vị trí đi liền phải thập phần cẩn thận. Chúng ta hôm nay người tương đối tập trung. Sở hữu có thể viễn trình công kích đều ở cửa sổ phụ trách công kích, không thể viễn trình công kích đều lấy gạch ra bên ngoài tạp. Lâm gia tới thời điểm bởi vì ngu hiểu vị còn không có trở về, cho nên nhiễm trạch thần mang theo người cũng chuẩn bị một chút, chính là làm các đội viên chuẩn bị tốt một ít dùng để dẫn tăng thi huyết bao cùng nội tạng bao, còn có chính là một ít gạch. Này đó gạch cũng không phải trình tề. Là ngày hôm qua bọn họ lưu tại trong nhà thu thập biệt thự mặt sau tiểu viện từ thời điểm sửa sang lại ra tới. Trước kia biệt thự hậu viện hẳn là gieo trồng chút cái gì, cũng có đắp tốt bùn hoa cái gì, nhưng là hiện tại lộ thiên thổ địa gieo trồng ra tới đồ vật tương đối nguy hiểm, nói không chừng liền sẽ biến dị thành tăng thi thực vật hoặc là thực vật biến dị, như vậy thực dễ dàng đả thương người. Trồng ra đồ vật không thể ăn còn khả năng có nguy hiểm, trừ bỏ một hệ dị năng giả ở ngoài khả năng sẽ không có người mạo hiểm lộ thiên gieo trồng đến nỗi liều lớn, bọn họ liền tính lộng, còn muốn đem mà cũng phong thượng, dùng vô thổ tài bồi hoặc là sàng chọn quá thổ nhưỡng, còn muốn đem ngầm một lần nữa phiên, phi thường phiên thoái. Ngu hiểu vị bọn họ trong đội tạm thời không có một hệ dị năng, giả, cũng không suy xét gieo chồng, hậu viện bọn họ chuẩn bị lợi dụng lên, dùng gạch xây lên, đắp một ít nhà kho nhỏ tàn ca cụ, còn không ra tới một hối về sau nói không chừng có thể dùng để thiêu hiên khá lớn đồ vật. Cho nên, bọn họ thừa dịp phía trước ngu hiểu vị đi ra ngoài hỗ trợ tìm kiếm phòng thí nghiệm dùng khu trùng thảo thời điểm, ở nhiễm trạch thần dẫn dắt hạ rửa sạch một chút, liền nhiều ra rất nhiều gạch. Hôm nay ngu hiểu vị lái xe qua đi, vừa vặn nhiễm trạch thần làm đem gạch đều mang lên, gần nhất là tỉnh bọn họ cố ý đi một chuyến đi ra ngoài ném, thứ hai còn có thể thuận tiện cấp trong đội người đương vũ khí sử dụng. Rốt cuộc linh cấp tăng thi vẫn là đa số, mà linh cấp tăng thi còn bảo lưu lại cùng nhân loại giống nhau trí mạng lược điểm, cho nên gạch ném hảo, cũng có thể đối phó giống nhau linh cấp tăng thi. Hiện tại bọn họ đã ra tới, mắt thấy liền phải khai tiến tăng thi số lượng tương đối nhiều đoạn đường, nhiệm trạch thần nhắc nhở bên trong xe đội viên lưu ý, bắt đầu đem phía trước chuẩn bị tốt gạch kéo ra tới. Dựa theo phía trước dự tính, xe chuyển qua đi liền phải tiến vào Tây Nam. Đội viên tất cả đều bắt đầu chuẩn bị tốt nhanh địch, lại đột nhiên phát hiện, xe chuyển qua tới lúc sau mặt sau căn bản cái gì đều không có, đừng nói rất nhiều tang thi, một con đều không có. Kỳ quái, đây là bị ai rửa sạch qua sao? Liên tính là rửa sạch quá, nơi này cũng nên có tang thi thi thể nhà. Là nha. thật sự là quá kỳ quái, nơi này cũng quá sạch sẽ. chương 10000 năm sự gia khác thường tất có yêu. Ngu hiểu vị cũng cảm thấy nơi này thật sự là quá kỳ quái, đều có chút không thể dựa theo lẽ thường suy đoán. Dựa theo nơi này địa lý vị trí tình huống, nơi này mặc dù tăng thi không phải siêu cấp nhiều, cũng không có khả năng như thế sạch sẽ. Nơi này chính là đi thông nội thành lộ, liền tính này khối vị trí nguyên bản không có, nhưng là những cái đó chạy ra người cũng khẳng định sẽ mang ra tới một bộ phận tăng thi, như thế nào khả năng sẽ như thế thanh tĩnh. Không bình thường. Sự ra khác thường tất cò yêu, ngu hiểu vị cảnh giác nhìn bốn phía, mọi người đều tiểu tâm một ít, tổng cảm thấy nơi này sạch sẽ quá mức. Tiểu đội người cũng đều không phải lần đầu tiên ra nhiệm vụ, nhìn đến tình huống như vậy cũng xác thật cảm thấy quỷ dị, liền tính là ở mặt thế phía trước, giống như vậy trên đường cũng không có khả năng một cái người đi đường, một chiếc xe đều không có. Hiện tại có lẽ khả năng sẽ không có xe, nhưng là tang thi khẳng định sẽ có. Kỳ thật giống như bây giờ đã thói quen mặt thế lúc sau, thiếu tăng thi ngược lại cảm thấy càng thêm khủng bố, thật giống như tùy thời sẽ có cái gì so tang thi càng khủng bố đồ vật xuất hiện dường như. Chính là mỗi ngày đều có tiểu đội ra nhiệm vụ, ven đường đều ở rửa sạch tăng thi, tới gần căn cứ gần nhất địa phương khả năng không có tăng thi, nhưng là tóm lại sẽ thường thường có tang thi bị kéo dài tới đi thông căn cứ trên đường, liền tính là rất ít cũng không phải không có. Mặc dù ngày đó vừa lúc tăng thi bị vừa mới xử lý quá, chính là tang thi thi thể cũng tóm lại sẽ có, liền tính căn cứ còn sẽ định kỳ khai xe nâng tập trung đốt cháy những cái đó tăng thi thi thể, nhưng là trên đường tổng hội có một ít tân, cho nên đối với như bây giờ tình huống, mọi người đều biết không tầm thường. Trước đều đem cửa sổ xe đóng lại. Các đội viên đều ở cảnh giới, nhưng là ngu hiểu vị lại đột nhiên nghĩ đến một sự kiện sau đó làm chung quanh đem cửa sổ xe tất cả đều đóng lại. Người khác khả năng đối với như vậy hành động còn không có cái gì quá nhiều khái niệm, nhưng là thượng vân thực mau liền minh bạch, là sợ có trùng hút máu đi. Ấn! Nơi này như thế kỳ quái, nói không chừng chính là có trùng hút máu, chúng ta vẫn là tiểu tâm một ít tương đối hảo. Ngu hiểu vị gật gật đầu, sau đó ghé vào cửa sổ xe pha lê thượng ra bên ngoài xem. Ngoài cửa sổ như cũ an an tính tĩnh Lái xe Trương Thịnh theo lộ vẫn luôn đi phía trước hai, chính là thật là cái gì đều không có, không có tăng thi, không có người, không có chiếc xe, trống giống đường cái thượng, tại đây mà thế bên trong đều có vẻ có chút không hợp nhau. Như thế an tĩnh, ta cảm giác lưng đều lạnh cả người, cùng trước kia xem những cái đó khủng bố quỷ phiến dường như. Chu Mộng Tùng lúc này mở miệng nói, nàng mặc dù đổi trang, nhưng rốt cuộc cũng vẫn là nữ sinh. Đối hoàn cảnh như vậy cũng liền càng thêm cảm thấy áp lực tâm lý khá lớn. Lúc này ngu hiểu vị mắt đỉnh ngoài cửa sổ, nhưng là trong lòng đã bắt đầu cùng lệ phù câu thông. Lệ phù, nơi này thật không có gì vấn đề sao? Nếu không khai dò xét nhìn xem đi. Lệ phù mỗi lần khai dò xét là yêu cầu tiêu hao năng lượng, cho nên sẽ không vẫn luôn mở ra, nhưng là hiện tại cái này cảnh tượng thực quỷ dị. Hơn nữa liền tiểu bảo cũng không cảm ứng được tang thi tồn tại. Đó chính là thuyết minh nơi này thật sự không có tăng thi. Chính là, nơi này là trên đường, hoàn toàn không có tăng thi, mặc dù là đời trước, căn cứ phụ cận cửa mỗi ngày bị rửa sạch thực sạch sẽ, cũng khó tránh khỏi sẽ có một hai chỉ, cho nên tình huống như vậy liền ngu hiểu vị cũng chưa gặp được quá, cũng khó tránh khỏi sẽ càng thêm cẩn thận. Tốt hiểu vị chủ nhân, ta lập tức mở ra, vì ngươi cung cấp chung quanh rõ xét tình huống. Lệ Phù nói xong bắt đầu mở ra dò xét hình thức vận chuyển, chỉ một phút không đến liền phản hồi một chuỗi nội dung. A, Như thế nào sẽ như vậy? Nhìn đến Lệ Phù ở hậu đài đổi mới nội dung lúc sau, ngu hiểu vị lộ ra kinh ngạc biểu tình. Trước 1006 ngủ say trong ngọng kinh ngồi dậy. Nhìn hậu trường đổi mới, Lệ Phù vừa mới dò xét kết quả, ngu hiểu vị có chút trận mắt há hốc mồm. Như thế nào sẽ như vậy? Chúng ta đây từ nơi này đi chẳng phải là rất nguy hiểm. Ngu hiểu vị không nghĩ tới, nơi này sở dĩ không có tăng thi, nguyên nhân là nơi này tựa hồ có cái gì biến dị tăng thi, mà khối này biến dị tăng thi cùng khác tăng thi bất đồng, nó sẽ cắn nuốt cái khác tăng thi. Lúc này kia chỉ biến dị tăng thi không ở, mà chung quanh tăng thi đã bị nó trực tiếp cắn nuốt, cho nên mới sẽ như thế chống trải lại an tĩnh, hơn nữa liền tăng thi thi thể đều không có. Nay chỉ tăng thi hiện tại đã không ở này khối khu vực, hẳn là còn hảo, bất quá tốt nhất vẫn là nhanh lên thông qua, trở về thời điểm cũng không cần đi nơi này. Lệ phù căn cứ chung quanh tàn lưu một ít tin tức đại khái phân tích ra, nhưng là càng kỹ càng tỉ mỉ nàng cũng không biết. ân, đã biết. Ngu hiểu vị nói xong làm lệ phù thu dò xét, sau đó hướng tới phía trước Trương thịnh Hồ, nhị sư phụ, gia tốc từ nơi này tiến lên đi. Hảo. Trương Thịnh nghe thấy ngu hiểu vị nói gật gật đầu, sau đó tăng lớn chân ga, xe nhanh chóng hướng tới phía trước lao ra đi. Cuối cùng là trải qua cái này đoạn đường, ngu hiểu vị đã cùng nhiễm trạch thần thương lượt qua, trở về thời điểm không đi bên này, đến nỗi kia chỉ biến dị tăng thi, cắn nuốt như thế nhiều chỉ tăng thi, chỉ sợ thăng cấp cũng sẽ thực mau. Thông qua này một mảnh khu vực lúc sau liền tính là hơi chút bình thường một ít, trên đường bắt đầu xuất hiện tăng thi, ngay từ đầu còn tương đối thiếu. Tốp 5 top 3, càng là rời đi kia khu vực xa, tăng thi càng là biến nhiều lên, hơn nữa mắt thấy phía trước liền phải trải qua một cái khác đại hình siêu thị phụ cận. Bên này có phải hay không có thể từ trên cầu qua đi? Nhiễm trạch thần ở cùng cùng là bình kinh thị người mặt khác một vị đội viên thương lượng lộ tuyến. Đúng vậy, nơi này đi lên là được, chúng ta trong chốc lát từ trước mặt vị trí đi lên, sau đó không cần từ tắp nói xuống dưới, tuy rằng hơi chút vòng một chút nhưng là có thể né tránh mấy người này số lưu lượng nhiều địa phương. Thương lượng hào lúc sau, nhiễm trạch thần liền đi theo thay đổi chương thịnh, lúc này làm tài xế mặt khác một vị đội viên đi nói lộ tuyến đi. Ngu hiểu vị lúc này tương đối thanh nhàn bắt đầu ngủ gật tối hôm qua không như thế nào ngủ, vừa mới trên đường lại muốn quan sát bên ngoài tình huống, hiện tại hơi chút ổn định xuống dưới, ngu hiểu vị liền dựa vào lưng ghế hiếp mắt trử. Tuy rằng sau lại trên đường gặp gỡ một đám tang thi, Nhưng là bởi vì nhiễm trạch thần xử lý hảo, cho nên cũng coi như tương đối thuận lợi thông qua, mắt thấy liền phải đến cái kia Việt giã câu lạc bộ. Phía trước lại quá hai cái giao lộ chuyển qua đi chính là cái kia Việt giã câu lạc bộ, hy vọng xe còn ở, như vậy chúng ta liền không tính bạch chạy. Ban đầu đưa ra chuyện này Châu Trí Cương, kỳ thật hắn bản thân cũng là một cái xe Việt giã người yêu thích, nếu không như thế nào sẽ biết cái này địa phương, chẳng qua mặt thế trước chính hắn là bình thường công nhân. Không tiền nhàn rỗi cũng không có thời gian lợn mà thôi, nhưng là rất nhiều diễn đàn hắn đều có dạo. Châu Chí Mới vừa đã sớm tưởng có một chiếc thuộc về chính mình xe việt dã, đặc biệt là cải trang quá. Lần này không riêng gì vì trong đội, trên thực tế cũng là tưởng chính mình giải mộng, cho nên Châu Chí Mới vừa đặc biệt hy vọng nơi này những cái đó xe còn ở. Xe càng ngày càng tiếp cận, mọi người đều đã nhìn đến cái kia câu lạc bộ đại môn. Châu Chí Mới vừa đặc biệt hưng phấn. Hận không thể có thể lập tức vọt vào bên trong. Mà liên ở ngay lúc này, ngu hiểu vị nguyên bản ngủ hảo hảo, đột nhiên lập tức từ trên chỗ ngồi đứng lên, doa nguyên bản nhìn đến ngu hiểu vị ngủ liền ngồi ở nàng bên cạnh, làm nàng đầu gối chính mình bả vai nhiễm trạch thần. Xảy ra chuyện gì hiểu vị? Nhiễm trạch thần nhìn đến ngu hiểu vị đứng lên, làm ác ngộng. Trước 1007 hùng mãnh lui tới truy kích chiến. Ngu hiểu vị không ứng nhiễm trạch thần nói, mà là hướng tới phía trước hiện tại lái xe đinh chính thanh hô, đinh thúc thúc, mau quay đầu. Đinh chính thanh chính mở ra, thậm chí bởi vì bên cạnh châu chí mới vừa hưng phấn, hắn còn cố ý dẫm chân ga tưởng nhanh lên qua đi, kết quả ngu hiểu vị đột nhiên như thế một giọng nói, đinh chính thanh dẫm một chân chân ga, người trong xe suýt nữa bị vứt ra đi. Ngu hiểu vị chính mình bởi vì vừa mới đứng lên, như vậy xe đột nhiên một đốn, ngu hiểu vị chính mình cũng mất đi cân bằng đi phía trước đảo. Bên người nàng nhiễm trạch thần nhưng thật ra tay mắt lanh lẹ, nhanh chóng đem ngu hiểu vị chặn ngang ôm lấy, bất quá bởi vì trở về quán tính, trực tiếp đem ngu hiểu vị ôm vào trong lòng ngực, ngu hiểu vị lập tức không đứng lại liền ngồi tới rồi nhiễm trạch thần trên đùi. tiểu ngu phó đội A, xảy ra chuyện gì? ngươi này đột nhiên không thể nào nói nổi, ta đinh chính thanh chính mình cũng là bị đai an toàn lật một chút, theo bản năng hướng tới ngu hiểu vị hoáng giận. Kết quả lời nói còn chưa nói xong liền nói không nổi nữa, Kia, kia, đó là cái gì? Mau lái xe, mau khai. Ngu hiểu vị bên này còn không có tới cập từ nhiễm trạch thần trên đùi đứng lên, cũng đã thấy được từ nơi không xa bỏ ra tới thật lớn vật thể. Là tứ chi biến dị tăng thi. Thượng một lần bọn họ gặp được tứ chi biến dị tăng thi, chính là vận dụng thật nhiều dị năng giả, còn có phòng cháy thăng mây. Cùng với ngu hiểu vị cùng tắc minh phối hợp mới tiêu diệt rớt, hiện tại bọn họ nhưng không có mấy thứ này. Tứ chi biến dị tăng thi, giống một con thật lớn con nhện giống nhau nhanh chóng hướng tới bên này bò. Nhiễm trạch thần đã đẩy ra cửa sổ xe hướng phía sau công kích. Đồng dạng, thượng vân cũng hướng tới kia chỉ thật lớn tứ chi biến dị tăng thi công kích. Nhưng là, tứ chi biến dị tăng thi chạy quá nhanh, bọn họ xe đều không kịp chuyển qua tới kia chỉ tứ chi biến dị tăng thi cũng đã tới rồi xe trước mặt. Đội viên đều đã mau tuyệt vọng, chính là ngu hiểu vị lúc này từ nhiễm chạch thần trên đùi lên, sau đó vọt tới điều khiển bên kia, đinh thúc thúc, mau chuyển biến, nhanh lên khai. Đinh chính thanh bốn dĩ đều có chút từ bỏ, bởi vì lúc này tứ chi biến dị tăng thi đã đến bọn họ xe phía trên. Chính là, liền ở ngu hiểu vị đối với đinh chính thanh kêu lúc này công phu. Nguyên bản đã càng đến bọn họ xe phía trên kia chỉ tứ chi biến dị tăng thi, cư nhiên từ bọn họ xe phía trên lướt qua đi, sau đó nhanh chóng chạy xa. Trong xe đội viên nhìn tình huống như vậy đều có chút ngây người, này rốt cuộc là nháo loại nào a? Chính là lúc này chỉ có ngu hiểu vị như cũ phi thường sốt ruột, đinh thúc thúc màu, mau khai. Ngu hiểu vị hiện tại đều hận không thể đem đinh chính thanh kéo khai, làm nàng tới khai. Đinh chính thanh nháo không rõ chẳng hướng, Ngu hiểu vị phía sau nhiễm trạch thần lại mở miệng, lao đinh, ấn hiểu vị nói làm, mau trở về khai. Có nhiễm trạch thần lên tiếng, đinh chính thanh vội vàng xoay tay lái trở về khai, vừa mới mới vừa điều thẳng thân xe, phía sau liền chuyển đến oanh sụp thanh âm, các đội viên vội vàng sau này xem, đinh chính thanh cũng từ kính chiếu hậu hướng phía sau xem. Nay vừa thấy không quan trọng, liền nhìn đến chỗ rẽ cái kia phòng ốc góc tường bị phá khai một cái đại chỗ hồng mà chỗ hổng bên cạnh lúc này dò ra một cái thật lớn đầu. Cho bụi dơ lên, tuy rằng xem không rõ ràng, nhưng là mặc cho ai đều có thể xem ra tới, cái kia thật lớn đầu dưới xưng chính là một khối thật lớn thân hình, mà khối này thật lớn thân hình chính hướng tới bên này đuổi theo. Hiện tại, kia chỉ tứ chi biến dị tăng thi vì cái gì sẽ chạy như vậy mau không cần nói cũng biết. Bọn họ liền kia chỉ tứ chi biến dị tăng thi đều vô lực chống cự. Như vậy hiện tại đuổi theo tứ chi biến dị tăng thi ra hỏa, mọi người hiện tại nghĩ đến liền một thân mồ hôi lạnh, trận này chạy bộ thi đấu, bọn họ không thể thua. chương 1.008 đường nhỏ thượng cá lớn nuốt cá bé, vốn đang có chút mơ mơ màng màng đinh chính thành, ở nhìn đến trước mắt một màn lúc sau nháy mắt liền thanh tỉnh. Mặt thế đời trước vì giáo viên hắn rốt cuộc vẫn là có chút đảm đường, mặc dù hiện tại trong lòng thực hoảng, còn là vững vàng mánh nhấn ga hướng tới phía trước hướng. Gần đây thời điểm còn muốn mau rất nhiều. Phía sau kia thật lớn thân hình từ phi dương đuổi đất bên trong xuất hiện, thân ảnh cũng càng ngày càng rõ ràng, mọi người lúc này mới thấy rõ, tại hậu phương đuổi theo xe chạy, hoặc là nói, ngay từ đầu đuổi theo kia chỉ tứ chi biến dị Tăng Thi chạy, là một con thực thật lớn Tăng Thi. Nay chỉ Tăng Thi so bình thường Tăng Thi muốn đại tam, 4 lần, nhưng này còn không phải nhất khủng bố, mà nhất làm người nhìn liền trong lòng run sợ chính là... Này chỉ tăng thi kia trương thật lớn miệng, thật lớn tăng thi miệng rất lớn, khoe miệng vẫn luôn nứt đến cái óc, sắc bén hàm răng đã từ bình thường nhân loại hàm răng trở nên lại tiêm lại lợi, như thế thật lớn tăng thi, đừng nói cá người, liền tính là bọn họ xe khả năng đều có thể gặm xuống tới một khối. Nhiễm trách thần, ngắm lại biện pháp muốn cho kia chỉ tăng thi trầm lại, nếu không chúng ta lại chạy bất quá kia chỉ tứ chi biến dị tăng thi, như vậy đi xuống sớm hay muộn sẽ bị đuổi theo. Ngu hiểu vị nhìn đến Đinh Chính Thanh rốt cuộc vững vàng lái xe, nhưng là con đường này không phải thực hảo tẩu. Không biết có phải hay không bởi vì là đi thông việt giã câu lạc bộ, nhân ra chuyên môn vì biểu hiện xe tính năng hảo cho nên cố ý đem lộ biến thành như vậy, tóm lại, này lộ cũng không bình thản, cho nên muốn khai mau cũng không dễ dàng. Hiện tại xe cũng đã thực điên, có mấy người bởi vì sóc này hơn nữa hiện tại tốc độ xe tương đối tương đối mau, đều bắt đầu có chút say xe. Hơn nữa đã như thế sóc này, tốc độ lại nhất không nổi tới, tuy rằng hiện tại kia chỉ to lớn tăng thi còn hơi chút cách có chút khoảng cách, nhưng là lấy bọn họ hiện tại tốc độ xe, phải bị đuổi theo cũng là một giây sự tình. Dùng hỏa. Mau tìm xem dễ châm vật, chúng ta dùng hỏa có thể trong thời gian ngắn uy hiếp nó một chút, làm chúng ta có thể nhanh lên đến trên đường lớn. Chỉ cần tới rồi trên đường lớn, xe là có thể đủ khai ra bình thường tốc độ, cũng liền có thể càng mau một ít. Hơn nữa rời đi nơi này còn có thể tìm một cái tương đối ẩn nấp địa phương trước trốn đi, ít nhất chờ kia chỉ thật lớn tang thi rời đi. Lấy kia chỉ to lớn tang thi hình thể, bọn họ tưởng lấy bọn họ nhân lực tới tiêu diệt, không phải quá khả năng sự tình. Hảo, ta nơi này có ru, đây là giấy. Ngu hiểu vị nhanh chóng nương ba lô cầm một bình nhỏ ru ra tới, sau đó lại cầm một cái nổ kẻ phục ra tới đưa cho nhiễm trách thần. Ngươi trước cầm ta đem vỡ điểm sau đó vặn khai chai dầu nhét vào khẩu thượng, sau đó ném văng ra, ta lại dùng điện đem cái chai nổ tung. Nhiễm trạch thần nói đem cửa sổ rộng mở lớn hơn nữa, sau đó cùng ngu hiểu vị phối hợp đem mang hỏa cái chai ném văng ra, dùng hắn lôi điện dị năng lực đem cái chai phách nổ tung, hỏa lập tức liền bốc cháy lên tới, nhưng là thiêu đốt đổ vật thiếu, cũng không thể kiên trì không bao lâu thời gian. Lao đình, nhanh lên khai! Nhiêm trạch thần quay đầu lại thúc rụng, đinh chính thanh đã mồ hôi đầy đầu, hắn cũng xuất ruột, nghề hà kỹ thuật lái xe giống nhau, phía trước vẫn luôn không cho hắn khai cũng là vì kỹ thuật lái xe vấn đề, nghĩ mau tới rồi, cho nên mới đổi hắn tiếp nhận, cũng làm trương thịnh nghỉ ngơi một chút, không nghĩ tới hiện tại gặp được như thế nguy cấp tình huống. Không tốt, ngọn lửa thu nhỏ, kia chỉ thật lớn tăng thi đã vượt qua tới, nó ra tốc. Lúc này nhìn chầm chầm vào phía sau tình huống thể thức lớn tiếng kinh hô Ngu hiểu vị cũng nhìn đến tình huống như vậy, nàng vươn ra ngón tay méo méo trên cổ tay nguyễn Kim Long Vương, xem ra nếu thật sự không được cũng chỉ có thể vận dụng nàng sát thủ. Trước 1009 khắc thưởng to lớn tăng thi. Tuy rằng ngu hiểu vị đều nghĩ tới, mặc dù là bại lộ không gian đặc thù cũng không nghĩ bại lộ nguyễn Kim Long Vương. Không chỉ có là bởi vì Huyễn Kim Long Vương chuyện này thật sự là vượt qua đã từng nhân loại nhận chi phạm vi, càng là bởi vì Huyễn Kim Long Vương ngày thường liền bàn ở nàng trên cổ tay, cũng không ai chú ý tới cái gì này nhưng coi như nàng một cái có thể cho địch quân xuất kỳ bất ý một sát thủ. Chỉ cần có huyện Kim Long Vương, nàng liền tính là gặp được cái gì nguy cơ thời điểm, nàng đều có thể có một cái cuối cùng phiên bản cơ hội, chỉ cần người khác không biết nàng cái này sát thủ. Như vậy liền sẽ không có nhằm vào đối phó Nguyễn Kim Long Vương, cho nên ngu hiểu vị vẫn luôn lén gạt đi chuyện này. Có thể triệu hoán một con biến dị tôm hùn đất khả năng ở hiện giờ thế đạo tới xem cũng không tính cái gì đặc biệt thần kỳ sự tình, nhưng là triệu hoán một con chân chân chính chính Long, thật đúng là không phải một kiện có thể lập tức tiếp thu sự tình. Hơn nữa liền tính người khác tiếp nhận rồi, khả năng cũng sẽ bởi vì quá mức ghen ghét mà bắt đầu đối nàng làm chút cái gì sau lưng ám chiêu. Ngu hiểu vị không nghĩ chọc quá nhiều phiền thoái, trọng sinh trở về lúc sau, nàng kỳ thật muốn rất đơn giản, chính là bảo vệ tốt chính mình, bảo vệ tốt đời trước đã từng đối chính mình người tốt, có lẽ không có cái gì đại trí hướng, nhưng là lại là nhất chân thật ý tưởng. Từ có không gian, nàng muốn làm sự tình trở nên càng thêm phong phú, nhưng là ngu hiểu vị cũng trước nay không nghĩ tới thật sự làm cái gì cứu vất toàn nhân loại anh hùng. Nàng chỉ là tưởng ở có thể bảo vệ tốt chính mình cùng chính mình chung quanh thân cận người cơ sở thượng, có thể nhiều giúp một ít vội thì tốt rồi, đây là ngu hiểu vị ý tưởng. Chính là, thật sự gặp được như bây giờ tình huống, ngu hiểu vị cũng không có khả năng trơ mắt nhìn chính mình các đồng đội bị chết ở tang thi trong miệng, cho nên nàng nhéo nhéo trên cổ tay Long Văn Vòng tay, trong lòng đã ở cùng Huyễn Kim Long Vương nói điều kiện, nhìn xem có thể sử dụng cái dạng gì mỹ thực đổi nó ra tới hỗ trợ. Gì? Kia chỉ to lớn tăng thi như thế nào dừng? Giống như đi trở về. Liên ở mắt thấy kia chỉ to lớn tăng thi liền phải đuổi theo bọn họ, thậm chí tiểu đội các đội viên đều cảm giác được mặt đất bởi vì to lớn tăng thi đuổi theo run dậy, lại nhìn đến gần trong gang tấp to lớn tang thi cư nhiên xoay người. Không chỉ có là tiểu đội đội viên cảm thấy không thể tưởng tượng, liền ngu hiểu vị cũng có chút không thể tin được. Ai? Ai? Ai? Ta giống như nhìn đến kia chỉ thật lớn tang thi bên người có một con tiểu tăng thi, không đúng, như thế nào xem cảm giác giống một cái người sống. a, kia chỉ tăng thi giống như hướng tới người nọ đổi theo, ai? Lại dừng lại vẫn luôn nhìn mặt sau thể thức, lúc này cùng người trong xe giống như phát sóng trực tiếp giống nhau nói. Ngu hiểu vị ngay từ đầu nghe phía trước nói còn cảm thấy, có phải hay không kia chỉ thật lớn tang thi lại phát hiện khác con ngồi. Chính là theo sau nghe thấy hắn mặt sau nói, ngu hiểu vị đột nhiên ở trong lòng có một loại suy đoán. Đinh Thúc, dừng xe. Ngu hiểu vị hướng tới Đinh Chính Thanh hô một tiếng. Đinh Chính Thanh ở phía trước cũng nghe thấy phía trước thể thức nói, biết hiện tại không có nguy hiểm. Hơn nữa kia chỉ thật lớn tang thi không truy lại đây nói, bọn họ nếu lại đi phía trước vật mạnh, nói không chừng lại sẽ đụng phải phía trước kia chỉ tứ chi biến dị tăng thi. Cho nên ngu hiểu vị kêu hắn dừng xe. Đinh chính thanh liền chậm rãi giảm tốc độ xuống dưới. Hiểu vị ngươi phải làm cái gì? Nhiễm trạch thần nhìn về phía ngu hiểu vị, tổng cảm thấy ngu hiểu vị làm rừng xe không phải như thế sự tính đơn giản. Nhiễm trạch thần, ngươi dẫn bọn hắn trước tìm địa phương ẩn nấp lên, ta kỵ tiểu hồng bì trở về nhìn xem, nếu không có việc gì ta lại trở về tìm các ngươi, liền tính là có việc, lấy tiểu hồng bì tốc độ cũng nên có thể chạy thoát. Ngu hiểu vị nói xong nhìn về phía nhiễm trạch thần. Sau đó hạ rộng, ta cảm thấy có thể là tác Minh Ca. Trước 1010 vô pháp mặc kệ tình huống. Phía trước ngu hiểu vị sở dĩ sẽ đột nhiên từ trong ngậm bừng tỉnh, là bởi vì phía trước ở kia khối chống trải địa phương mở ra làm lệ phù giò xét. Lệ phù giò xét kết quả chính là có một con cắn nuốt hình tăng thi, không chỉ có ăn người, lại còn có cắn nuốt tăng thi tới trường thành, cho nên kia khối vị trí mới có thể như vậy chống trải. Nhưng là lúc ấy kia chỉ tang thi cũng không tại chỗ, cho nên bọn họ cũng không đường vòng, trực tiếp theo nguyên kế hoạch lộ tuyến vẫn luôn hướng Việt giã câu lạc bộ cái này ô tô cải trang xưởng khai lại đây. Bọn họ một đường khai lại đây đều không có gặp được quá lớn nguy hiểm, vì làm Trương Thịnh nghỉ ngơi một chút, cho nên thay đổi đình chính thanh tới lái xe, nhưng là ai cũng chưa nghĩ đến, đi vào nơi này lại gặp đại nguy cơ mà bọn họ gặp được nguy cơ trên thực tế chính là phía trước ở chống trải địa phương phát hiện kia chỉ cắn nuốt hình tăng thi. Nó vốn là muốn cắn nuốt kia chỉ tứ chi biến dị tăng thi, chẳng qua kia chỉ tứ chi biến dị tăng thi thật sự là chạy quá nhanh, nó không đuổi theo mới đưa đến vừa mới cục diện. Bất quá cũng đúng là bởi vì này chỉ to lớn tăng thi chính là kia chỉ cắn nuốt hình tăng thi, là lệ phù mới dò xét quá, hệ thống còn tàn lưu dò xét vật chất số liệu, Cho nên lệ phù mới có thể đủ phát hiện, chạy nhanh cấp ngu hiểu vị đưa ra cảnh cáo, nếu không bọn họ nếu trực tiếp vọt vào đi, hiện tại phòng trường chạy trốn cơ hội đều không có. Chính là, vừa mới bọn họ hướng bên này khai, tiêu chỉ to lớn tăng thi chính là theo đuổi không bỏ, như thế nào sẽ đột nhiên liền đối bọn họ mất đi hứng thú, nguyên bản ngu hiểu vị suy đoán có phải hay không có cái gì tân mục tiêu, nhưng là sau lại thể thức miêu tả lúc sau. Ngu hiểu vị tổng cảm thấy tựa hồ này chỉ to lớn tăng thi như là bị khống chế. Chính là này chỉ cắn nuốt hình to lớn tăng thi như thế nào xem cũng có tăng cấp, muốn khống chế như thế khổng lồ tam cấp tăng thi khó khăn có thể nghĩ, cho nên sau lại khẳng định là mất khống chế, kia chỉ to lớn tăng thi lại hướng tới khống chế nó người đổi theo. Tại đây loại biết rõ chính mình không năng lực hỗ trợ còn muốn hỗ trợ, ngu hiểu vị trừ bỏ có thể nghĩ đến tắt mình. Thật sự nghĩ không ra còn sẽ có cái nào ám hệ gì năng giả sẽ như vậy liệu mình tự rút liền tính là nàng, nhìn đến loại chuyện này, nếu đối phương là người xa lạ, nếu thật sự là vượt qua nàng năng lực phạm vi, nàng cũng sẽ không hoàn toàn không bận tâm chính mình tánh mạng. Cho nên, ngu hiểu vị cảm thấy 90% có thể là tác minh, đương nhiên, cũng không bài trừ có người vốn dĩ cho rằng chính mình năng lực phi thường cường tưởng hỗ trợ, kết quả đem chính mình đáp đi vào. Nhưng là dựa theo giống nhau lẽ thường tới phán đoán, hẳn là chính là Tắc Minh. Phải biết rằng ám hệ dị năng lực cũng không phải là cải trắng không phải tùy tùy tiện tiện ai đều có thể đủ có được, mà hiện tại bọn họ là an toàn, ngu hiểu vị cũng không thể ở biết rõ có thể là Tắc Minh dưới tình huống ném hắn mặc kệ. Cái gì? Ngươi là nói phía trước ngu hiểu vị cùng nhiễm trạch thần nói qua, Tắc Minh có thể là tốc độ biến dị cùng ám hệ dị năng song hệ năng lực giả. Bởi vì khả năng phía trước từng có không tốt trải qua, cho nên lo lắng bọn họ đã biết sẽ dùng khắc thường ánh mắt xem hắn liền rời đi. Hiện tại ngu hiểu vị nói có thể là Tắc Minh, nhiễm trạch thần lập tức liền Minh Bạch là cái gì ý tứ? Ta phỏng chừng Tắc Minh ca có thể là miễn cương tạm thời giữ chặt, kia chỉ tăng thi chỉ sợ đã tăng cấp. Nếu hiện tại không đi hỗ trợ, ta lo lắng Tắc Minh ca sẽ xảy ra chuyện. Minh Bạch, người đi đi. Chúng ta sẽ không đi quá xa địa phương ẩn nấp. Chúng ta tới thời điểm ngươi còn nhớ rõ qua một cái kịch trường tiêu kim chứng kịch trường. Bên kia ngày thường cũng không có gì người cách nơi này cũng không xa, chúng ta qua bên kia chờ ngươi. ân Ta đi rồi! Ngu hiểu vị hướng tới nhiễm trạch thần gật gật đầu, kéo ra cửa xe triệu ra tiểu hồng bị tuyệt trần mà đi. chương 1011 làm một đám tử tại lương điện. Một bên nhiễm mụ mụ nhìn đến ngu hiểu vị cưới tiểu hồng bì rời đi. Có chút không yên tâm tún tún nhiễm trạch thần quần áo, thần thần, tiểu ngu đi làm cái gì? Ngươi không cần đi hỗ trợ sao? Không có việc gì mẹ, hiểu vị có chừng mực, nàng trở về nhìn xem tình huống, chúng ta trước tìm địa phương dừng lại chờ nàng. Nói xong, nhiễm trạch thần nhìn về phía đinh chính thanh, đinh thúc, hướng kim chứng kịch trường khai, chúng ta qua bên kia chờ hiểu vị. Đinh chính thanh gật gật đầu, sau đó lái xe tử hướng kim chứng kịch trường phương hướng khai qua đi. Trên đường nhưng thật ra nghe chó không, không biết có phải hay không bởi vì phía trước kia chỉ tứ chi biến dị tăng thi chạy như điên chạy trốn, làm những cái đó.